trương 1013 tự cứu thành công trương 1013 tự cứu thành công cùng sang hem tần soa gia arsenal xác thực thiếu một ưu thế đặc biệt là toàn thể trên bọn họ chỉ có thể dựa vào cá nhân năng lực đến khởi xướng tấn công có điều bất kể nói thế nào arsenal vẫn có một nhóm tương đương xuất sắc cầu thủ ở giữa sân nghỉ ngơi sau khi không cam lòng liền như thế thất bại arsenal các cầu thủ ở đây trên khởi xướng mãnh liệt tấn công tuy rằng bọn họ toàn thể tấn công vẫn bị áp chế lại vẫn như cũ có thể dựa vào chính mình năng lực cá nhân đến dằn vặt ra một ít cơ hội tới mà ý mẹ gì cũng không thèm đến sướng là một tên huấn luyện viên trưởng. Hắn tuy rằng không quá thích hứng mang nhà giàu, nhưng mà vào lúc này dũ khí, hắn vẫn là không thiếu. Tiền đạo cánh PP lên sân, thay đổi trung vệ mịu tạp phi, a bắt đầu càng thêm hung mãnh khởi sướng mạnh mẽ tấn công. Tại đây dạng như nước thủy triều thế tiến công bên trong, bọn họ cũng sát thực sáng tạo không ít cơ hội. Đầu tiên là PP đường biên đột phá chế tạo một tình huống phạt góc, khi làm trung vệ ở hỗn chiến bên trong giành trước xúc bóng, lại bị tỷ tở dùng thân thể rằm giữ sau đó Arsenal lại lần nữa khởi sướng tấn công, lèi cạ Jet đột phá bị mẹo sau khi đem bóng giao cho Oba Mearang, Oba Mearang trực tiếp lên chân ép sát mặt đất suốt bóng, bị mẹn đi dùng chân chặn ra đường biên ngang. sau đó phạt góc không có chế tạo đầy đủ uy hiếp, Shawem Tần bắt đầu phản kích, sản cầu sau khi đột phá chuyển cho Đô Đủ, Đô Đủ lại lần nữa chuyển cho trước cắm vào sạp e, người cộng hòa Jet đại lực suốt bóng lè ra đường biên ngang. nhìn thấy đang dây dưa bên trong vẫn không thể nào đạt được ghi bàn, ý mẹo lại lần nữa thay đổi người, tuổi trẻ bờ ra diệu đường biên công kích thủ mạ tì mẹo Lily lên sân thay đổi tầm thường vô vi diệu, điều này làm cho Arsenal ở đường biên tấn công lại lần nữa trở nên sống động. tên này cầu thủ trẻ lên sân cứu sống Arsenal trước sân tấn công, hiệu quả rất có điểm lập tức rõ ràng ý tứ. ở một lần mạnh mẽ đột phá sau khi, hắn xông ra cản sẽ lộ phòng thủ, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. lời cạ dẹp nên bóng xuất bóng, bị phi thân tới rê lịch dùng thân thể rằm giữ, quả bóng bay về phía tiểu vùng cấm mặt khác một bên. Theo và Oba Meryang ngay lập tức bay người đập bắn, hòa nhau một phần. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá lập tức phát sinh điên cuồng tiếng reo hò như vậy phấn đấu thái độ không nghi ngờ chút nào để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Arsenal fan bóng đá có lúc muốn sát thực thực không nhiều. Zidu -E cũng rất nhanh bắt đầu thay đổi người, Sàn Cổ cùng Belfor đồng thời ra sân, đổi viên nhịp sụ cùng An và dẹp, tiếp tục tăng cường trước sân khống chế bóng cùng cầm bóng năng lực Điều này làm cho Sane gần khống tràng năng lực tiến một bước tăng mạnh. Arsenal trước cổ vũ lên tinh thần cũng bắt đầu từ từ suy yếu, điều này làm cho Sane gần cấp tốc lại lần nữa chiếm cứ trên sân ưu thế. Vậy thì để Arsenal các cổ động viên lại lần nữa bắt đầu phiền muộn. Trước thật vất vả nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng mà hy vọng như thế nhưng hầu như có thể nói là trong nháy mắt phá diện. Arsenal trước mạnh mẽ lên cũng là 20 phút, sau đó lập tức liền bị Southampton lại lần nữa chế trụ. Arsenal các cổ động viên phiền muộn nhìn thi đấu, trong lòng nhưng là đang cầu khẩn, xem có thể hay không đứng vững Southampton tấn công, sau đó phản kích san bằng điểm số. Dù cho là một hồi thế hỏa, vào lúc này cũng là đầy đủ quý giá. Nhưng mà Southampton nhưng không có cho bọn họ cơ hội như vậy. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 79 thời điểm, Southampton giữa sân khống chế bóng tấn công, đồ đũi lùi lại. Jaber lập tức đem bóng chuyển cho hắn, cầm bóng đỗ đủ bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Vị trí này bắt đầu khởi động đỗ đủ rất đáng sợ. Asean phòng thủ hầu như là trong nháy mắt liền tập trung ở trên người hắn, nhưng mà đỗ đủ dẫn bóng bước lên trước sau khi, đột nhiên lên chân, đem bóng chọn khe tiến vào vùng cấm. Từ cánh trái xuyên vào vì điểm sụt tiếp bóng. Lúc này trước mặt hắn chỉ còn giữ lại một tên hậu vệ, vị điểm liên tục dấm hai cái đảo chân, đầu tiên là giả bộ hướng về trung lộ đi, chờ đối phương trọng tâm chết đi sau khi, hắn nhưng đem bóng kéo trở lại, thẳng tắp về phía trước đột phá. Bỏ qua rồi đối phương hậu vệ sau khi. Vị nhìn sủ tiếp cận tiểu vùng cấm góc trên, ở góc độ không lớn địa phương, hắn quả đoán lên chân trái sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa, gù Nạp xì ngã xuống đất chậm một bước, quả bóng bay vào khung thành góc chết. 3-1, Southampton đặt vững thang cụ. Cái này cũng là Southampton liên tục trận thứ 6 giải đấu ghi bàn đạt đến 3 cái hoặc là 3 cái trở lên. Bày ra là bọn họ cường hãn năng lực tiến công, cùng với nhiều điểm nở hoa năng lực. Cuộc tranh tài này đỗ đủ không có ghi bàn, nhưng là Southampton vẫn như cũ trong trận đấu đánh vào ba cái bóng, công phá vẫn là Nạp xỉ bảo vệ khung thành. Này đủ để chứng minh năng lực tiến công của bọn họ, sát thực được cho là như bẻ cánh khô. 13 cuộc tranh tài, bọn họ tiến vào 40 bóng, con số này so với Man City có thêm 3 cái, mà so với xếp hạng thứ nhất Liverpool, có thêm 9 cái. Liverpool mùa giải này tuy rằng xưng là điên cuồng tấn công, nhưng là trên thực tế bọn họ mỗi cuộc tranh tài ghi bàn cũng không tính đặc biệt nhiều lắm, chỉ có điều cái này mùa giải vàn được trạng thái đạt đến đỉnh cao, hắn trợ giúp Liverpool mất bóng cũng tương đương ít, lúc này mới sáng tạo kỳ tích. Này một vòng thi đấu bên trong Liverpool là sân khách 2-1 đánh bại Celtic tổ vẽ năng lực tiến công của bọn họ, kỳ thực cũng không có đến đặc biệt xuất sắc mức độ, hoặc là nói, cờ lốp hiện tại ở tận lực tăng mạnh bọn họ sức chịu đựng. mặc kệ từ bất kỳ góc độ tới nói, Liverpool cái này mùa giải đều phải muốn bắt một cái quán quân, không phải vậy ở đội ngũ đỉnh cao thời kỳ không có trọng lượng cấp quán quân, coi như hai lối vào trang Dion lít trận chung kết, có thể đáng là gì đây? năm đó Valencia không cũng là hai lối vào trang Dion lít trận chung kết? Nhưng là nếu như không có đón lấy cái kia giải đấu quán quân lời nói, như vậy Valencia chỉ có điều là giống như Leverkusen trò cười thôi. Cơ cũng sẽ không hy vọng đội ngũ của chính mình trở thành như vậy cho cười. Đối với Liverpool vẫn là đang tiếp tục thắng lợi kết quả, GES cũng không hề để ý, ngược lại cách chí phần, coi như Liverpool gặp sự cố, cũng không phải một lạm tràng liền có thể đoạn về đến, chỉ có nhìn mình thi đấu là được. Đánh bại Arsenal sau khi Southampton trở lại sân nhà nên đón thợ mỏ, bởi vì trên căn bản đã sớm ra biên vì lẽ đó Southampton ở trận này thi đấu bên trong cũng không có phái ra toàn bộ chủ lực, liền ngay cả Rea và đều thay phiên, chỉ có đủ đủ mang theo một đám thay thế bổ sung ở đây trên dàn bạn. nhưng mà đủ đủ hiện tại đúng là cái đỉnh cấp cầu thủ, hắn trên một hồi thể hiện xuất sắc không có ghi bàn, điều này làm cho hắn cũng đúng đón lấy thi đấu tràn ngập khát vọng. hiệp một hắn liền thông qua một lần sau khi đột phá kiến tạo trợ giúp cắn lì tờ trong trận đấu mở tỷ số, mà ở hiệp 2 thợ mỏ san bằng điểm số sau khi đồ đủ liền bắt đầu bạo phát, hắn đầu tiên là nhận được vắt đi đánh đầu truyền ngang trước cửa đâm bắn dứt điểm, vì là Southampton lại lần nữa rất trước ở thợ mỏ điên cuồng ép lên muốn san bằng điểm số thời điểm hắn lại lần nữa thông qua một lần phản biệt vị đối mặt không thành dứt điểm tỷ số quá chặt ở ba một trên sao thêm cần đánh bại thợ mỏ sớm một vòng bắt được vòng bảng số 1. mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong Atlanta đã cục tự cứu thành công bọn họ ở sân nhà hai không đánh bại đã từng 4 không quét ngang quá chính mình đi Amo dà dẹp một lần nữa giấy lên vượt qua vòng bảng hy vọng trước 2014 rất sớm bắt đầu cạnh tranh chương 1014, rất sớm bắt đầu cạnh tranh bọn họ vận khí thật không tệ dùng 4 trận thi đấu mới thích đứng trang Dionysius đấu nhưng còn có thể duy trì thăng cấp hy vọng. Jesus nhìn chỉ báo, cười nói với bợnẹo Li một câu: Đúng đấy, tuy rằng trên một vòng chúng ta cũng không dùng toàn lực, bọn họ có thể bước hòa chúng ta cũng đã là không sai. Này một vòng có thể đánh bại đối thủ, cũng coi như là bọn họ bắt đầu khôi phục chính mình bình thường trình độ. Bợnẹo Li gật gật đầu. Chủ yếu là thợ mỏ cùng chính đi Amo dạ dẹp không hăng hái, bọn họ nếu có thể có một hồi thi đấu phân ra thắng bại, Atlang tại chỉ sợ đều không cơ hội gì. Ngược lại một vòng cuối cùng chúng ta tranh thủ chí ít bước hòa đi Amo dạ dẹp đi, có thể hay không thăng cấp, liền nhìn bọn họ có thể hay không không chịu thua kém đến đánh bại thợ mỏ hoàn thành cuối cùng tự cứu. Hai cái bất lương ra hỏa hầu như là răng ba câu liền quyết định mấy cái đối thủ bất mệnh, Có điều lấy sang em tần quen thuộc, bọn họ đón lấy có lúc lượt cuộc muốn đá tình huống, khẳng định là dùng thay thế bổ sung đá một vòng cuối cùng trang Dion lít thi đấu. Sau đó chủ lực giữ lại đá đón lấy giải đấu, thay thế bổ sung đá song trang Dion lít sau cuộc tranh tài liền đi Kata, chuẩn bị chiến đấu lúc lượt cuộc vòng bán kết. Chủ lực đá xong giải đấu sau khi lại đi đá trận chung kết. Chỉ có điều cùng năm rồi không giống chính là cup tứ kết vừa bạn cùng lúc cuộc vòng bán kết cho được phải. Vì lẽ đó trận đấu kia sang em tần trên dưới đã quyết định để hai đội đi đá. Ngược lại đối thủ chỉ là một nhánh giải hạng 4 anh đội ngũ mà thôi, coi như là hai đội, chỉ cần chăm chú biểu hiện, đánh bại đối thủ vẫn là không khó. Sau đó trong khoảng thời gian này, thi đấu gặp dày đặc đến có gì đó không đúng, này cùng em tần trước tại bên trong list cuộc đều là rất sớm từ bỏ có quan hệ, trước bọn họ trên căn bản tứ kết trước liền bị đào thải, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến đón lấy thi đấu, nhưng là năm nay bọn họ nhưng giết vào tứ kết, dưới tình huống như vậy, lịch thi đấu đương nhiên thì càng khó bố trí. Sau đó một tuần bọn họ gặp đá liên tục 3 trận giải đấu, sau đó là trang đi on vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng cùng vòng thứ 17 giải đấu. Tiếp theo là Club World cùng đồng thời tiến hành lịchcup. 3, 4 ngày một hồi thi đấu tiếp đấu, còn ngang qua châu Âu cùng châu Á, cũng chính là Southampton Bình cường mã trắng, thay đổi bất kỳ một nhánh hơi hơi suýt chút nữa đội ngũ, đều sẽ rất dễ dàng được cái này mất cái khác. Southampton các cầu thủ đúng là đã quen. Trở lại giải đấu sau khi, Southampton ở sân nhà nên đón lọt dãy bắt foot, Sergio bẩn cái này mùa giải thành tích rất tồi tệ, 13 vòng hạ xuống bọn họ chỉ thắng một hồi, bình 5 trận, cái khác đều thua trận, bây giờ cách trụ hạng khu đã bị kéo dài 5 phần trước lệch tiếp tục như vậy lời nói, dáng cấp hầu như là chuyện sớm hay muộn. Mà vào lúc này đụng tới Southampton, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ phấn khởi lý do, muốn phấn khởi lời nói, đã sớm phấn khởi. GESU ở trận này thi đấu có ích thay phiên đội hình, một nửa chủ lực một nửa thay thế bổ sung loại kia, nhưng là vẫn là ở Southampton fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, đem bắt đặt tại chính mình sân nhà một trận bánh đánh. Götze mở màn 5 phút đồng hồ liền hoàn thành rồi một lần kiến tạo, hàn cánh trái sau khi đột phá đem bóng chuyển đến bên trong bụng cấm, theo vào ản và dẹt sạn bắn r đã được dẫn trước sau khi Sa tần tiếp tục khống chế trên sân ưu thế. Đồ đủ ở phút thứ 27 thời điểm giữa sân phân bóng, trước cắm vào cản sẽ lộ tiếp bóng. Sau đó hắn cùng sẵn cổ làm một cái hai quá một phối hợp, chân phải đường vòng cùng bóng đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Đồ đủ ở trung lộ nhảy lấy đà, ung dung hất đầu cơ môn, tỷ số ưu thế mở rộng. Hai bóng dẫn trước sau khi Jesu ở giữa sân liền bắt đầu thay đổi người. Đồ đủ cùng Re đồng thời ra sân nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, đồng thời cũng làm cho các cầu thủ thích đứng một hồi hai người kia đều không có trên sân thời điểm nên làm sao đá mà ở hiệp 2, Southampton đội hình dự bị cũng tương tự đạt được hai cái đi bàn, đầu tiên là bắt đi trước cửa cấp điểm dứt điểm, sau đó là đợt lụ ở trận đấu kết thúc trước đá ra một cái đẹp đẽ suốt xa dứt điểm. Southampton bốn không quét ngang lót gãy bắt foot, Southampton đạt được 4 tháng liên tiếp. Có điều Liverpool nhưng là 2-1 nỗ lực đánh cục bỡ gì tờ tổng, đạt được 5 tháng liên tiếp. Tuần này vòng thứ 15, Southampton sân nhà đá với xếp hạng thứ 2 đến được huy, Liverpool nhưng là sân nhà nên đón derby, đối thủ là xếp hạng thứ 17 Everton. Đối mặt cái này lọt đối thủ, Southampton tuy rằng lại lần nữa thay phiên phần lớn chủ lực nhưng là vẫn như cũng đạt được như bẻ cánh khô bình thường thắng lợi, đồ đủ không ra trận tình huống. Hiệp một hậu vệ cánh trái chỉ lẻo liền thông qua một lần đường biên phối hợp đột nhập vùng cấm đi bàn. Sau đó là vắt đi nhận được rê bờ zinor chuyển vào trong sau khi dứt điểm mở rộng dẫn trước như thế. Hiệp hai rê bờ zinor cũng bị thay thế xuống sân. sau em tần tấn công nhưng đánh cho càng thêm sắc bén. Viển sủ cùng sản cổ từng người hoàn thành một lần kiến tạo, trợ giúp bê phở cùng phi liệp đi bàn. Viển sủ kết thúc trước cũng ở bên trong vùng cấm sau khi đột phá dứt điểm. Sao năm không quét ngang đối thủ, đã được 5 tháng liên tiếp. Liverpool nhưng là không chút nào yếu thế trong trận đấu đồng dạng đánh vào năm bóng, năm 2 đánh bại cùng thành từ địch Everton, đạt được 6 tháng liên tiếp. Cuối tuần, giải đấu vòng thứ 16, Southampton cùng Liverpool đồng thời sân khách xuất chiến, Southampton sân khách khiêu chiến Newcastle, cái này mùa cá Newcastle biểu hiện lực khá hơn một chút, bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 11, không có xem trước như vậy lưu lạc tới muốn trụ hạng mức độ, nhưng mà tại trước mặt Southampton, sự chống cự của bọn họ, vẫn như cũ không có đưa đến quá tốt hiệu quả. Tọa chấn sân nhà Niu Cá Sổ vẫn như cũ phái ra một cái tử thủ phản kích trận hình, Nam muốn một cái trận hình để bọn họ ở phòng thủ thời điểm có đầy đủ độ dài. Cách làm như thế để bọn họ cổ động viên đều có chút bất mãn, nhưng là cách làm như thế vẫn như cũ không thể chống lại Sang Em Tần hung manh tấn công. Đổ đủ lại lần nữa vì là Sang Tần mở tỷ số, đầy đủ thể hiện ra hắn đạt được năng lực. Át và Dẹt cùng sẵn cổ ở hiệp hai lại cắt tiến vào một bóng, tuy rằng Niu Cá Sổ đoạt về một phần, vẫn như cũ. Một ba thua trận, Sang Tần sáu thắng liên tiếp. Liverpool thì lại rõ ràng cũng nằm ở một cái tương đương hài lòng trạng thái. Cuộc tranh tài này Cờ lốt cũng thay phiên một phần cầu thủ, mà thay thế được mện ra trận tạm bợ lần trong trận đấu vì là Liverpool mở tỷ số, trước tiên mở ra thắng lợi cánh cổng tương tự là thay phiên ra trận giữa sân của ở hiệp 2 một chuyển một bắn, trợ giúp Salah dứt điểm, Liverpool 3-0 sân khách nhẹ lấy bước lởm bao, đã được 7 tháng liên tiếp. Southampton cùng Liverpool bắt đầu rồi kịch liệt cạnh tranh. Southampton không ngừng thắng liên tiếp truy đuổi, mà Liverpool cũng không có bởi vì chính mình dẫn trước 9 phần mà lười biếng, bọn họ cũng đồng dạng đang không ngừng thắng liên tiếp. Tại đây dạng truy đuổi bên trong, những cái khác đội ngũ có thể trên căn bản không cơ hội gì. Liverpool yêu thế rất rõ ràng, nhưng là ở phía sau có Southampton chăm chú truy đổi tình huống, bọn họ sẽ dẫm vào mùa giải trước vết xe đổ sao. Ta nghĩ, đây là rất nhiều người đều quan tâm một chuyện. Trước 1015, tự cứu thành công hạt lạn tạ trương 1015, tự cứu thành công hạt lạn tạ xác thực, Southampton cùng Liverpool sự cạnh tranh này, khiến người ta nhìn khá giật mình. Người năm tháng liên tiếp ta liền 6 tháng liên tiếp, người 6 tháng liên tiếp ta liền 7 tháng liên tiếp. Southampton không có bởi vì lạc hậu 9 phần liền độc chí, mà Liverpool cũng không có bởi vì dẫn trước 9 phần liền thả lỏng. Hai bên bày ra kiên nghị cùng thi đấu dục vọng, quả thật làm cho người khiếp sợ. 16 vòng hạ xuống, Liverpool bắt được 46 phân tiếu ngạo quân hùng mà sang em tần nhưng là điểm đạt đến 37 phân, ở phía sau chăm chú truy đuổi so sánh với nhau, trước người thứ hai Man City nhưng ở gần nhất liên tục tao ngộ ngăn trở, bọn họ hiện tại điểm chỉ có 32 điểm, nhưng là coi như như vậy, bọn họ cũng xếp hạng thứ 3. Sau đó là 29 điểm Chelsea, 24 điểm MU, 23 điểm Hồn Vừa, 22 điểm Arsenal. Cùng phía trước đội bóng so ra, cũng đã bị kéo dài thật lớn khoảng cách có điều rất nhiều người càng quan tâm chính là, ở Southampton đi đến Kata tham gia lúc đất bộ cuộc tình huống, Gwyv và còn có thể tiếp tục thắng liên tiếp sao? Như vậy bọn họ đến tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến bao lớn a đối với điểm này, Southampton các cầu thủ thật không có lưu ý bọn họ biết do, hiện tại bọn họ muốn làm chính là từng cái thắng được đón lấy đối mặt thi đấu còn tỷ số, cũng tạm thời không cần nghĩ quá nhiều, chín phần thế yếu, có thể đổi theo, vậy thì là vô thượng bình bằng, đuổi không kịp, vậy cũng không đến nỗi bị người chỉ trích. Như vậy tâm thái là rất hài lòng, vì lẽ đó ở Southampton các cầu thủ đi đến Gyorzi ở thời điểm bọn họ cũng mang theo tương đương tâm tình vài trá. Bất quá lần này đi đến Cersy ở cầu thủ, hầu như đều là thay thế bổ sung, còn có một phần đội thanh niên cầu thủ đi theo. Bọn họ ở đá xong sau cuộc tranh tài sẽ trực tiếp bay về phía Qatar, mà chủ lực thì lại gặp ở lại trong nước. Đá xong vòng thứ 17 giải đấu lại đi đến Qatar chuẩn bị chiến đấu khúc nút cuộc trận chung kết. Cặp đôi này đi Amo dạ dẹp tới nói, có thể là một chuyện tốt. Dù sao nếu như bọn họ có thể ở sân nhà đánh bại toàn thay thế bổ sung ra trận Man City lời nói, như vậy là có thể từ này vòng bảng bên trong ra biên. Đương nhiên, tiền đề là thợ mộ không thể thắng dưới Atlanta nếu không, bọn họ cùng thợ mỏ hai hiệp đá hòa, nhưng là sân nhà nhưng là ba bà, thợ mỏ ở hai hiệp thi đấu bên trong cũng có ưu thế. Loại cục diện này để đi mô giả dẹp trên dưới có chút lo được lo mất. Có điều rất nhanh, bọn họ liền bắt đầu biết được một chuyện, đó chính là bọn họ khả năng cả nghị quá rồi. Sao em tần bộ này đội hình đúng là đội hình dự bị, thủ môn đại martin, hậu vệ peter, ziver, chamber, jameson, giữa sân cờ đủ, philip, gant tiền đạo vinny sủ, an và buddy nhưng mà bộ này đội hình tuy rằng giữa sân muốn so với chủ lực tua kém rất nhiều nhưng mà là một bộ phi thường thích hợp đá phòng thủ phản công đội hình mà Di Amo dã dẹp thì cần muốn chính là một hồi thắng lợi vì lẽ đó bọn họ trong trận đấu rất nhanh sẽ rơi vào cảnh khốn khó bọn họ muốn khởi xướng tấn công nhưng mà ở sang em tần hàng phòng thủ trước mặt không ngừng tao ngộ ngăn trở mà cùng lúc đó sang em tần phản kích nhưng là không ngừng sẽ ra phòng tuyến của bọn họ liên ở trong khoảng thời gian sau đó Di Amo dạ dẹp trên dưới cũng không biết nên làm sao đá bóng dưới tình huống như vậy bọn họ ra sân đương nhiên cũng là khá là thảm. À, và dẹp trình diễn hạ triệt, vì nhìn sử cũng có một cái ghi bàn, đồng thời còn có một lần kiến tạo, thoát đi nhưng là hoàn thành rồi hai cái đẹp đẽ kiến tạo. Sau hem tần ở sân khách bốn một quét ngang đi Amo giả dẹp, lấy năm thắng một bình thành tích, ngẩng đầu từ này vòng bảng thi đấu bên trong gia biên. Mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Atlanta cũng hoàn thành rồi kỳ tích bình thường tự cứu, đi đến sân khách bọn họ ở các loại bất lợi tình huống, ngoan cường đứng vững đối phương tấn công. Ở hiệp 1, hai bên đánh thành 0-0, không không, mà tại đây dạng dây dưa bên trong, Atlanta ở hiệp 2 rốt cục nắm lấy cơ hội phá vỡ cục diện bế tắc, sau đó ở thợ mỏ không ngừng ép lên thời điểm tiến công hoàn thành rồi hai lần đẹp đẽ phản kích 30 không at sân khách toàn thắng thợ mỏ sau đó bọn họ dựa vào cuộc tranh tài này thắng lợi lấy hai thắng hòa một thua ba thành tích có 7 điểm lực ép 5 phần thợ mỏ cùng đi amo dạ dẹp như kỳ tích từ trong tiểu tổ ra biên bốn vị trí đầu chàng chỉ lấy một phần còn có thể vượt qua vào bảng vừa đến là bọn họ số may thợ mỏ cùng đi amo dạ dẹp lẫn nhau trong lúc đó hai trận đều đáng hòa thứ hai là sang em tận không có thả nước đối với sở hữu đội bóng hầu như đều duy trì toàn thắng nhìn từ góc độ này Duy nhất từ trên thân xã Hempton bắt được một phần Atlanta từ này vòng bảng bên trong gia biên, cũng là một cái phù hợp tình lý sự tình. tạo biểu hiện. Ta không muốn đánh giá không có quan hệ gì với chúng ta thi đấu, có điều tạo ở trước bốn vòng chỉ lấy đến một phần tình huống còn trong tiểu tổ ra biên, xác thực đáng ra tán thưởng, bọn họ đấu pháp cũng rất tích cực, cũng không nặng nghề, hy vọng bọn họ có thể đối với Italy giới bóng đá đưa đến một ít càng tích cực tác dụng đi, CGA hiện tại toàn thể cách đá đều khá là nặng nghề. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói. Tuy rằng đánh giá những cái khác giải đấu tựa hồ có hơi không quá lễ phép, có điều CGA toàn thể nặng nề đã thành nhận thức chung, câu nói như thế này, cũng là tờ giờ mi ở lít phương diện hy vọng nghe được, bởi vì bọn họ vẫn luôn cảm giác mình giải đấu phân chấn phồn thịnh, đã rất xa vượt qua năm đó đệ nhất thế giới giải đấu. Đối với GESU đánh giá, rất nhiều CGA huấn luyện viên cũng cung phục, bất quá bọn hắn cũng không cách nào nói cái gì, đội bóng của CGA đã sự suy thoái rất nhiều năm, gần nhất 10 năm cũng là Inter Milan cùng Juventus tiến vào một lần trận chung kết, Juventus lần kia còn bị Sampton đánh đến phi thường thảm trước thực lực tuyệt đối, JESU coi như đánh giá bọn họ, bọn họ có thể nói cái gì đó. ở dạ dẹp sân bay, JESU cùng các cầu thủ còn có bận mèo lì tám biệt, đón lấy bận mèo lì sẽ mang bộ này đội hình dự bị đi đến Qatar, JESU thì lại mang theo vài tên đội thanh niên các cầu thủ trở lại sao em thần. hai đội gần nhất cũng ở tích cực huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu lit cup thi đấu. đối với như vậy thi đấu, hai đội tuổi trẻ các cầu thủ đều rất hưng phấn đây. tuy rằng đá giải hạng 4 anh đội bóng không cái gì có thể nói, nhưng là cái kia dù sao cũng là lit cup tứ kết thi đấu, lấy thân phận của bọn họ có thể đá như vậy thi đấu. Sát thực cũng là một cái rất kiêu ngạo sự tình. Ở hai đội các cầu thủ thủước mơ thời điểm, sao em tần chủ lực đội hình, sự chú ý cũng đã đặt ở vòng thứ 17 giải đấu bên trong. Sao em tần sân nhà đá với West Ham United, mà Liverpool này một vòng đối thủ nhưng là lót đáy mắt phốt. Rất rõ ràng chính là Liverpool bắt cuộc tranh tài này bán đã đóng thuyền, mà sao em tần nếu như tại trên người West Ham United xuất hiện chút gì sai lầm lời nói, như vậy Liverpool sẽ tiến một bước mở rộng ưu thế. Hơn nữa hai trận bù thi đấu, bọn họ có thể đem ưu thế mở rộng đến mức nào đây? Cuộc tranh tài này coi như không phải cường cường đối thoại cũng rất trọng yếu. A trương 1016, không cần lo lắng khiêu chiến trương 1016, không cần lo lắng khiêu chiến đối với hẻm mở tới nói, bọn họ rất tình nguyện ở trận này thi đấu bên trong đối với sang em tần chế tạo một chút phiền não. Bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 16, dẫn trước giáng cấp khu cũng là một phần mà thôi. Dưới tình huống như vậy, nếu như bọn họ có thể tại trên người sang em tần phân, đó là đương nhiên gặp có giúp đỡ rất lớn. Dù sao sang tần lập tức liền muốn đi đá cúp bất cuộc thi đấu. Vào lúc này hiển nhiên tâm tư là có khả năng hỗn loạn, đây chính là bọn họ cơ hội. Nhưng mà jsu nói cho bọn họ đối với Sang Em Tần tới nói, phân công nhau đi tham gia club đất cuộc chuyện như vậy đã rất quen thuộc, bọn họ căn bản là sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà phân tâm quá nhiều, chỉ có thể chuyên tâm đối xử trước mắt thi đấu. Huống chi cuộc tranh tài này Sang Tần thủ phát cũng quá hoa lệ một điểm. Thủ môn Mạnh đi, hậu vệ cản á Ah Ra Uro, Zelit, Chiliew, giữa sân ghe mở Junior, Sam F, Gries, Vanber, tiền đạo đồ đủ, trên ghế dự bị còn có sản cổ chờ ra trận. Đây quả thật là là một cái khiến người ta cảm thấy đến áp lực rất lớn đội hình. Phải biết gần nhất một hai tháng qua. Sao Southampton bộ này có thể gọi hoa lệ chủ lực đội hình, kỹ thực đều không tiến đến đồng thời quá, mà là thay phiên ra trận, ở rẻ bờ cùng đấu đủ suất lĩnh dưới, bọn họ liền đạt được nhiều như vậy thắng liên tiếp, hiện tại chủ lực tụ lại cùng nhau, liền vì đối phó một cái trụ hạng đội ngũ West Ham United. Thật giống hơi cường điệu quá án sát thực cũng có chút huyệt đại. Nguội đại chiến người Southampton nắm phân West Ham United, rất nhanh liền bị Southampton chơi đánh bối rối. Sao Southampton bộ này đội hình chủ lực cũng không có tấn công mưa to gió lớn bình thường tấn công, điều này cũng không phải bọn họ đã sắc, mà là trước tiên đã khống chế giữa sân, sau đó từng bước tạo áp lực tìm kiếm dứt điểm cơ hội đồng thời cũng không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào dưới tình huống như vậy, West Ham United chỉ kiên trì 30 phút, sau đó liền tức vũ khí đầu hàng. Ban vợ ở cánh phải sau khi đột phá phân bóng, đồ đủ đổi tới chính là một cướp sút bóng, 1-0. Sau 5 phút, Götze cánh trái đột phá, sau đó chuyển cho Beffer, Beffer giả bộ sút bóng sau chuyển về, Götze ép sát mặt đất đệm bóng góc xa dứt điểm, 2-0. Hiện một kết thúc trước, chỉ là tiến lên kiến tạo sau khi đường vòng cung bóng chuyển vào trong, đủ đủ phía trước bỏ rơi, mặt sau theo vào Beffer dừng bóng sau sút bóng, ba hông chiệp hai bắt đầu sau, GSSU hay dùng sản cổ thay đổi đủ đổ đủ, ở đây trên không có một cái tiêu chuẩn chung phong tình huống, Southampton vẫn như cũ đánh cho cực kỳ trôi chảy, sắp trước cắm vào sau suốt xa tỷ số khóa chặt tại trên 0, Southampton đạt được 7 tháng liên tiếp. Toàn trường fan bóng đá vui mừng khôn xiết, chúc mừng Southampton lần này vĩ đại thắng lợi, giống như vậy một hồi thắng lợi vì là đón lấy club lật cột trợ uy, hiển nhiên là không thể tốt hơn. Chờ chúng ta club lật cột 6 lần nâng cũng đi. GSSU ở sau trận đấu lời nói càng làm cho Southampton các cổ động viên phát sinh điên cuồng tiếng reo hò hiện tại Southampton cổ động viên có thể không giống trước đây như vậy, đội bóng biểu hiện thật liền nhìn nhiều, biểu hiện không tốt liền không nhìn. ở Southampton những năm này Vi Hoàng bên dưới, tâm thái của bọn họ đã sớm chịu đến ảnh hưởng, đã đem Southampton câu lạc bộ thành tích, thành tựu tính mạng của mình bên trong tín ngưỡng một phần. có điều ở tại bọn hắn sung sướng bên trong cũng có một cái tiểu tiên nối, vậy thì là ở ngày thứ hai thi đấu bên trong, Liverpool vẫn là đạt được thắng lợi, bọn họ 2 không ung dung đánh bại bất đạt được 8 thắng liên tiếp đồng thời, vẫn là dẫn trước Southampton 9 phần nhiều. đây là Southampton chủ lực cùng J U bay về phía Kata sau khi ngày thứ hai biết đến tin tức. Mặc kệ bọn họ, chúng ta thắng chính mình thi đấu. G.E.S.U. nói với các cầu thủ. Lần này club ước cục dự thi bảy chi đội ngũ, châu Âu quán quân Southampton, Nam Mỹ quán quân Phở La Mẹn Cổ, châu Phi quán quân Mẹn Phẹ Giạn Sở Tunis, Trung Bắc Mỹ quán quân Mexico Ngọn Tờ gì, châu Đại Dương quán quân New Zealand, dễ, -E, cái AFC quán quân Saudi An Hỷ Lệnh, cùng với chủ nhà Qatar quán quân An Sạt. Ở Southampton toàn đội đi đến Qatar sau khi, cái khác thi đấu đã quyết ra rõ ràng, tiến vào vòng bán kết đội ngũ ngoại trừ Southampton cùng Phở La Mẹn chính là AFC quán quân an hỉ lần cùng chung bắc mỹ quán quân mòn tờ gì, sao ham tần đối thủ nhưng là mòn tờ gì. Beti cô đội bóng kỳ thực đối phó lên có hơi phiền toái, bọn họ kỹ thuật đều rất tốt, đồng thời cũng am hiểu khống chế giữa sân, vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, các ngươi trên một hồi đối phó đi a mô dạ dẹp chiến thuật liền rất thích hợp. GESú ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra con đường, sau đó đối với thay thế bổ sung các cầu thủ nói, trận này vòng bán kết khẳng định là nhóm dự bị đi đến đá, đây là không thể nghi ngờ một chuyện. ổn định hàng phòng thủ Chống đối bọn họ tấn công, bọn họ tấn công càng nhiều là từ mặt đất bắt đầu, mà không phải từ không trung, vì lẽ đó tập trung sự chú ý, bảo vệ vòng ngoài cấm điện, bọn họ tấn công liền rất khó tìm ra cái gì chống rông đi ra, mà bọn họ ở thời điểm tiến công, hàng phòng thủ ép tới đều khá là dựa vào, vì lẽ đó chúng ta dùng phòng thủ phản công tới đối phó bọn họ, đặc điểm của bọn họ kỳ thực cùng đi Amo dạ dẹp cũng có một chút tương tự, kỹ thuật rất tốt, toàn thể không kém, nhưng thiếu một chút độ cao cùng kinh nghiệm. GSU lời nói để sang em tầng các cầu thủ dồn dập bắt đầu xác thực như vậy nếu như cùng bọn họ ở giữa sân dây dưa lời nói như vậy coi như là chủ lực các cầu thủ cũng chưa chắc có thể chiếm được lớn đến mức nào thư phòng nhưng là nếu như là phòng thủ phản công lời nói như vậy coi như là đội hình dự bị cũng có thể đã được rất tốt đây chính là đón lấy bất của địa phương A thật là khiến người ta chờ mong sắp xếp xong thi đấu nội dung sau khi jú bắt đầu mang theo huấn luyện nhân viên các thành viên ở cata khắp nơi dạo chơi cái này nước nhỏ bởi vì dầu mỏ có của cải kinh người mà những năm này Vùng Trung Đông Tư bạn đã sớm bắt đầu sâu sắc ảnh hưởng đến châu Âu giới bóng đá, liền ngay cả Southampton đều có không ít tài trợ là đến từ vùng Trung Đông, UAE, Saudi, Qatar đương nhiên cũng có. Nghe nói trước có Saudi ngân sách muốn mua chúng ta câu lạc bộ a. Bỗng néo ý hỏi một câu. GESU gật gù, này không phải bí mật gì, trước truyền thông bạo quá thật nhiều lần, Saudi ngân sách cũng muốn tiến vào giờ mi ở league, có điều ta không cần thiết bán, hiện tại Southampton ta dạy học đến mức rất hài lòng, cũng không muốn tiến cử đầu tư nước ngoài đến tận tay, vì lẽ đó từ chối, cũng không biết bọn họ cuối cùng gặp mua cái gì đội ngũ. Nếu như là mua bảy cường ở ngoài đội ngũ lời nói, vậy coi như náo nhiệt. Vợ Nellie nói. z -E cười ha ha, xác thực, hiện tại The -E Mi -E ở League đã rất chen chúc, quá khứ truyền thống bán kết MU, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool ở ngoài, đầu tiên là có thêm cái Man City, sau đó có thêm cái Hột vừa, nhiều hơn nữa cái sao thần, hiện tại nếu như tăng thêm nữa một cái, vậy thì là 8 cái có năng lực xung kích trang tí on League lịch thi đấu đội bóng, đến thời điểm chỉ sợ muốn quyển đến càng thêm lợi hại. Có điều lấy The giờ -E Mi -E ở League hấp kim năng lực cùng Phương bình hấp dẫn càng nhiều đầu tư nước ngoài cũng là chiều hướng phát triển. sao em tần cũng không cần lo lắng như vậy khiêu chiến. trước 1017 đồng thời hcv tiến mạnh trương 1017 đồng thời H vang tiến mạnh đối với mòn tờ dị thi đấu tiến hành đến mức rất thuận lợi. tuy rằng mòn tờ dị cũng là trung bắc mỹ xuất sắc nhất đội ngũ một trong nhưng mà tình huống của bọn họ cùng nam mỹ đội bóng tình huống như thế châu mỹ tốt nhất cầu thủ đều ở châu âu đá bóng gặp lưu ở châu mỹ sẽ chỉ là những người nhị lưu cầu thủ coi như là mexico đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất cũng là ở châu âu đá bóng cũng chính là số lượng ít một chút mà thôi. Dưới tình huống như vậy, tuy rằng món tờ gì các cầu thủ thực lực cũng rất xuất sắc, nhưng mà ở chiến thuật bị khắc chế tình huống, đã được tương đương bị đẻ nén. Mặc kệ bọn họ ở giữa sân hoàn thành không chế sau khi, làm sao lan truyền khởi xướng tấn công, cuối cùng đều muốn đối mặt một bức tường bình thường phòng thủ, sao khem này điều đội hình dự bị hàng phòng thủ, tuy rằng ở toàn thể trên vẫn là trên lệ một ít, nhưng mà bọn họ nhưng đều khá là am hiểu phòng thủ, hơn nữa ở một lòng thu về tình huống, cũng có thể đem bên trong vùng cấm bảo vệ rất khá thêm vào giữa sân ba tên cầu thủ cũng đều là am hiểu chạy cùng bảo vệ vùng cấm cầu thủ, bọn họ ở phòng thủ trên đều là có thể thể hiện ra cực kỳ biểu hiện xuất sắc. Nếu như là càng mạnh hơn tấn công lợi nói, bọn họ có thể còn có thể xuất hiện một vài vấn đề, nhưng là dưới tình huống như vậy, bọn tờ gì các cầu thủ tấn công vẫn không tính là là đặc biệt đỉnh cấp, vì lẽ đó bọn họ hoàn toàn là thành thạo điều luyện. ở tấn công đụng với một bức tường tình huống, phòng tuyến của bọn họ cũng bắt đầu không ngừng bị sahem tần phản kích tấn công đến rời ra phá nát. sahem trước sân tốc độ cũng không tính rất nhanh, nhưng mà tổ hợp nhưng tương đối khá một cái kỹ thuật xuất sắc có thể cầm bóng đột phá vị nỉn một cái kinh nghiệm phong phú có thể làm điểm tựa có thể làm bóng vắt đi, hơn nữa một cái chạy trên một phạm vi rộng tiếp ứng trước cắm vào chuyển bóng đều khô đến ăn như vậy tổ hợp đánh tới phản kích đến cũng là tương đương đặc sắc. vì lẽ đó ở thi đấu phút thứ 12, hai, sao tần liền dựa vào một lần đẹp đẽ phản kích, trước tiên đạt được ghi bàn, hậu trường đi gỡ cắt bóng sau khi chính mình dẫn bóng về phía trước, sau đó chuyển cho phía trước đỡ lùi, đỡ lùi cầm bóng chuyển dài, đem bóng chuyển cho lùi lại ăn ở ăn cầm bóng thời điểm vị ở cánh trái, vắt đi ở trung lộ ở phía sau địa phương còn có một cảnh lì tờ nhanh chóng chạy tới tiếp ứng, tuy rằng chỉ có mấy người, lại có vẻ cấp độ rõ ràng. Ảnh và dẹt tiếp bóng sau khi ở xoay người đồng thời sẽ đưa ra một cái đẹp đẽ quá đội đầu, quả bóng bay về phía đối phương nửa sân. Vĩ nhìn sụ ở cánh trái bắt đầu về phía trước chạy nước rút, sau đó nhận được ảnh và dẹt phân bóng, đem bóng cấp tốc về phía trước một chuyến. Vĩ nhìn sụ dẫn bóng đường chéo cắt vào vùng cấm, ở đối phương hậu vệ liều mạng về phòng thủ thời điểm. Vát đi cũng chạy đến trung lộ chuẩn bị tiếp ứng tương tự hấp dẫn không ít cầu thủ phòng ngự nhưng mà vì nhìn sụt nhưng trực tiếp đem bóng đảo tam giác chuyển về đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng ở vị trí này trước cắm vào cắn lì tơ nhận được bóng về phía trước chuyến một bước sau khi quả đoán lên chân sút bóng quả bóng ép sát mặt đất nhanh chóng bay vào khung thành góc chết saham tần mở tỷ số đẹp đẽ phản kích xem bọn họ chạy chỗ tuy rằng cuối cùng ghi bàn chính làm cắn lì tơ nhưng là saham tần ba tên tiền đạo nhưng đưa đến tác dụng to lớn loại này sắc bén phản kích để ta nhớ tới một số đội bóng của C A xem ra jsu cũng không phải chỉ có thể chỉ huy đội bóng đá tấn công a Có bình luận viên tôi nói, đây đương nhiên là một chuyện cười, GESU có thể đánh tấn công cũng có thể đánh phòng thủ đã sớm không phải bí mật gì, Southampton ở rất nhiều thi đấu bên trong linh hoạt vận dụng các loại chiến thuật, mới có Southampton những năm này huy hoàng, bọn họ làm sao có khả năng chỉ đánh vào công đây. Bất quá đối với một ít có cứng nhắc ấn tượng người tôi nói, Southampton tấn công là sắc bén nhất, bọn họ phòng thủ bình thường suy nghĩ như vậy, có thể nói là thâm nhập lòng người. Bọn thời gì tình huống bây giờ chính là như vậy. Bị Southampton phản kích tiến vào một cái bóng sau khi bọn họ vẫn là đang tiếp tục tấn công, vừa đến bọn họ am hiểu nhất cái này, thứ hai bọn họ cũng cảm thấy Southampton em tần phòng thủ không ra sao, bọn họ không thèm đến sửa tấn công vẫn có thể sáng tạo không ít cơ hội. đáng tiếc chính là ở tấn công chiến thuật bên trong phòng thủ suy yếu cùng phòng thủ không ra sao hoàn toàn là hai khái niệm. vì lẽ đó ở tại bọn hắn đánh mạnh hơn 20 phút sau khi, lại lần nữa bị sao em tần thông qua phản kích đạt được ghi bàn, lần này ghi bàn chính là bắt đi, hắn nhận được cả và dẹt đột phá phân bóng sau khi bình tĩnh đệm bóng dứt điểm, sao mở rộng dẫn trước ưu thế. hai bóng dẫn trước sau khi, sao bắt đầu đã được càng thêm thành thạo điều luyện. Hiệp 2 thi đấu bên trong, bọn họ bắt đầu từ từ chuyển qua đến khống chế giữa sân, đem bóng khống chế ở dưới chân của chính mình, để bên mình không bị tấn công đồng thời, không ngừng áp chế đối phương phòng thủ. Dưới tình huống như vậy, Sang Em Tần thắng lợi, tự nhiên cũng chính là thuận lý thành chương. Bọn trợ dị rất thảm từ trận đấu bắt đầu đến cuối cùng kết thúc, đều không thể nhấc lên cái gì gần sóng, trên căn bản toàn bộ tiết tấu đều bị Sang Em Tần nắm giữ, ở Sang Em Tần dưới áp chế, bọn họ ở hiệp 1 cũng không thể sáng tạo ra cơ hội gì đi ra, hiệp 2 bị Sang Em Tần nắm giữ chủ động sau khi, bọn họ thì càng thêm không có cơ hội gì. Dieter ở hiệp hai thông qua một lần trước cắm vào kiến tạo trợ giúp vị nhìn xu lại lần nữa dứt điểm, Southampton ba bóng nhẹ lấy đối thủ, liên tục 6 năm đánh vào club luật cuộc trận chung kết. Trận đấu kết thúc sau khi Southampton các cầu thủ bắt đầu rồi chúc mừng, mà trên khán đài Kata fan bóng đá cũng rất cao hứng, bọn họ rốt cục tận mắt nhìn Southampton biểu diễn, coi như là đội hình dự bị, cũng có vẻ như thế xuất sắc, như vậy ở đội hình chủ lực lên sân tình huống, bọn họ có thể phát huy ra ra sao trình độ đây. Nghĩ tới chỗ này, hầu như sở hữu Kata làm fan bóng đá cũng không có so với chờ mong. Chúng ta cầu thủ cuộc tranh tài này biểu hiện không thể Bọn họ rất tốt chấp hành chiến thuật của ta, hơn nữa đem tình cảnh khống chế được rất tốt. Chúng ta có một đám rất xuất sắc cầu thủ, mặc kệ là đội chủ lực, vẫn là hai đội. GSFU nói lời nói này đương nhiên chính là toàn bộ câu lạc bộ đề khí, bởi vì ngay ở trận này trận đấu bắt đầu ba cái đầu giờ, Southampton hai đội cũng tại lead cuộc bên trong ra trận, ở sân khách đối mặt đội Fortun Mai tỉ đội thời điểm, tuy rằng đều là hai đội cầu thủ, nhưng là bọn họ cũng ở đây thượng biểu hiện ra sắc, ở sân khách lấy 3 một điểm số đánh bại đối thủ, trợ giúp Southampton tiến vào lead cuộc Manchester. Tuy rằng đối thủ chỉ là giải hạng 4 anh đội bóng nhưng là lấy hai đội thân phận đánh bại một nhánh nghề nghiệp đội bóng cũng quả thật làm cho người cao hứng. Sao hai đội hiện tại kỳ thực không có đặc biệt tài năng xuất chúng cầu thủ, chỉ ít di es thí nghiệm qua mấy lần trong bọn họ cá nhân kế hoạch huấn luyện hối đoái cần điểm thành tựu cao nhất cũng chính là hơn 60, Điều này giải thích bọn họ cũng chỉ là phổ thông cầu thủ mà thôi, không có quá nhiều tiềm lực. Sao tuy rằng hiện tại ở huấn luyện cầu thủ trẻ cũng tập trung vào rất nhiều, nhưng là chân chính thiên phú xuất sắc cầu thủ vẫn tương đối hiếm thấy. Đội chủ lực cùng hai đội đồng thời hát vang tiến mạnh, điều này làm cho Sao lại lần nữa ở trên thế giới tú một cái. Trương 1.018 chỉ có thể bị ép bảo thủ. Trương 1.018 chỉ có thể bị ép bảo thủ sang tần trận chung kết đối thủ. Lần này không có cái gì bất ngờ, là Nam Mỹ bát quân mở ra di truyền thống đội mạnh giờ là mẻn cổ. Bọn họ lấy 3 một điểm số đánh bại An Hy Lệnh tiến vào lần này lúc đất cuộc trận chung kết Châu Âu cùng Nam Mỹ đối kháng ở gián đoạn một cái mùa giải sau khi lại xuất hiện. Có điều giờ là mẻn cổ trong trận cũng không có đặc biệt gì xuất sắc cầu thủ vẫn là câu nói kia. Nam Mỹ hiện tại xuất sắc cầu thủ đều ở Châu Âu, dù cho là hơi hơi thiếu một chút cầu thủ cũng đều ở Châu Âu kiếm cơm ăn. Dù sao gần nhất mấy năm qua bờ ra dự kinh tế ngày càng xa sút đã sớm không phải lúc đó kinh tế hài lòng. Bờ ra dược câu lạc bộ có tư cách lưu lại xuất sắc cầu thủ thời điểm, bọn họ kinh tế không được, các cầu thủ tự nhiên là dồn dập xuất ngoại đá bóng. Dù sao ở châu Âu đá bóng tiền lại nhiều, đối lập lại càng thêm an toàn. Coi như đi không được châu Âu, đi châu Á cũng là một cái rất thoải mái sự tình a cứ như vậy. Bao quát bờ ra dự ở bên trong Nam Mỹ các quốc gia, bọn họ giải đấu trình độ kỳ thực cũng bắt đầu trưởng, chủ yếu là dựa vào thâm hậu gốc gắt chống đỡ. Quá khứ Nam Mỹ câu lạc bộ chủ yếu là dựa vào người mới cùng những người thực lực xuất sắc, thế nhưng có chút thiếu hụt không cách nào ở Châu Âu đặt chân danh tướng đến duy trì hài lòng phát huy. Nhưng là hiện tại người mới ra mặt cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, một ít có chút thiếu hụt xuất sắc cầu thủ càng muốn đi Châu Á đại bảng, nơi đó nhiều tiền người ngốc, không đi mới là kẻ ngu si đây. Vì lẽ đó hiện tại Nam Mỹ câu lạc bộ thực lực tổng hợp, sát thực cũng suy nhược đến mức rất lợi hại. Người mới phương diện nhìn vị Nhìn Sụ liên biết rồi, hắn nhưng là 16 tuổi liền bị sang em tần cho dự định, loại này điển hình thiên tại Châu Âu câu lạc bộ là đều sẽ không bỏ qua năm nay Rio cũng từ Santos tốt đào đến rồi 18 tuổi tiền đạo cánh rổ dị gồ, vẫn là câu nói kia, lấy châu Âu đội bóng tài lực cùng tuyển trạch viên năng lực, chỉ cần là cầu thủ tốt, liền sẽ rất sớm bị đào đi. này trên thực tế đối với cầu thủ bản thân cũng là có lợi, châu Âu hiện tại huấn luyện cầu thủ phương thức cùng trình tự đã tăng lên tới một cái cực hạn, có thể càng tốt hơn đem cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến, cũng không giống trước đây như vậy, đào cái người trẻ tuổi liền bức tại Nam Mỹ để hắn tự sinh tự diện, mà là mang đến châu Âu sau khi, có một loạt bồi dưỡng trình tự cùng bảo vệ phương pháp, để bọn họ có thể rất tốt an tâm trưởng thành, điều này cũng bình thường, dù sao hiện tại cầu thủ trẻ giá trị con người cũng bị cuốn lên đến rồi, đọc một chút là là 1 ngàn bạn, như vậy tiền đọc xuống, kiên trì bồi dưỡng một ít chi lại đáng là gì đây. Hiện tại Nam Mỹ bồi dưỡng năng lực cũng so với châu Âu trên lệnh rất nhiều, chỉ ít Messi chính là châu Âu bồi dưỡng được đến, Neymar không phải rất sớm đến rồi châu Âu, chỉ sợ cũng không như thế xuất sắc, bản bờ, biến hình dụ. Những thứ này đều là điển hình ví dụ. Đối với sở là mẻ cổ tư liệu, sao em tần cũng tìm câu ít, hiện tại cái này cái tin tức vụ nổ lớn thời đại, liền ngay cả phổ thông cổ động viên cũng có thể rất tốt tìm tới tương đương tỉ mị tư liệu, cũng đừng nói câu lạc bộ Điều này cũng làm cho Nam Mỹ câu lạc bộ ưu thế tiến một bước có lại, dù sao ở trước kia, Nam Mỹ câu lạc bộ phải biết châu Âu câu lạc bộ chi tiết, đó là rất dễ dàng, dù sao châu Âu truyền thống phát đạt, mà Nam Mỹ câu lạc bộ thì lại đối lập thần bí, vừa đến là Nam Mỹ truyền. Không không như vậy phát đạt, thứ hai Nam Mỹ câu lạc bộ nhân viên biến hóa cũng thường thường tương đương nhiều lần, nếu như người 2 3 năm không chú ý một nhánh Nam Mỹ nhà giàu, quá 2 3 năm lại quan tâm thời điểm, nói không chắc liền sẽ ngạc nhiên phát hiện này chi nhà giàu sở hữu cầu thủ chính mình cũng không nhận thức vì lẽ đó khi đó châu âu đội ngũ chịu thiệt đối với nam mỹ đội bóng chưa quen thuộc cũng là một cái nhân tố hiện tại cái này chút nhân tố từng cái bị bắt trừ sau khi nam mỹ đội bóng muốn đối kháng châu âu đội bóng xác thực liền nằm ở tiên tiên hết sức bất lợi địa vị tuy rằng sang em gần nhất ngũ liên quan thật giống không thể đem ra xem là ví dụ nhưng mà coi như là ở sang em tuần trước dồn dã bảy lần bước đất cuộc thi đấu nam mỹ đội bóng chỉ may mắn thắng được trong đó một lần còn lại đều là châu âu đội bóng thủ thắng hơn nữa ở trong quá trình trên căn bản đều là không có cái gì hồi hụt được cho là như bẻ cánh cô. 12 năm lần kia chủ yếu vẫn là chính Chelsea xảy ra vấn đề, không phải vậy bọn họ cũng không quá có thể sẽ thua. Có tiền lệ như vậy, sao trên dưới tự tin, tự nhiên là tương đương sung túc, mà đối với Phở là Mẹn, cổ tới nói, bọn họ thì lại gặp cảm nhận được áp lực lớn. Dù sao đối mặt như vậy một nhánh đội mạnh, bất kỳ đội ngũ, đều sẽ về tâm lý ở Hạ Phong. Đừng xem sao Hamilton hai người này mùa giải thật giống không quá ổn định, tại bên trong giải đấu cũng thường thường ra điểm vấn đề, nhưng là bọn họ toàn thể tỷ lệ thắng vẫn là tương đối cứng hãn lại nói nhìn đem bọn họ đặt ở dưới thân những người đội mũ là cái gì biểu hiện, liền nên rõ ràng này không phải bọn họ không xong rồi, mà là tại bên trong giải đấu có biểu hiện cản quyết đại đội mạnh. Thống chi Southampton tần tại Champions League bên trong thành tích, vẫn như cũ vẫn là khuyết đại như vậy. Ngày 21 tháng 12 rất nhanh sẽ đến. Qatar hạ, Khàn Phạ Quốc tế sân thể dục, lần này Club đợt cuộc trận chung kết, sắp tại đây lý giả mở màn tre. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Southampton cùng chủ lực của Flor là mện cổ toàn ra. Rất hiển nhiên chính là tất cả mọi người đều rất coi trọng trận này Club Cup trận chung kết. Southampton Tần trước đã liên tục cầm 5 lần lốc đất cột quân, lấy thêm một lần chính là liên tục 6 lần thắng lợi, lốc đất cột quả thực chính là Southampton Tần Có điều lốc đất cột phương diện cũng không cần có cái gì khác ý nghĩ, dù sao Southampton đã đem UEF Á Trang thì all list đều biến thành Southampton Tần Li. trận đấu này thủ phát ra toàn bộ chủ lực, thủ môn mẹ đi, hậu vệ Cancelo, Celo, Zelit, Ahra Uro, Chilow, giữa sân sọc đội trưởng Zebra Junior, Grelis và Bờ, tiền đạo Befler Đồ đủ đủ. Bờ lãng mạn cổ thì lại phái ra một cái bốn đội hình, trên lý thuyết cùng Sangham gần như. Nhưng mà trên thực tế bọn họ khẳng định là lấy phòng thủ phản công làm chủ, điểm này không thể nghi ngờ. Các bình luận viên dồn dập đánh giá, một chuyện rất đơn giản chính là, lấy sao em thần khí thế cùng đặc điểm của bọn họ, bọn họ tại đây dạng một hồi trận chung kết bên trong, khẳng định là biết đánh tấn công, mà ở tại bọn hắn áp lực trước mặt, Fred Lakmen cổ có thể làm sự tình, cũng chỉ có vững vàng một điểm, lấy phòng thủ làm chủ, sau đó tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Đây là rất bảo thủ cách làm, cũng là rất bị động cách làm, hơn nữa cũng chưa chắc có thể có cái gì hiệu quả, nhưng mà sự thực chính là, phần lớn đội bóng đang đối mặt Sangham Tottenham áp lực thời điểm Bọn họ chỉ có thể lựa chọn làm như vậy, chỉ có thể lựa chọn dùng loại này bảo thủ phương thức để tìm kiếm khả năng, cơ hội thắng lợi. Bọn họ đương nhiên cũng có thể không thèm đến xỉa cùng Sang Hem Tần đối công, nhưng mà làm như vậy ra sân, nó như vậy đều rất thảm, hầu như không có thông qua đối công cùng Sang Hem Tần chiến đấu tới cùng vẫn chưa xuất hiện khả án. Đây đối với rất nhiều đội bóng nhỏ tới nói, chính là khá là đáng thương hiện thực, bọn họ chỉ có thể va vận khí dùng bảo thủ chiến thuật, xem có thể hay không từ Sang Hem Tần trên người bắt được một phần. Thơ Lạc không phải đội bóng nhỏ, nhưng là ở Sang em Tần trước mặt, bọn họ cùng tờ giờ Mi ở Lịch Trung Hạ Du đội ngũ không hề khác gì nhau thậm chí càng yếu một chút. Chương 1019, chấm mạc uy hiếp chương 1019, chấm mạc uy hiếp cầu thủ của phở La Mẹn cổ thực lực cũng không kém, dù sao cũng là đội bóng của bờ Gia Jiu, coi như bờ Gia Jiu tốt nhất cầu thủ đều không ở trong nước, nhưng là có thể ở bờ Gia Jiu giải đấu bên trong đá trên thi đấu, cũng đều là thực lực phái. Có điều bờ Gia Dịu giải đấu những năm này có cái không tốt xu thế, vậy thì là ở phòng thủ trên có chút tính chất đặc trưng, sau đó để tấn công thủ môn xoản số liệu, như vậy có thể bán đi châu Âu kiếm tiền. Cái hố này không ít người, tỷ như giá cao gia nhập liên minh Inter Milan gã bị bóng ở bờ Ra Diu giải đấu số liệu rất tốt, đi tới Czyia liền lộ ra nguyên hình. Thuê trở lại bờ Ra Diu lại bắt đầu có thật số liệu, quả thực làm người không nói gì. Vì lẽ đó hiện tại Châu Âu câu lạc bộ từ bờ Gia Diu đào người cũng không nhìn số liệu, đều là xem biểu hiện. Trận đấu bắt đầu sau khi, sao Hemtần các cầu thủ bắt đầu ở giữa sân cùng đối phương dây dưa. Nếu là đội bóng của bờ Ra Diu, như vậy dưới chân của bọn họ kỹ thuật khẳng định là không kém, dưới tình huống như vậy, trước tiên cùng đối phương so với so sánh khống trang năng lực là có thể đại khái tính toán ra đối thủ là cái gì trình độ. Rất hiển nhiên chính là. Phật lạ mèn cổ các cầu thủ trình độ tuy rằng không kém, vẫn như cũ không cách nào cùng sang em tần lẫn nhau so sánh. Ở kỹ thuật phân đoạn trên, rất nhiều châu Âu quốc gia cầu thủ đã không so với nam mỹ cầu thủ kém, cũng đừng nói là sang em tần loại này vẫn kiên trì đánh kỹ thuật lưu cùng dưới chân đội bóng. Nhiều năm như vậy trải qua sóng lớn giữa cắt lưu lại cầu thủ dưới chân, kỹ thuật sẽ không có kém. Hiện tại cái này cái giữa sân, đại khái cũng chỉ có sẹt dưới chân kỹ thuật kém một chút, nhưng mà hắn kiến thức cơ bản cũng không có chút nào kém. Thêm vào Befor cũng không ngừng lùi lại tiếp ứng, sao cái này giữa sân kỹ thuật hàm lượng đúng là phi thường đủ ở giữa sân thăm dò sau khi, Southampton cấp tốc liền đã khống chế giữa sân, bọn họ bắt đầu không ngừng cầm bóng, không ngừng lan truyền, tìm kiếm rứt điểm cơ hội. Lạ mèn cổ nhưng là bắt đầu thu về, chống đối Saem Tần tấn công, sau đó chuẩn bị tùy thời phản kích. này xem như là Saem thi đấu tiêu chuẩn mở màn. đang dây dưa mấy phút sau khi, Southampton dẫn đầu làm khó dễ, goli ở cánh trái nhận được rê phân bóng, tìm được một cái chỗ trống, hắn về phía trước đột phá vài bước sau khi, lên chân trái đường vòng cung bóng truyền vào trong đến bên trong vùng cấm, đổ đủ ở phía trước hư lắc một súng. Xếp Seo xuyên vào xe cao cao nhảy lên hất đầu cơ môn, quả bóng thoáng sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Rất có uy hiếp một lần tấn công. Sao tần lần này đường biên chuyển vào trong khoảng cách ghi bàn cũng là chênh lệch như vậy một điểm. Tuy rằng bọn họ ở đây trên không có cao trung phòng, nhưng là Seo trước cắm vào nhưng tương đương có uy hiếp, một M92 hắn ở bên trong hùng cấm quả thực không người có thể ngăn. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Seo Et tiếp nối lắc lắc đầu, cái này mùa giải gia nhập Liên Minh Sang Hemp sau khi, hắn ra trận không ít, hơn nữa cũng có ghi bàn, biểu hiện không tệ, là một cái phụ trợ hình cầu thủ, hắn cũng không có quá nhiều giá tầm có điều tại đây dạng thi đấu bên trong cũng có cơ hội ghi bàn nhưng không có tín bảo, sát thực có vẻ hơi tuyệt vời. không sao, đó lấy nhiều chính là cơ hội. đồ đồ ở hướng phía sau chạy đi thời điểm, nói với sao s. sao s gần kề, đối với cái này vóc dáng thấp phòng thay đồ lãnh tụ, hắn cũng là chịu phụ. đồ đồ bình thường nhìn rất hòa khí, thậm chí có chút khôi hài. có điều hắn ở phòng thay đồ bên trong hy vọng rất cao. ở đây trên thường thường đứng ra ghi bàn, đây chính là hắn ở phòng thay đồ bên trong địa vị sức lực. hiện tại sao em tần đội trưởng cùng phòng thay đồ lãnh tụ là đối lập yên tĩnh cùng thoải mái cầu thủ, vì lẽ đó phòng thay đồ bầu không khí vẫn là rất tốt lần này tấn công để sợ làm mẹ cổ trên dưới cũng sợ hết hồn, muốn nói phòng thủ, kỳ thực bọn họ cũng không kém. dù sao ở bờ ra dịu giải đấu bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ bước lên mấy cái xuất sắc tấn công tay. ở loại kia trong hoàn cảnh rèn luyện đi ra hậu vệ đều không kém, nhưng là đồng dạng, bọn họ phòng thủ không kém, chủ yếu là tập trung ở cá nhân phòng thủ trên, toàn thể phòng thủ trạm vị cùng lẫn nhau trong lúc đó bọc lót, còn hơi kém hơn rất nhiều. điểm này kỳ thực cũng là Nam Vi câu lạc bộ lạc đơn vị địa phương, bọn họ phòng thủ càng xem cá nhân, mà không phải toàn thể, nhưng là hiện tại đã sớm không phải một cái siêu hậu vệ là có thể giải quyết vấn đề thời đại không có tốt đồng đội ở bên cạnh bảo vệ, coi như là cái này mùa giải ban nực, cũng đến không ngừng ăn quá đáng, cũng không đủ bảo vệ, cho dù tốt hậu vệ cũng sẽ rất chật vật. Florent men có ý đổ khởi xướng tấn công, bất quá bọn hắn đón lấy một lần tấn công bị sang em tần ở vòng ngoài cấm địa trả lại, xáo ẹt một cái hung ác ngã xuống đất trả lại, đem bóng cho sạn đi ra ngoài, Florent men cổ các cầu thủ gia hiệu phạm uy, trọng tài chính nhưng không để ý đến bọn họ. Bị sạn đi ra ngoài bóng lăn tới vạn vợ dưới chân, người vũ lập tức dẫn bóng về phía trước. Cùng lúc đó, phía sau hắn Cản sẽ Lộ cũng bắt đầu về phía trước tiếp ứng, Vạn Vợ đột phá đến bên trong vòng phụ cận sau khi đem bóng chuyển cho Cản sẽ Lộ, Cản sẽ Lộ tiếp tục dẫn bóng đi tới, hai người kia đột phá kỹ thuật đều tương đương xuất sắc, để phlạ mẹ của các hậu vệ rất là đau đầu. Vạn Vợ ở 30m bên trong khu vực lại lần nữa nhận được Cản sẽ Lộ chuyển về bóng, sau đó hắn dẫn theo một hồi bóng, và đoán ở vòng ngoài cấm địa lên chân sút bóng, bị đối phương thủ môn bay người đem bóng đập ra. 2 phút sau khi Southampton tấn công lại lần nữa quay đầu trở lại, lần này lại là Vạn Vợ cánh phải cầm bóng, sau đó hướng ngang dẫn bóng giả bộ sút xa sau khi đem bóng nằm ngang chuyển ra ngoài, theo vào và không giữ bóng trực tiếp lên chân ép sát mặt đất sút bóng, quả bóng thoáng lệch ra xa nhà cột. sao công thế như chiều? bọn họ không ngừng thông qua truyền bóng sau khi tìm được sút bóng cơ hội, mặc kệ là sáu f, van vở vẫn là elise, bọn họ sút bóng đều tương đương có uy hiếp. dưới tình huống như vậy, phật lạ mẻn cổ trên dưới tuy rằng còn đang không ngừng kiên trì phòng thủ, lại có vẻ có chút tràn ngập nguy cơ lên, liền xem sao em lúc nào đạt được ghi bàn nhất làm cho phở là mẹ cô đau đầu chính là sao em tần chủ lực tiền đạo đỗ đủ vẫn không có đặc biệt phát huy nhưng mà ai cũng rõ ràng đỗ đủ mới là sao em tần sắc bén nhất truy thủ hắn ở đây trên chẩm mặc cũng không có nghĩa là những người khác có thể quyền hắn ngược lại vào lúc này đỗ đủ mới là nguy hiểm nhất rất hiển nhiên chính là những này các bình luận viên đều rất quen thuộc sao em hoặc là nói bọn họ hiểu rất rõ đỗ đủ sao em tần tấn công ở sau đó thời điểm tiếp tục kéo dài bọn họ cũng không có điên cuồng tấn công mà là kiên trì không chế bóng có cơ hội lại xuất bóng tuyệt không nôn nóng nhưng là cũng tuyệt không dây dưa dài dòng Vạn Vever nhận được rê bờ Zinser truyền bóng sau khi ở vòng ngoài cấm địa chụp quá một tên hậu vệ. Sau đó ở bên ngoài vùng cấm góc trên lên chân sút bóng, quả bóng lại lần nữa thoáng lệch đi xa nhà cột. Vạn Vever khoảng thời gian này có vẻ phi thường sinh động, hắn không ngừng chạy, không ngừng tiếp bóng. Sau đó hắn đột phá cùng sút bóng cũng có thể mang đến tương đối lớn nguy hiếp. Như vậy sinh động, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến càng nhiều cầu thủ phòng ngự sự chú ý. Mà vào lúc này, cái khác sau hem tẩn cấp cầu thủ trái lại có chút chậm mặt, loại chậm mặt này chính là một loại nguy hiểm đến dấu hiệu. chương 1020, hy vọng duy nhất chương 1020. Hy vọng duy nhất thi đấu tiến hành đến phút thứ 25. Đây là một cái khá là vi diệu thời gian điểm, hiệp một đã qua một nửa thời gian, hai bên đều vẫn không có ghi bàn, hơn nữa thể năng vào lúc này đã tiêu hao không ít, các cầu thủ từ mở màn sau hưng phấn từ từ đi ra, vào lúc này, thường thường thi đấu gặp có vẻ rất là nặng nề. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, nhưng là sang em tần các cầu thủ có thể làm việc thời điểm. Bọn họ có kinh nghiệm phong phú, biết vào lúc này là rất nhiều đội ngũ có thể sẽ lười biếng thời điểm, nếu như nắm lấy cơ hội như vậy lời nói. Văn vỡ lại lần nữa ở cánh phải cầm bóng. Hắn dẫn bóng bắt đầu về phía trước sau đó hướng về trung lộ mà đi, một bộ mạnh mẽ hơn sau khi đột phá suốt xa dứt điểm gián bẻ. khí thế của hắn mười phần trước cắm bảo, để phớt làm mẹn cổ các cầu thủ quên xếp sau xuyên bảo, lặng yên bộ một bên cản sẽ lô. đợi được bạn vợ một cái dừng khẩn cấp, sau đó chuyển thẳng cho trước cắm vào cản sẽ lộ thời điểm, phớt làm mẹn cổ các cầu thủ lúc này mới phản ứng lại, nhưng mà đã chậm. nhận được bản vợ chuyển bóng sau khi, cản sẽ lộ đường chéo cắt vào vùng cấm, sau đó ở đường biên ngang vụ cận lúc này mới đem bóng truyền ra ngoài. quả bóng ép sát mặt đất bay về phía phía sau, mà ở phía sau điểm. Này hơn 20 phút tựa hồ tầm trưởng vô vi Đỗ Đủ trong nháy mắt chạy nước rút ra hắn tốc độ cao nhất, một hơi bỏ qua rồi hai tên hậu vệ, sau đó đón lăn tới được quả bóng, trực tiếp lăng không để bóng. Quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào khung thành, ở đồ Đủ vô lỷ thời điểm, ra sức nào tới thủ môn cùng ở phía sau ý đồ phá giày hậu vệ, bọn họ nỗ lực đều thành công việc vô ích. Bóng vào. Đỗ Đủ, lại là đồ Đủ. Này đã là hắn tại club đất cuộc bên trong thứ 8 cái đi bàn. Từ khi trở thành sang em tần chủ lực tiền đạo sau khi, hắn tại lúc đất cuộc bên trong liền không ngừng đi bàn. Hắn hiện tại là club đất cuộc ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, hơn nữa rất xa vượt qua những người khác. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đủ mở hai tay ra chạy ra ngoài, sau đó bắt đầu điên cùng chúc mừng, đối với club đất cuộc, hắn cũng là có rất sâu cảm tình. GESU ở đây dưới vung vẩy một hồi nằm đấm, nếu sang em tần dẫn trước, cái kia so với bọn họ được đối thủ, liền rất khó nhấc lên sóng gió gì lên. Đối với Phở là mẹn cổ tới nói, bọn họ hiện tại chỉ còn giữ lại một con đường, vậy thì là khởi sướng mãnh liệt phản công. Nhưng mà sang em tần giữa sân không chế bóng năng lực, nhưng thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, ở thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ không chỉ khống chế lại đối phương tấn công, còn không ngừng khống chế nhịp điệu thi đấu, để Phở Lạc Mạn Cổ hoàn toàn không có sức mạnh nào hình thành phản công. Đây quả thật là là một cái chuyện rất không dễ dàng, nhưng mà cũng làm cho Phở Lạc Mạn Cổ trên dưới biết rồi, cái gì gọi là trên thế giới cao cấp nhất không chế bóng hình đội ngũ. Nhìn bọn họ có chương có thỉ, không ngừng dùng hài lòng tiết đấu khống chế trên sân thi đấu, Phở Lạc Cổ trên dưới chỉ có thể tăng mạnh chạy đến mức cướp, nhưng mà làm như vậy hiệu quả nhưng cũng không như thế nào tuần nữa còn tiêu hao bọn họ lượng lớn thể năng. Rất tốt, tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ trên căn bản liền không cái gì sức phản kháng. GES thỏa mãn ở trong lòng nghĩ. Sao Southampton bắt đầu khống chế bóng thời điểm, coi như là Liverpool như vậy đội ngũ cũng không dám điên cuồng mức cướp, mà là ở tập trung tinh lực dây dưa tình huống, không ngừng cùng Southampton làm đối kháng, như vậy mới có thể trong trận đấu duy trì tình trạng của chính mình, nếu không, khẳng định liền sẽ bị Southampton kéo đổ. Chỉ có tại đây dạng dây dưa xuống, cuối cùng không có cơ hội gì thời điểm, mới gặp bạo phát một làn sóng đến liều mạng. Đây là những năm gần đây Châu Âu đội mạnh dùng từng cuộc một đau đớn thê thảm thất bại, tích lũy xuống mồ hôi và màu rào hấn. Nhưng mà phớ là mẹn của các cầu thủ nhưng cũng không rõ ràng điểm này, bọn họ chỉ là đang cố gắng chiến đấu, hy vọng có thể tìm tới cơ hội. Nếu như bọn họ số may một điểm lời nói, ở hiệp 1 là có cơ hội đi bàn, dù sao sao em tần không chế bóng năng lực mạnh hơn, cũng là gặp có sơ hở. Nhưng mà bọn họ nhưng không thể sáng tạo ra cơ hội như vậy, trái lại là sao em tần sáng tạo hai lần cơ hội rất tốt. Đầu tiên là Zhe Bở nhận được cơ duy trì chuyển bóng sau khi ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng xuất bóng, bị đối phương thủ môn đập ra, mà ở nửa sân bù giờ giai đoạn, Southampton lại lần nữa sáng tạo một lần cơ hội rất tốt, đổ đủ trước sân cướp đoạn sau khi phần cho tiếp ứng Mefer, đáng tiếc người bổ đảo nhà sút bóng đồng dạng bị đối phương thủ môn cho nhào đi ra ngoài. Giữa sân nghỉ ngơi đến thời điểm, Southampton một không dẫn trước. Nay tựa hồ cũng không phải một cái bảo hiểm dẫn trước thế, nhưng mà đối với Southampton cổ động viên tới nói, nhìn thấy như vậy điểm số, bọn họ trái lại khá là an tâm. Dù sao xem số liệu liền biết Sang Hem Tần các cầu thủ trong trận đấu đạt được 80 không chế bóng ưu thế, dưới tình huống như vậy, đối thủ còn dần độn toàn trường bất cướp, thể năng không biết tiêu hao bao nhiêu, ở hiệp 2, chỉ có bị Sang Hem Tần đè lên đánh thuận. Hiệp 2 trận đấu chúng ta có thể tấn công tích cực một điểm, bọn họ sẽ không chống đỡ quá lâu, nắm lấy cơ hội lại tiến vào hắn một hai bóng, thi đấu tốc đấu, chính là thuộc về chúng ta. GESU ở phòng thay đồ thảo luận, các cầu thủ dồn dập gật đầu, điểm này bọn họ đúng là phi thường có lòng tin. Ở Sang Hem Tần thi đấu bên trong, một khi hiệp một dẫn trước, hơn nữa còn để đối thủ tiêu hao lượng lớn thể năng tình huống, hiệp 2 bọn họ chính là như bẻ cánh cô đối với phớ là mẹ của các cầu thủ tới nói bọn họ vào lúc này cũng không có lựa chọn khác hiệp một tuy rằng tiêu hao quá nhiều thể năng nhưng là chính là như vậy một hồi trận chung kết làm sao có khả năng liền từ bỏ như vậy đây bọn họ tiền đạo bắn thạ giờ bác cũng chính là ở Inter Milan biểu hiện cực kỳ gay go cái kia gạo bị bóng là chủ lực của bọn họ đạt được tay, ở trở lại bờ ra dù sau khi hắn tìm về tình trạng của chính mình đồng thời vì là đội bóng thắng được Copa lại bở tạ đỏ ít lầm xuống công lao hắn mã chỉ có điều ở hiệp một thi đấu bên trong hắn lại lần nữa tầm thường vô vi tựa hồ bắt đầu chứng minh một chuyện. Hắn ở bờ ra giữ thể hiện xuất sắc không phải là bởi vì biểu hiện của hắn được, mà là bởi vì Nam Mỹ đội. Bóng phòng thủ có thể lợi dụng chống rông sát thực quá nhiều rồi. Đối mặt nghiêm cẩn châu Âu đội ngũ hàng phòng thủ thời điểm, hắn toàn bộ hiệp 1 chẳng khác nào là biến mất rồi. Gạ bị bóng muốn cho mình chính danh, có điều ở hiệp 1 thi đấu bên trong, đối phương cái kia hai cái trung vệ mặc kệ là thân thể vẫn là trên tốc độ đều áp chế lại hắn, để hắn hầu như không có bất kỳ cơ hội nào, điều này cũng làm cho gạ bị bóng rất là phiền muộn Vì lẽ đó hắn cũng rất khát vọng ở hiệp 2 có thể biểu hiện càng tốt hơn một điểm, sau đó thông qua biểu hiện của chính mình để chứng minh không phải là mình không được, mà là Inter Milan không có tác dụng thật chính mình. Có lúc như vậy tâm thái, là có thể kích thích đến cầu thủ biểu hiện càng thêm xuất sắc. Đối với phở là mẹn cổ bên trên xuống tới nói, vào lúc này tựa hồ cũng chỉ có hắn có thể đáng để mong chờ. Dù sao hắn nhưng là phở là mẹn cổ số một sát thủ, kiến tạo số lần cũng là đứng hàng đầu. Trước 1021 các hạng được mùa trương 1021, các hạng được mùa phở là mẻn cổ hy vọng duy nhất ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, liền có vẻ tương đương sinh động. hắn muốn là hiệp 1 đều là ở mặt trước chờ đồng đội cho hắn chuyển bóng, sau đó thông qua chạy chỗ tìm cơ hội, cái này cũng là hắn thi đấu đặc điểm. nhưng mà vào lúc này, hắn ở trước sân là hoàn toàn không có cơ hội gì, dù sao toàn bộ giữa sân đều bị sang hem tân áp chế, hắn có thể bắt được mấy lần bóng. vì lẽ đó ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, hắn bắt đầu chủ động lùi lại cầm bóng, chuẩn bị thông qua chính mình kỹ thuật đến sáng tạo cơ hội. reber junior không cẩn thận bị hắn đột phá, nhưng mà rất nhanh. Sao Ad liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái hung ác trước mặt phi sạm, đem bóng cho gãy xuống. ở Sae sức mạnh cùng thể trạng dưới áp chế, Gaby bóng hoàn toàn không có cái gì tránh né chỗ trống. quả bóng lăn ra đây sau khi, đi đến rê bờ dưới chân, rê bờ thuận thế đem bóng một chuyến, liền dẫn bóng đột nhập phớt làm mệt cổ nửa sân. sau đó hắn liền để Gaby bóng biết rồi, cái gì là xuất sắc cá nhân đột phá năng lực. đột nhập nửa sân sau khi, rê bờ một cái đẹp đẽ trụt bóng qua người, liền thoáng qua một tên cầu thủ của phớt làm cổ, sau đó chính mình tiếp tục dẫn bóng đi tới. Hắn dẫn bóng tốc độ rất nhanh, lập tức liền hấp dẫn vài tên cầu thủ sợ là mệt cổ sự chú ý, sau đó đang chạy bên trong, hắn một cái nhấc chân, đem bóng chuyển chéo đến vùng cấm bên trái. Ở vị trí này Lạc Yên xuyên vào đổ đủ phản biệt vị thành công, sau đó nhận được rê bỏ Dinuo chuyển chéo. Sau đó thời gian liền đơn giản. Đỗ Đủ chỉ là dẫn bóng về phía trước chuyến hai bước, liền đột nhập vùng cấm, sau đó đối mặt tấn công thủ môn, bình tĩnh đệm bóng góc gần, quả bóng cấp tốc bay vào không thành. Hai không. Đỗ Đủ mai khai nhịp độ, nhanh như tia chớp bàn. Sao em ngăn cản bắn thả giờ bắt đột phá. Zheber sau khi đột phá phân bóng, Đồ Đủ đối mặt không thành dứt điểm. Southampton thực sự là đem hoa lệ cùng hiệu suất kết hợp đến thiên ý vô phùng. Đồ Đủ lần này sẽ không có điên cuồng chúc mừng, mà là xoay người chỉ bảo Zheber chạy tới cùng hắn vỗ tay chúc mừng. Southampton tốt nhất hợp tác, chắc là sẽ không để sang Southampton các cổ động viên thất vọng. Hai bóng dẫn trước sau khi, phơ lạc mẫn cổ tinh thần càng thêm chịu đến to lớn ảnh hưởng, trong trận đấu bọn họ muốn khởi xướng tấn công, nhưng cũng không có rất tốt thủ đoạn. Gạ bị bóng lùi lại cầm bóng mấy lần, nhưng là hiệu quả cũng bình thường, bản thân hắn đột phá năng lực liền không sao thế đặc điểm kỳ thực có chút bánh phong ý tứ, vừa không có đặc biệt xuất sắc chạy chỗ cùng tiếp ứng năng lực, ở đối lập yếu một chút phòng thủ dưới, hắn còn có thể biểu hiện không sai, nhưng là ở sang em tầng này điều hàng phòng thủ trước mặt, hắn có thể phát huy chỗ chống liền rất nhỏ. Sau đó nhịp điệu thi đấu lại lần nữa tiến vào sang em quen thuộc tiết đấu bên trong. Sau đó ở phút thứ 75, bọn họ khóa chặt thắng cục, bản vở bóng, đổ đủ trước cắm vào phản biệt bị thành công, đối mặt tấn công thủ muôn ung dung lốp bóng dứt điểm, hoàn thành h đây là đố đủ ở lúc đất cuộc trận chung kết bên trong hoàn thành cái thứ hai Hắn thực sự là một cái cảnh tượng hoành tráng cầu thủ, bình thường ghi bàn nhiều, trận chung kết ghi bàn càng nhiều. Champions League trận chung kết bên trong hắn cũng hoàn thành quá trị, như vậy cầu thủ mới có thể làm cho người ta lưu lại chân chính ấn tượng sâu sắc. À, GSU chuẩn bị thay đổi người, ba bóng dẫn trước bọn họ, trên căn bản đã là chắc chắn thắng. Đang giải thích viên hô lớn thanh cùng hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, GSU liên tục thay đổi ba người, Ivan Varen, Sancho cùng với lên sân, thay đổi đổ đủ đủ, vợ cùng với Luis, Southampton trước sân thay máu, mà mấy phút sau khi Hắn lại thay đổi hai người, đỡ lù cùng Philip Lenson, thay đổi Zhe bỏ cùng Sappet. Trước sân hầu như toàn đổi. Nhưng mà coi như như vậy, cơ lạc mện của các cầu thủ cũng không có cơ hội gì, sao Ham tần trước sân tuy rằng toàn thay đổi, thực lực cũng giảm xuống một đoạn, nhưng mà bọn họ thể năng nhưng tương đương hài lòng, mà cơ lạc mện, cổ coi như thay đổi người, bọn họ đội hình dự bị cùng chủ lực sự chiến lệnh thì lại muốn càng to lớn hơn một điểm. Tại đây dạng dây dưa bên trong, phút thứ 85, vị nhìn sụ sau khi đột phá ở bên trong vùng cấm bị đối phương hậu vệ lại ngã, trọng tài chính do dự một chút vẫn là phán phạt penalty. Do dự là bởi vì Southampton dẫn trước đã quá nhiều rồi, nhưng là như vậy một cái rõ ràng phạm quy không cho Tên cũng là quá không còn gì để nói. bây phở chủ phạt đền bóng một lần là xong, buôn không? Kết thúc trước, Southampton hai cái tiền đạo cánh hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phối hợp, nhận được cả và dẹt chuyển bóng sau khi sẵn cô đột phá đến bên trong vùng cấm chuyển ngang, theo vào vì nỉn sủ ở phía sau điểm tiếp bóng sau khi xuất sệ góc gần, quả bóng lần thứ năm bay vào phở là mẹn cổ không thành. 5-0 Một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi Southampton ở trận này trận Chung kết bên trong quét ngang Phở Lạ Mẹn thi đấu từ đầu tới đuôi ưu thế đều nắm giữ ở Southampton trong tay, Phở Lạ Mẹn thậm chí một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Rất nhiều bình luận viên bắt đầu cảm thán, gần nhất Southampton không ngừng thay phiên, khiến người ta cảm giác bọn họ thật giống cũng không mạnh như vậy, nhưng mà hiện tại Dương Gia hiện ra chính mình toàn bộ chủ lực trình độ, lập tức liền sẽ làm người cảm thấy đáng sợ. Phật lạ mẹn cổ có thể bắt được cô ba lái bở tạ đỏ ịt quán quân, coi như so với châu Âu quán quân phải kém một ít, nhưng là cũng không đến nỗi có trên lệch lớn như vậy, nhưng mà ở sang em tần chủ lực hoàn mỹ phát huy bên dưới, bọn họ liền một điểm năng lực chống cự đều không có. Từ góc độ này tới nói, sao hem tần hiện tại muốn giải quyết vấn đề vấn đề chính là, bọn họ làm sao có thể làm cho chính mình phát huy trở nên càng thêm vững vàng một điểm. Nếu không, sẽ không có ai là đối thủ của bọn họ. Ở toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Sau bắt đầu rồi bọn họ chúc mừng, liên tục lần thứ 6 bắt được cúp đặt của Quán Quân. Hiện tại Southampton, không nghi ngờ chút nào đã trở thành trên thế giới tốt nhất đội bóng. Chúc mừng nghi thức sau khi, Jesu cho các cầu thủ thả nghỉ nửa ngày, để bọn họ ở đỗ hạ chơi thật vui chơi. Cũng là trước tiên tìm hiểu một chút đón lấy tổ chức đặt cúp Thành Thị Phong Thái, mà hắn thành Tiểu Câu lạc bộ Chủ tịch cùng bốt, đương nhiên sẽ không nhàng rỗi, cùng Câu lạc bộ nhân viên quản lý môn cùng ở đỗ hạ mở ra vài cái sẽ, thấy vài cái nhà tài trợ cũng cho sang lần thứ hai kéo tới một nhóm tài trợ. Đối với hiện tại đỉnh cấp câu lạc bộ tới nói, sân bóng rất trọng yếu, sân bóng dung lượng quyết định trong sân fan bóng đá số lượng, đồng thời cũng quyết định bọn họ tài trợ sức ảnh hưởng, vì lẽ đó ở Southampton The Sen sân bóng một lần nữa đưa vào sử dụng sau khi Southampton ở về buồn bán diện cũng được nguồn bổ sung dồi dào. Không nói những cái khác, sân bóng ở ngoài các loại tuyên truyền tấm bảng quảng cáo, cũng có thể cho đội bóng mang đến tương đương phong phú thu vào, hơn nữa Southampton hiện tại thành tích được, tiếp sóng bọn họ thi đấu nhiều, bên sân trí năng tấm bảng quảng cáo, có thể căn cứ xem fan bóng đá khu vực đến văn công nhau biểu hiện không giống quảng cáo. Đây chính là tiếp sóng kỹ thuật phát đạt sau khi mang đến chỗ tốt rồi ở một cái hân hơn hướng binh giải đấu bên trong chẳng khác nào nắm giữ một tòa nhà in trước 1022, từ xưa xáo lộ được lòng người chương 1022, từ xưa xáo lộ được lòng người đố hạ hành trình sao emần thu hoạch có thể nói là đầy buồn đầy bát. hiện tại club đất cục tiền thưởng số lượng 4 là tương đương cao đối với sao emần như vậy đội bóng tới nói đã hai trận thi đấu liền có thể bắt được 6 triệu ở tiền thưởng bất quá đối với hiện tại sao em tới nói chút tiền này cũng không tính cái gì trên căn bản tiền thưởng tới tay sau khi G.E.S.U liền phân phát cho toàn đội, mặc kệ chủ lực thay thế bổ sung vẫn là huấn luyện nhân viên thành viên, tất cả mọi người chia đều, trên căn bản mỗi người cũng có thể nằm cái chừng tháng 10 năm hay không. Vạn ơ cũng không tính là nhỏ tiền. Cái này cũng là sao em tồn tại trên club ước của truyền thống. Ở đồ hạ nghỉ ngơi sau một ngày, sao em tần toàn đội trở lại nước Anh, đó lấy một vòng giải đấu là 26 ngày vòng thứ 19. Có điều cân nhắc đến tần toàn đội 22 ngày buổi tối mới từ vùng Trung Đông bay trở về, mấy ngày ngắn ngủi cũng rất khó có cái gì khôi phục, vì lẽ đó này một vòng giải đấu tần thi đấu cũng là chậm lại đến sang năm tiến hành, tần các cầu thủ có thể ở 28 ngày tham gia nữa vòng thứ 20 thi đấu. 18 vòng đối với Aston Villa cùng vòng thứ 19 đối với Chelsea thi đấu, đều chậm lại. GESU đầu tiên là mang đội tiến hành rồi 2 ngày khôi phục tính huấn luyện, sau đó ở lễ Giáng sinh thời điểm cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ, 26 ngày mới một lần nữa tập trung, chuẩn bị chiến đấu vòng thứ 21 giải đấu 28 ngày 21 vòng, sang 5 ngày mùng ngày 1 tháng 1 năm 22 vòng, ngày mùng ngày 4 tháng 1 cup FA vòng thứ 3, ngày mùng ngày 8 tháng 1 lít cup vòng bán kết hiệp 1, ngày 11 tháng 1 vòng thứ 23, đón lấy một cái tuần này, nếu như Southampton cùng Aston Villa đều không đá cup FA thì lại lời nói, liền sẽ tiến hành vòng thứ 18 bù thi đấu. Nói chung, ở Southampton còn có thể lịch cuối cùng cup FA tiếp tục tiến lên tình huống, Southampton đón lấy một quãng thời gian nhịp điệu thi đấu, toàn bộ đều là 3, 4 ngày một hồi thi đấu, không có cơ hội trở lấy hơi. Cặp đôi này Southampton tới nói là một cái thử thách. Quá khứ mấy cái mùa giải bên trong, sao trên căn bản đều là từ bỏ cuộc thi đấu, đặc biệt là lit cup, vì lẽ đó hai trận bù thi đấu đối với bọn họ tuy rằng có chút áp lực, nhưng sẽ không có áp lực quá lớn, mà hiện tại liền không giống nhau. Lit cup thi đấu bọn họ cũng không thể dễ dàng từ bỏ, như vậy mãi cho đến trang Dion lit bỏng khờ nó tao bắt đầu trước, bọn họ khả năng đều không có quá nhiều nghỉ ngơi thời gian. Đối với kết quả như thế, sao các cầu thủ đúng là đã có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa mùa giải trước rất nhiều thay thế bổ sung đều không làm sao ra trận, cái này mùa giải ra trận cơ hội biến nhiều, bọn họ ngược lại sẽ càng thêm cao hứng mà ở thay phiên đầy đủ tình huống, Southampton trên sân biểu hiện cũng là có bảo đảm, dưới tình huống như vậy, bọn họ đối với cái này mùa giải thi đấu tràn ngập kỳ vọng. Mà tiếp đó, bọn họ càng quan tâm, nhưng là lần này trang Di vòng gỡ knock out đá với giúp thăm. Vào lần này trang Di vòng bảng thi đấu bên trong, Southampton bắt được số 1, mà ở người thứ 2 vị trí thì lại cũng là có rất nhiều đội mạnh. Tỷ New Zeal, bọn họ là ở cùng PSG phân đến một vòng bảng tình huống, rơi xuống vòng bảng thứ hai, Atletico nhưng là bị Juventus để ép một đầu, Napoli bị Liverpool áp chế, Dortmund bị Barca áp chế. Còn có bị Valencia đẻ ép một đầu Chelsea? Có điều Southampton không thể cùng Chelsea phân cùng nhau, vòng nọ cùng giải đấu đội mũ là phải bể tránh. Này rút thăm còn có cái gì tốt xem, chúng ta khẳng định chạm rượu A. Southampton cổ động viên ở rút thăm nghi thức bắt đầu chưa nói. Từ xưa sáo lộ được lòng người, tuy rằng UEFA sáo lộ mọi người đều đã có thể có được, nhưng là bọn họ vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan làm như vậy. Ở rút thăm nghi thức hiện trường, rút thăm khách quý lần thứ nhất, liền cho Southampton đánh vào rượu. Hiện trường phát sinh cởi vang, GSSU -E nhưng là cởi cùng Di nắm tay, mùa giải trước lộ tỉ tệ thủy mang đội thành tích rối tinh rối mù, Diêu chỉ được một lần nữa mời về Di có điều mùa giải trước ăn cứu hỏa thành tích cũng không ra sao, mà cái này mùa hè giá cao tiên cử há giận cùng độ vi biểu hiện cũng không tốt lắm, điều này cũng làm cho Di áp lực gia tăng rồi không ít. Ở giải đấu cùng 3K dây dưa tình huống, Champion Lead như thế đã sớm đụng tới Sampton, đối với Diêu tới nói không phải là cái quẻ tốt. Nhưng mà UEFA nếu đã như thế sắp xếp, cái kia Di cũng chỉ có thể chờ đợi hai hiệp giao thủ xem có thể hay không cùng sang em tần liều mạng. tuy rằng hiện tại diêu đã không phải gái kia mấy năm cùng sang em tần vẫn dây dưa diêu. cờ city rời đi, bác lê không cố gắng, bbc bên trong cũng là chỉ còn dư lại benzer mà còn đáng tin. dưới tình huống như vậy cùng sang em tần chạm mặt cũng chỉ có thể chiến đấu tới cùng. có điều cũng không thể trách lũ không hề tưởng tượng lực. những này người thứ hai bên trong cũng là diêu thực lực và sang em tần gần gũi nhất một điểm. atletico tuy rằng khó chơi nhưng là bọn họ đối đầu em tần vẫn luôn không có cái gì tính khí. Dortmund cũng giống như vậy, được tới sahem tần trên căn bản bằng đưa món ăn, cái khác đội bóng càng thêm không hiện thực, vì lẽ đó nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có riel còn có chút hy vọng có thể đối với em tần chế tạo một chút phiền ái. đá với riel ta thấy thế nào? không có gì nè đẽ, chúng ta những năm này đá với riel số lần quá nhiều rồi, thực lực của bọn họ rất xuất sắc, nhưng là chúng ta cũng không kém, vì lẽ đó cũng chính là liệu một phen mà thôi, xem ai trong trận đấu vận khí càng tốt hơn. tiếp thu phỏng vấn thời điểm Jsu cười ha ha nói, có điều rất hiển nhiên chính là tất cả mọi người đều rõ ràng, dưới tình huống như vậy, Southampton đối đầu Rio, ưu thế của bọn họ kỳ thực vẫn là rất lớn, thật muốn là ở tứ kết bán kết gặp mặt đến Rio, khi đó Rio có lẽ sẽ biểu hiện càng thêm xuất sắc một điểm. Dù sao bọn họ trang Dion Lit là thật sự có, mà Southampton hiện tại sự chú ý thì lại trên căn bản là tại bên trong giải đấu, ở tại bọn hắn tham gia club cup thi đấu bên trong, Liverpool lại lần nữa liên tục thắng lợi, bọn họ trước sau đánh bại West Ham United cùng Leicester City, lấy 55 điểm điểm ở bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên lưng chạy, 19 tháng 18 tháng một bình. Thành tích như vậy, đã xem như là giờ Mi ở League từ trước tới nay tốt nhất bắt đầu, Southampton bắt đầu 11 tháng liên tiếp cái kia mùa giải, 19 vòng hạ xuống. Thành tích của bọn họ cũng là 16 tháng 3 bình 51 điểm, có điều Southampton nửa chặng đường cao nhất điểm cũng không phải cái này mùa giải, mà là sớm hơn một chút 15-16 mùa giải, bọn họ ở cái kia mùa giải nửa chặng đường bắt được 17 tháng 1 hòa 1 thua thành tích, bắt được 52 phân, nhưng là cùng Liverpool này 55 điểm khuyết đại nửa chặng đường, vẫn là trên lệch đầy đủ 3 điểm. Cứ như vậy, Liverpool cũng đã dẫn trước Southampton dòng giá 15 điểm. Tuy rằng bọn họ nhiều thi đấu hai trận, nhưng là ở 15 điểm khủng bố chênh lệnh trước mặt, này nhiều thi đấu hai trận, cũng không tính cái gì. Như vậy điểm chênh lệnh, gặp cho tần mang đến càng nhiều vô hình áp lực. Có điều chỉ cần tần có thể vẫn thắng được đi, vậy thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Trước 1023, 2019 viên mạn dấu chấm tròn trương 1023, 2019 viên mạn dấu chấm tròn nghỉ ngơi 2 ngày sau, tần nên đón vòng thứ 20 thi đấu, sân nhà đá với cờ giết tổ vẽ Thành tiểu hiện tại xếp hạng trung du đội bóng. Cơ giết tổ Pellis rất tự giác ở đây trên phái ra một cái 4 năm một đội hình, có điều dã cầu vương dạ hạ nhậm chức cánh trái, thế dễ một người đột chức cũng thể hiện ra bọn họ da tâm phòng thủ quy phòng thủ, chỉ cần hai người bọn họ ở như vậy thông qua phản kích đạt được một ít cơ hội tốt vẫn tương đối dễ dàng. Lấy cờ giết tổ phe thực lực, chính diện tác chiến muốn giết chết sau Hem Tần, cái kia hầu như không thể, nhưng mà thông qua phòng thủ phản công đánh lén sau Hem Tần một cái cũng không phải là không có cơ hội. Bọn họ muốn phòng thủ phản công, chúng ta cũng đừng cho bọn họ quá nhiều cơ hội phản kích, khống chế giữa sân, sau đó giết chết bọn họ. Jesu nói với các cầu thủ, cuộc tranh tài này Jesu thủ phát có cái điều chỉnh nhỏ, Jev thủ phát sinh mặc cho hậu vệ cánh phải, nhiệm vụ của hắn chính là đối âm nhìn chăm chú phòng thủ dã hạ, tấn công trên không cần hắn quản quá nhiều, tập trung giả hạ là được. Dã hạ là Cerrit tổ vẽ phản kích trọng yếu trung chuyển trạng, không có hắn cầm bóng cùng đột phá lời nói, Cerrit tổ vẽ phản kích cũng chỉ có thể thông qua chuyển bóng dài để hoàn thành, nhưng là nghĩ như vậy quá sao em tần hai cái cao to trung vệ đỉnh đầu, cũng sát thực quá khó khăn một điểm, giữa sân phương diện nhưng là phí cùng Jev còn có bạn vợ hợp tác lộ. Tiền đạo đấu đủ bên người hiệp trợ chính là bên phở cùng Sanko. Sao em cánh trái tấn công trên căn bản giao cho hậu vệ cánh trái chi lưu cánh phải chính là dựa vào Sanko. Tuy rằng đội hình như vậy ở tấn công trên tựa hồ có vẻ sức mạnh có chút không đủ, nhưng mà trên thực tế ở giữa sân đã không chế tình cảnh tình huống, bọn họ đầy đủ có thể tìm được rất nhiều cơ hội. Cazorito Pellis ở giữa sân chạy hoàn toàn bị sang em tần dùng không chế bóng chế trụ, muốn phản công đều rất khó đỉnh đi ra. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể từng bước một bị sang em áp chế đến bên trong vùng cấm, đón lấy chính là xem ai có thể nắm giữ cơ hội tốt đủ đủ cái này mùa giải ghi bàn cùng kéo dài tính được tăng lên rất nhiều, đặc biệt là hắn ra trận cơ hội gia tăng rồi rất nhiều tình huống, hiện tại hắn ở giải đấu bên trong 17 chàng đánh vào 17 bóng, trang thi only chỉ điểm tràng 4 lần đánh vào 5 bóng, thêm vào các loại cuộc thi đấu bên trong hắn còn tiến vào 7 cái bóng, nửa cái mùa giải hạ xuống, hắn ghi bàn đã đạt đến 29 cái, này đã là một cái cực kỳ đáng sợ con số. Đáng sợ nhất chính là, tình trạng của hắn tựa hồ còn chưa tới đỉnh cao bởi vì trước hắn thi đấu đều là rất có tiết tấu một hồi tiến vào hắn một hai liền không tiến vào đúng là ở lúc đất cuộc trận chung kết bên trong một trăm chú lên liền lên diễn hát chỉ loại này bạo phát thức đạt được năng lực là hắn xuất đạo thời điểm liền có chỉ có điều sau đó vì tăng gã bị thi đấu kéo dài tính hắn khống chế lại chính mình loại này lực bùng phát hiện tại hắn sức chịu đựng đã tương đương xuất sắc cũng càng ngày càng thành thục dưới tình huống như vậy khi hắn bắt đầu lại có nối tiếp đạt được năng lực lại có bạo phát đạt được năng lực tình huống hắn có thể sáng tạo cùng năm đó Messi, Cristiano Ronaldo sánh vai loại kia ghi bàn năng lực sao điểm này vẫn đúng là khó nói, chỉ ISSU cùng Đỗ đủ bản thân đều không đề cập tới chuyện như vậy, nhưng mà lấy Đỗ đủ hiện tại xu thế cùng trạng thái, hắn đem chính mình đạt được năng lực lan truyền bộ phát ra, cũng là một chuyện rất bình thường. Đỗ đủ lập tức liền 23 tuổi, cái tuổi này, kỳ thực là một cái cầu thủ tốt nhất rồi, thậm chí so với 26, 27 tuổi giữa lúc đến tuổi, còn có khả năng biểu hiện xuất sắc. Bình thường cầu thủ 26, 27 mới là cao nhất biểu hiện, bình thường đều cùng bọn họ thành danh lực mượn có quan hệ, dù sao muốn ra mặt cũng phải chừng 20 tuổi, chậm rãi đi một nhánh đội mạnh sau đó nắm giữ hạt nhân địa vị. Làm sao cũng phải đến mấy năm, mà đủ đủ thành danh sớm không nói, còn sớm sớm ngay ở tần bắt đầu đá bóng, trải qua 5 năm, 6 năm tích lũy, 23 tuổi cái tuổi này, kinh nghiệm đã đầy đủ tích lũy, đồng thời thân thể cũng triệt để thành thục. Ở đội bóng cũng không có bất kỳ rèn luyện tình huống, những người khác cũng nhận rồi hắn hạt nhân địa vị. Dưới tình huống như vậy, không càng tốt hơn bạo phát một hồi, còn muốn chờ tới khi nào? Cristiano Ronaldo cùng Messi chân chính bắt đầu quân lâm thiên hạ thời điểm, cũng gần như chính là cái tuổi này. Cristiano Ronaldo lần thứ nhất bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là 08 năm. Hắn vừa vặn 23 tuổi, Messi lần thứ nhất bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, là 095, hắn cũng là 22 tuổi thật nhanh 23 tuổi. Mà đủ, hiện tại cũng đến tiếp cận 23 tuổi cái tuổi này. Trước hắn đã trúng cử quá hai lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cuối cùng 3 người vào danh sách, đáng tiếc đều trên lệnh một bước, dù sao Czitiano Zonando cùng Messi trước sau đều đè ép hắn một đầu, nhưng là cái này mùa giải, Czitiano Zonando biểu hiện bắt đầu trưởng, Messi cũng không có mùa giải trước xuất sắc như vậy, dưới tình huống như vậy, nếu như hắn có thể ở năm nay nên đón một cái phát. Năm nay vừa không có thế giới giải đấu lớn như vậy hắn bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hầu như có thể nói là rất có khả năng một chuyện. Vì cái mục tiêu này, sao em tần trên dưới có thể đều là yên lặng chuẩn bị rất lâu. Cá nhân hài lòng vinh dự, thêm vào câu lạc bộ xuất sắc thành tích, hơn nữa đội tuyển quốc gia biểu hiện này ba loại gục lại, chính là cá nhân giải thưởng khen chốt. Ở cơ chế tổ pelle tử thủ bên dưới, đồ đủ vẫn như cũ nắm lấy một cơ hội. Thi đấu tiến hành đến 27 phút, ziver ở đường biên cướp được đoạn mất dã hạ dưới chân bóng, sau đó đem bóng chuyển cho phía trước sancô sẵn cô dọc theo đường biên cao tốc dẫn bóng đột phá, sau đó đường vòng cùng bóng đem bóng chuyển đến trung lộ trước cắm vào đố đù rơi xuống quả bóng ở đối phương hậu vệ lại đây phòng thủ trước quả đoán lên chân sút bóng quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc chết. Cờ dít tổ vẽ thủ môn ra sức cứu thua vẫn như cũ trên lệch một bước bóng vào đố đù mở tỷ số đang giải thích viên tiếng hô to bên trong đồ đù vung vẩy một hồi nằm đấm sau đó hướng về không trung nảy lên đây là hắn ở 2019 năm cái cuối cùng đi bàn mà cái này đi bàn cũng sắp gặp kéo dài hắn chuyển kỳ màn. Đã được dẫn trước sau khi sao tiếp tục khống chế giữa sân không có cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi hiệp 2 bắt đầu sau không lâu trí lựa cánh trái tiến lên kiến tạo sau đó đem bóng chuyển cho Philip, Philip lại lần nữa chuyển thẳng phía trước beffer beffer xoay người chuyển cho đồ đủ sau đó chính mình trước cắm vào đồ đủ ngay lập tức chọn khe vùng cấm quả bóng rơi xuống beffer dưới chân beffer lên chân sút bóng quả bóng lần thứ hai vào lưới mà sau 20 phút zebre junior mở ra phạt góc trước cắm vào kiến tạo zebre đánh đầu dứt điểm sao em tần số khóa chặt ở ba không trên ba Southampton ở vòng thứ 20 đánh bại cờ Zito-Pelis, cũng bị bọn họ 2019 năm, vẽ lên một cái viên mãn dấu trong tròn. Tuy rằng một năm này bọn họ ném mất giải đấu quán quân, nhưng là ở tại hắn thi đấu bên trong, bọn họ vẫn như cũ biểu hiện ra tương đương xuất sắc trạng thái, đạt được không ít thành tích. Sau 3 ngày ngày mùng ngày 1 tháng 1, bọn họ 2020 năm, liền đem đến, Southampton hành trình mới, sắp bắt đầu. chương 1024, huấn luyện viên cùng cầu thủ trương 1024, huấn luyện viên cùng cầu thủ 22 vòng sau khi, chính là vòng thứ 21. 21 vòng là 2.025 của so tài thứ nhất, cũng là Southampton tại đây một năm sân nhà của so tài thứ nhất, mà ở trận này thi đấu bên trong, Southampton đón đầu liền đụng với hợp vừa. Southampton hiện tại xếp hàng thứ 2, 18 trận thi đấu bắt được 43 phần, mà hợp vừa tình huống thì lại không tốt lắm, 22 vòng hạ xuống bọn họ chỉ lấy đến 30 phần, nhưng là coi như như vậy bọn họ cũng xếp hạng thứ 7, để ép A-C-Nan một đầu, có thể thấy được A-C-Nan cái này mùa giải biểu hiện có cỡ nào gây vo. Hợp vừa tuy rằng biểu hiện có chút gần sóng, hơn nữa bọn họ giữa sân hạt nhân hệ hìt cũng đã quyết định muốn rời khỏi nhưng mà bọn họ dù sao cũng là có xuất sắc thực lực tại đây dạng một hồi thi đấu bên trong sao cũng không thể coi thường bọn họ dù sao hiện tại sao em không cho phép thất bại ở liverpool như vậy một đường thắng liên tiếp tình huống sao em cũng không có lựa chọn khác có thể nói mujino cái này mùa giải trên đường cứu hỏa vừa làm được vẫn là có thể không thể không nói hiện tại mu xoay có chút liêm khá lao rồi ý tứ ở nhà giàu hắn đã rất khó có vị trí dù sao ở hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong dạy học quá nhiều nhà giàu bình thường đội bóng hắn lại không quá đồng ý đi dưới tình huống như vậy, hắn có thể cơ hội lựa chọn sát thực đã không nhiều. mà dạy học một đối với hắn mà nói cũng chưa chắc là một cái lựa chọn sáng suốt. tuy rằng hắn tiền nhiệm sau khi liền liên tục thắng lợi, đem một cửa từ tiếp cận giáng cấp khu kéo trở lại, nhưng là một cửa phía trước sân không sai, hàng phòng thủ lại làm cho đầu người đau. Mujino dạy học phòng thủ không tốt đội ngũ, ngấp lại liền biết này sẽ không là cái gì chuyện tốt. trận đấu bắt đầu trước Jesu cùng Mujino nắm tay, nếu như nói Jesu mới xuất đạo thời điểm, hắn cùng Mujino sự chênh lệch có thể nói một trời một bực lời nói. như vậy ở 10 năm sau khi. Hàn Thỉ đã bắt đầu rất rõ ràng dẫn trước Mujino. Nghề nghiệp bóng đá thế giới chính là như vậy, không người nào có thể ở công lao bộ trên Anlaben, thành tích không được, coi như là cho dù tốt huấn luyện viên trưởng, cũng đến xa thải. Hồi của cuộc tranh tài này trước cũng là thương binh mãn lành, thủ môn lọ dịt cùng tiền đạo Son Heo minh đều bởi vì bị thương mà không cách nào ra trận, vì lẽ đó Mujino dụng binh cũng là giật gấu và bay, hàng phòng thủ chỉ có thể dùng dự bị thủ môn, giữa sân phương diện hai cánh chỉ có thể dùng tiểu Lucas cùng Sĩ sì e cũng chỉ có thể đi đánh hắn không am hiểu tiền vệ phòng ngự, cùng ngấm bỡ lệ Ngọc tác vợ lệ vốn là ở Tottenham bên trong liền không thỏa thích, hắn một người mới. Gia nhập liên minh đi vào liền cầm 20 vạn bảng Anh đỉnh tần, mà trong đội một đám lập xuống công lao hẳn mã cầu thủ tỷ như Eje Dsen, Son Heumin, Ali bọn họ tiền lương đều chỉ có 10 vạn trên dưới, cái kia đại ra đương nhiên không vui, Eje Dsen nháo phải đi, không đi cũng sẽ ở mùa hè tự do chuyển nhượng, cũng là nguyên nhân này. Dưới tình huống như vậy, Mujido coi như lại có thêm cổ tay, cũng không cách nào cứu lại nội loạn bên trong một nửa. Đối phó bình thường đội bóng, dựa vào mấy cái ngôi sao bóng đá phát huy, hắn vẫn là có thể làm được cấp điểm nhưng là đối mặt mạnh mẽ Saahampton như vậy một vừa muốn có tốt biểu hiện vẫn là quá khó khăn. Jesu ở trận này thi đấu bên trong tiếp tục thay phiên, thủ môn mẹ đi trên hàng hậu vệ chủ lực tất cả ra trận giữa sân nhưng là Reeburger, đủ, Grieskung cùng ở tiền đạo đủ đủ cùng hạm vạ dẹp nhậm chức cặp tiền đạo hai bên ở đây trên từ thi đấu vừa bắt đầu liền triển khai dây dưa mà Saahampton nhưng là cấp tốc ngay ở giữa sân chiếm cứ thượng phong đối mặt một thể thống nhất thực lực bị hao tổn nghiêm trọng giữa sân Saahampton ở giữa sân khống chế trên vẫn chưa thể chiếm thượng phong lời nói vậy bọn họ coi như là bạch lan lột Mujindo nhìn trên sân, hắn kỳ thực không lo lắng đội ngũ của chính mình ở đây trên bị động, đội ngũ của hắn xưa nay liền không sợ bị động, chỉ cần có hàng phòng thủ vững chắc cùng sắc bén phản kích, trên sân bị động ngược lại sẽ là bọn họ ghi bàn dấu hiệu. Nhưng mà hiện tại trên sân đây, phòng thủ đều là thiên đoàn, trước sân phản kích sắc bén nhất đao son hở ủng mìn cũng không ở. Mujindo quả thực chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, có lòng giết cặm, không thể Sao bán. Em tần cũng không có để họ đỡ chống đỡ thời gian quá lâu. Ở giữa sân lan truyền sau khi, quả bóng đi đến cỡ lù dưới chân, nếu như là những người khác cầm bóng, Hội vua phòng thủ còn căng thẳng một điểm, mà Đỗ Lũ là một cái thay thế bổ sung, rất dễ dàng cũng làm người ta lơ là. Nhưng là vừa lúc đó, Đỗ Lũ nhấc chân sẽ đưa ra một cái đẹp đẽ quá đội đầu. Đồ đủ khởi động, trước cắm vào. Đỗ Lũ truyền dài tinh chuẩn rơi xuống bên trong vùng cấm, trước cắm vào đồ đủ nhấc chân rơi xuống quả bóng, mà vào lúc này hội vua trung vệ Anderson đã cấp tốc về phòng thủ, hắn chỉ cần cuốn lấy đồ đủ một hồi, là có thể ngăn cản được sang em tần lần này đánh lén. Nhưng mà đồ đủ không có cho hắn cơ hội này. ở bóng trong mắt, đồ đủ liền đem bóng hướng lên trên vậy một cái, quả bóng nghe lời nhảy lên lướt qua vội vàng về phòng thủ ANI về đỉnh đầu. Sau một khắc, đồ đu một cái biến hướng ra tốc, liền từ ANI về phía sau tránh đi. thân hình cao lớn ANI về lại nghĩ xoay người, cũng đã chậm một bước. Vòng qua đối phương thân thể sau khi đồ đu ở bên trong vùng cấm rỡ xuống quả bóng, sau đó đối mặt tấn công thủ môn, lần thứ hai một cái nhẹ nhàng lố bóng. quả bóng từ thủ môn đỉnh đầu bay qua, sau đó cấp tốc rơi vào khung thành. bóng vào. mở màn bẹn bẹn 5 phút đồng hồ, đồ đu liền vì là Southampton mở tỷ số. thực sự là đặc sắc tuyệt luôn một cái đi bàn. đó đủ giữa sân truyền dài. Đồ Đủ trước cắm vào sau khi hất bóng qua người quá án Đợi Huy, sau đó sẽ thứ lốt bóng dứt điểm. Cái này qua người động tác hầu như phục chế Gaspar cái tia kinh điển đi bàn, mà mặt sau lốt bóng càng thêm đặc sắc. Đồ Đủ trạng thái rất tốt. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Đồ Đủ mở hai tay ra, chạy hướng về phía bên sân, sau đó cùng JSS -E ôm nhau. Cố lên được. JSS -E cười ha ha lên. Mujino bất đắc dĩ nhìn ôm ấp bên trong hai người này, người Trung Quốc hoặc là nói là Hoa kiểu, hắn đã rất lâu không có như vậy quan hệ hài lòng tốt hạ, cái trước nên vẫn là ở Chelsea Zerzo bà cùng làm phát. Ở Inter Milan hắn cùng mạ tệ dạ thì mọi người quan hệ rất tốt, nhưng mà cũng vẫn là cách một tầng. Ở Juve hắn liền không cái gì tâm phúc, dù cho là bộ hạ cũ mặt sau đều cùng hắn quan hệ không được. Ở Chelsea lần thứ 2 tiến cùng cũng là như thế. Đến MU càng là bắt đầu bắt nội quỷ. Hiện tại ai còn nhớ tới Mourinho là một cái có thể để sở hữu cầu thủ đều vì hắn bán mạng huấn luyện viên trưởng. Có thể ở trước đây thật lâu bắt đầu, hắn sẽ không có như vậy cầu thủ tâm phúc đi. Chúc mừng sau khi kết thúc, bung -E một hồi đấm, sau đó ngồi xuống lại. Hắn thật không có đặc biệt lộ liễu, kỳ thực hắn muốn làm một cái đối lập điển tính huấn luyện viên trưởng cũng không có đặc biệt muốn trở thành tiêu điểm. Mujino nhưng là nhìn trên sân, sao em tần số một tiền đạo vi bản, tựa hồ có thể kích thích một hồi hắn số một tiền đạo. Ken còn ở đây trên, lấy thực lực của hắn, nhất định là một cái to lớn uy hiếp, mà hắn cùng đổ đủ quan hệ ai cũng rõ ràng, dưới tình huống như vậy, hắn nhất định sẽ chịu đến to lớn kích thích. Đây là hộp vừa hy vọng duy nhất. chương 1025 Thay phiên nguyên nhân chương 1025, thay phiên nguyên nhân Ken Sắc thực rất có đấu chí muốn ở đây trên thể hiện ra giá trị của chính mình, mà trên thực tế một của các cầu thủ tuy rằng giờ khắc này tâm tư bất định, nhưng mà bọn họ ở đây trên vẫn là rất liều mạng. Coi như là đã quyết định muốn rời khỏi Editsen cũng là như thế, hắn ở đây trên tích cực chạy, trợ giúp đội ngũ sáng tạo cơ hội. Có điều sao em tần giữa sân khống chế hay là muốn cao hơn một bậc, hai bên cuốn quýt lấy nhau, Saephem tần thể hiện ra thực lực vẫn là áp chế lại đối phương. Hợp chỉ có thể thông qua chuyền dài hoặc là trực tiếp đánh phía sau đến sáng tạo cơ hội. Ken dưới tình huống như vậy thể hiện ra giá trị của hắn, hắn là một cái rất toàn diện trung phong, Trong trận đấu, hắn có thể đỉnh ở mặt trước, cũng có thể trở về triển cầm bóng. Hắn ghi bàn không ít, kiến tạo cũng rất nhiều. Cùng Son Hở min kết nối xưa nay đều là hỗn vừa đón sát thủ. Tuy rằng Son Hở min cuộc tranh tài này thiếu trận, nhưng là hắn phát huy nhưng sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh, hắn liền nhận được Egyt sen truyền bóng, ở bên trong vùng cấm cấp điểm ban phá, Zealit bất đoạt một hồi, quả bóng bị mện đi bay người lập ra. Ken tên này sát thực rất mạnh. Jesu cũng không nhịn được thở dài một tiếng từ mỗi cái góc độ tôi nói này đều là một cái hoàn mỹ trung phòng, đáng tiếc là bởi vì chịu thiệt ở hồn cho tới đến hiện tại liền một cái lít cục như vậy quán quân đều không có bắt được mà Jesu cũng chưa hề nghĩ tới muốn cứu vớt Ken bởi vì hắn đã có đủ đủ rất rõ ràng hắn cũng đổ đủ trong lúc đó không tiêng lựa gì mà chính Ken cũng lựa chọn lưu thủ hồn vừa, vậy hãy để cho hắn được đền bù mong muốn đi hai bên ở đây trên dây dưa 20 phút hồn vua lại lần nữa chịu đến đả kích ở một lần giữa sân chiến đấu bên trong ra trên trời giữa sân đóng vở lệ kéo tổn thương chính mình hắn chỉ có thể khập kín ra sân. Argentina giữa sân lạc sẽ sổ thay thế bổ sung ra trợ. Điều này làm cho Mujino rất là bất đắc dĩ. vốn là dụng binh giật gấu và bay, còn lại tổn thương một cái chủ lực. Mặc lễ tuy rằng ở trong đội không thảo thích, có điều hắn thực lực cá nhân vẫn là rất xuất sắc. hắn này một ra sân, hụt vua nguyên bản liền có vẻ được thế giữa sân, hiện tại càng thêm khó có thể đạt được ưu thế gì. Sau đó thi đấu bên trong hai bên bắt đầu tiếp tục dây dưa. sau thêm tần chiếm thượng phòng, cũng không có cho hụt vừa bao nhiêu cơ hội, mà hụt vua ở tích cực bức cướp bên dưới, cũng bảo vệ không thành không có tiếp tục mất bóng. Hiện một trận đấu kết thúc thời điểm điểm số liền khóa chặt ở một không trên. Nhưng mà như vậy thế cân bằng cũng không thể duy trì thời gian bao lâu. ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau không lâu, goretis nhận được rê bờ phân bóng sau khi chuyển từ dưới lên, quả bóng đánh vào suy sẹo ni về -E trên tay, trọng tài chính quả đoán phán phạt để bóng. đây là một cái rất rõ ràng bên trong vùng cầm bóng chạm tay, coi như Southampton lần này tấn công uy hiếp kỳ thực không hề lớn, vậy cũng là một cái penalty. do đứng ở trên điểm đá phạt, quả đoán lên chân, một lần là xong. hai không, do do mai khai nhị độ, salem hai bóng rất trước. sự thực này rất rõ ràng kích thích đến kền hắn ở phía sau thời gian trong liệu mạng tìm kiếm cơ hội, rốt cục ở phút thứ 73, hắn nhận được e dìp sẽ mở ra đá phạt quả đoán trước cắm vào. Sau đó bỏ qua rồi ạ dạ u dổ cùng jelin. ở trước cửa đâm bắn vào mạng, vì là hột vừa đoạt về một phần. đáng tiếc chính là cái này ghi bàn giấy lên hy vọng rất nhanh sẽ phá diệt. ở suốt bóng ghi bàn sau khi, ken đều không có chúc mừng, mà là khập khiễng rơi xuống chẳng, ở vừa nay suốt bóng trong quá trình, hắn cũng kéo tổn thương bắt đuổi. một hồi thi đấu tổn thương hai cái trọng yếu chủ lực, mujino bận suy tựa vô cùng vô tận, hắn chỉ có thể dùng lam mẹ là thay đổi ken duy trì trên sân tấn công tiết đấu đáng tiếc chính là Ken ra sân sau khi sao em tần phòng thủ áp lực giảm thiểu rất nhiều trái lại là ở tấn công trên bắt đầu trở nên càng thêm trắng trợn không thiên rẻ đồ đủ tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm liên tục lay động sau khi tránh ra áo bên trong nữ cùng vợ tờ ngẩn phòng thủ sau đó ở bên trong vùng cấm lên chân xúc bóng hỗn vừa thủ môn nhào bóng tay anh vạ dẹt ngay lập tức lên chân đá bồi rứt điểm tỷ số khóa chặt ở 3-1 tiến lên ba sao đánh bại một bắt được trận thứ 9 thắng liên tiếp tuy rằng tại đây một vòng bên trong liver lại lần nữa thắng lợi Bọn họ hai không đánh bại Safe United, đạt được liên tục thứ 12 trận giải đấu thắng lợi, nhưng là đối với Southampton các cổ động viên tới nói, gần nhất Southampton xu thế, đã đầy đủ bọn họ cảm thấy hài lòng. Sau đó một tuần, đầu tiên là CUP FA, sau đó là League CUP, Southampton có thể thoáng ung dung một hồi. Sau 3 ngày CUP FA, Southampton đối thủ là mùa giải trước giáng cấp hù lập hiệu, đội ngũ này thực lực vốn là không ra sao, giáng cấp sau càng là tổn thất nặng nghề, bọn họ hiện tại ở trang tấn ship đều thuộc về trụ hạng đội ngũ, Southampton tự nhiên có thể thoáng ung dung một điểm. Sasu ở trận này thi đấu bên trong liền không để đổ đủ cùng Rever lên sân, dù sao cũng FA vòng thứ 3 liền để bọn họ lên sân, quả thật có chút bất đại. Hầu như là toàn đội hình dự bị ra trận sau Southampton, vẫn như cũng ở sân nhà hai bóng nhẹ lấy đối thủ, bắt đi một chuyển một bán, chính mình ghi bàn đồng thời còn trợ giúp vị nín xu bên trong vùng cấm dứt điểm. Southampton reset vào cup FA vòng thứ 4. Có điều ở sau đó tuần này, Southampton liền đối lập phải chăm chỉ rất nhiều. Lần này Leeds bán kết, Southampton, M.U., Aston Villa cùng Leicester City, mạnh yếu vẫn là rất rõ ràng, có điều ở rút thăm bên trong Southampton cùng M.U đánh ở đồng thời, cũng là một cái khiến người ta cảm thấy rất chuyện bình thường. Hiệp một thi đấu, Southampton chính là ở sân khách khiêu chiến M.U. M.U cái này mùa giải biểu hiện chậm chung bất định, Sổ sân bắt đầu bộc lộ ra hắn kinh nghiệm không đủ thiếu hụt, M.U hiện tại giải đấu khoảng cách 4 vị trí đầu còn có một chút chinh lệch, vào lúc này đối mặt Southampton, bọn họ cần biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Mà đối với Sổ sân tới nói, coi như giải đấu tạm thời không có đột phá. Ở cuộc thi đấu bên trong nắm 1-2 quảng quân, cũng có thể rất tốt ổn định vị trí của hắn, năm đó Ferguson hiệp sĩ vừa bắt đầu dạy học M.U. thành tích cũng thường thường, nếu không là thời khắc mấu chốt cầm một cái QFA, để hắn vị trí trở nên đúng chắc lời nói, như vậy cũng không có sau đó huy hoàng. Cho nên đối với cuộc tranh tài này, hắn vẫn là tương đối coi trọng. Đáng tiếc chính là, G.E.S.U. cũng rất coi trọng cuộc tranh tài này, hắn cái này mùa giải thay phiên chiến thuật ngoại trừ muốn cho càng nhiều cầu thủ thu được cơ hội ở ngoài, kỳ thực còn có hai cái then chốt nhân tố Thứ nhất là để đổ đủ cùng re bờ phát huy càng nhiều một điểm, biểu hiện càng tốt hơn một điểm, đi xung kích một ít cá nhân vinh dự. Đệ nhị nhưng là để đội ngũ có thể bắt được càng nhiều quán quân. Tuy rằng sau em tần hiện tại quán quân đã rất nhiều, nhưng là ai sẽ hiểm quán quân nhiều đây? Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, dù cho là lít cuộc thi đấu, hắn cũng sẽ nỗ lực để đội ngũ đạt được thành tích tốt. Chương 1026, Thanh xuân báo tác đối với thanh xuân báo tác chương 1026, thanh xuân báo tác đối với thanh xuân báo tác ngày mùng ngày 8 tháng 1, nhà hát của những giấc mơ đã cổ động viên Manchester United chờ mong có thể ở trận này thi đấu bên trong nhìn thấy một hồi thắng lợi dù sao lit cup bán kết đội mạnh cũng là còn lại M.U cùng Southampton nếu như có thể đào thải Southampton như vậy bọn họ thu được lit cup độ khả thi dĩ nhiên là gặp lớn hơn nhiều hơn nữa ở lit cup cùng cúp FA bên trong Southampton dù sao vẫn tương đối dễ dàng đánh bại Solskjaer cũng là nghĩ như vậy có điều dưới tay hắn cũng có chút giật gấu và bay giá cao trung vệ mạ gửi giờ người bị thương băng chỗ cái này mùa giải hắn gia nhập liên minh sau khi biểu hiện vẫn là tương đối xuất sắc Bù đắp mở trên hàng hậu vệ chỗ hỏng vì lẽ đó hắn phái ra một cái 4-2-3 một đội hình thủ môn là ghi hai cái hậu vệ cánh là giá cao từ gerrit tổ pellek mua được quan bị sạ cả cùng với đội thanh niên bên trong để bạt đi ra tiểu tướng mở giảng đồn william trung vệ là Jones cùng lom hai người này cũng vừa hay là một cái địa phương huấn luyện cầu thủ trẻ để bạn một cái giá cao rất viên giữa sân cặp tiền vệ phòng ngự là ferd cùng bạn dậy ra hai cái đường biên là daniel james cùng rất phớt linh gắt nhậm chức công kích giữa sân đội thanh niên bên trong để bạn đi ra đang hót gà trên dọn gờ gì nuốt nhậm chức thủ phát tiền đạo. Này kỳ thực cũng là sổ sở hiện tại vị trí rất vững chắc nguyên nhân, hắn cam lòng dùng cầu thủ trẻ A, gỡ dinh vợ bỡ ràng đồn, những thứ này đều là đội thanh niên bên trong để bạt đi ra cầu thủ, trên ghế dự bị còn ngồi một cái tạ hít trong, dưới tình huống như vậy, coi như thành tích chập trùng bất định, các cổ động viên kỳ thực cũng thật hài lòng, dù sao chịu dùng cầu thủ trẻ, vẫn là địa phương huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ trẻ, rất dễ dàng để các fan bóng đá nhìn thấy hy vọng. Có điều theo gì e. e. làm như vậy tuy rằng không có gì đáng trách, nhưng là cũng có xuất sắc ánh mắt, còn có vận khí mới được. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của Manchester United kỳ thực vẫn rất xuất sắc, Linggat cùng Zafot đều là rất ưu tú huấn luyện cầu thủ trẻ sản phẩm, nhưng là hiện tại MU có thể chấn được bãi đỉnh cấp cầu thủ quá ít, để nhiều người trẻ tuổi cầu thủ gánh bọc rông, có thể không hẳn là chuyện tốt. Ferguson năm đó 92 một đời, khi đó bọn họ ra trận thời điểm, MU còn là có vã liter, kế cùng cán tố nạ loại này đỉnh cấp cầu thủ trận mãi. Hơn nữa mỗi người là đội trưởng cấp bậc thu bạo 10 phần cầu thủ, ở tại bọn hắn bảo vệ cùng xuất lĩnh bên dưới, Beckham các nhân tài có thể từ từ trưởng thành. Southampton dùng cầu thủ trẻ cũng nhiều, nhưng là ZESU đồng dạng sẽ không bỏ qua đối với đỉnh cấp cầu thủ sử dụng. nghề nghiệp đội bóng là một cái rất việc phức tạp, cần phải có xuất sắc cầu thủ áp trận, mới có thể làm cho cầu thủ trẻ càng tốt hơn phát huy. Đồ đù ở Southampton đánh tới chủ lực thời điểm, nếu không là bên người có một đám xuất sắc cầu thủ, cũng chưa chắc có thể từ từ trưởng thành mà ở hắn trưởng thành sau khi G.E.S.U. mới ở đây trên dùng sạn cổ vì nhìn sù vặn vờ bọn họ những người trẻ tuổi cầu thủ đây mới là tốt tuần hoàn. SoS có thể làm được cái tình trạng gì hiện tại sát thực còn có nói G.E.S.U. ở trận này thi đấu bên trong cũng thay phiên không ít có điều trên hàng hậu vệ duy trì chủ lực bố trí giữa sân là Reber Junior mang theo Philip còn có lý Litter tiền đạo nhưng là đổ đủ mang theo vì nhìn sù cùng Alvarez rất rõ ràng chính là như vậy một bộ đội hình vẫn như cũ có rất mạnh trình độ hơn nữa nhìn lên sang em tần thủ phát hàm lượng rất cao nhưng mà trên thực tế toán thủ phát bình quân tuổi tác lời nói. Sao em tần so với MU còn nhỏ hơn một điểm. Ở thanh xuân báo tác phương diện này, những cái khác đội bóng vẫn đúng là khó có thể cùng Sang Em tần lẫn nhau so sánh. Xem thủ phát, bọn họ là muốn phòng thủ phản công. Melly nói với đồ đủ. Bình thường, chúng ta tiếp tục tấn công là tốt rồi. Chúng ta vẫn đúng là không quá sợ phòng thủ phản công. Jesu nở đủ cười. trong tai chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. tòa trận sân nhà MU mặc dù là lấy phòng thủ phản công làm chủ, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không tấn công. Dani rất nhanh ở cánh phải bắt đầu dẫn bóng. Tên này giá trị bản thân chỉ có hơn 10 triệu bảng Anh, địa phương tiền đạo cánh xem như là mùa giải này mở MU phát hiện một trong, hắn giá trị bản thân không cao, tiền lương cũng không cao, trước MU tiến cử hắn chủ yếu chính là tiền đạo cánh vị trí dự trữ thay thế bổ sung, có điều hắn nhưng dựa vào chính mình tích cực chạy cùng chăm chỉ không ngừng tấn công tác phong, ngồi vững vàng chủ lực của Manchester United, ở mùa giải bắt đầu giai đoạn có. Mắt sáng biểu hiện, hiện tại cũng lũ có rất tốt biểu hiện. Nhìn thấy chỉ luyện dự định tới phòng thủ chính mình, Diêm liền cũng không tiếp tục dẫn bóng đi tới, mà là lựa chọn 45 độ góc đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm gọi gì luôn cùng Linh Gắt đều ở bên trong vùng cấm chuẩn bị tốt điểm, lại bị re lịch trước tiên phán đoán ra quả bóng điểm đến, bay người chặn lại sau khi, đem bóng truyền dài giải vây đi ra ngoài. Phòng thủ làm rất tốt. Jesu -e gật gật đầu, hắn cái này mua giải thay phiên, muốn duy trì thành tích hài lòng lời nói, ngoại trừ đủ đủ cùng Zealber Junior hai người này hạt nhân thành tựu gốc gắt ở ngoài, phòng thủ tăng cường cũng rất trọng yếu. Nếu như phòng thủ không ổn định, thay phiên chỉ có thể mang đến thành tích không ổn định. Mà ngoại trừ bắt đầu giai đoạn ở ngoài, thời gian sau này bên trong, sao em tận tâm vệ tổ hợp đã hình thành hiệu ngầm? lấy ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, ả ra ủ rồ cùng re lịt đặc điểm đối lập bổ sung, rất nhanh sẽ bắt đầu trở nên xuất sắc lên. Có cơ sở này, đương nhiên là có thể thể hiện ra càng tốt hơn trạng thái. Sao em rất nhanh sẽ khởi xướng một lần tấn công, quả bóng truyền đến cánh trái, vị nhịn sụt cầm bóng sau khi bắt đầu đột phá, đối mặt toàn bị sạ cả phòng thủ, hắn liên tục hai lần lay động, tránh ra chống rông sau khi, nhấc chân chuyển vào trong, toàn bị sạ cả làm ra một lần ngoan cường phòng thủ, hắn từ phía sau một cái phi sạ, hiểm hiểm đem vị nhịn chuyển qua bóng cho sạ ra đường biên ngang. Cái tên này phòng thủ rất ngoan cường a. Có điều tấn công thì có chút yếu đi. Jesu ở trong lòng yên lặng nghĩ. Hoàn bị xạ cả hắn cũng quan sát qua, có điều loại này khá là lệch khoa hậu vệ cánh hắn không quá thưởng thức, hơn nữa giá trị bản thân cũng cao, vì lẽ đó sẽ không có ra tay. Zeper Juno mở ra phạt góc, ạn vạ dẹt ở xa một chút giành trước đánh đầu cận thành, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Cho tới nay mới thôi, MU phòng thủ đều làm được rất tốt, cái này cũng là phòng thủ phản công cơ sở, không có bức chắc phòng thủ, sẽ không có xuất sắc phản kích. Sau đó liền xem MU có thể tiên lâu trong bọn họ chàng bảo vệ đến còn có thể đường biên phòng thủ cũng được có điều trung vệ hợp tác trước sau là cái uy hiếp, ta không tin tưởng bọn họ đang đối mặt chúng ta tấn công bên dưới còn có thể vẫn kiên trì vỡ nói với Jesu đúng đấy đặc biệt là chúng ta tấn công không phải là loại kia vọt mạnh manh đánh bọn họ hai cái trung vệ đối kháng chính diện vấn đề không lớn nhưng là đối mặt chúng ta khống chế bóng bên trong thỉnh thoảng đánh lén bọn họ muốn bảo vệ cái kia độ khó vẫn có chút đại Jesu cười trả lời đối với điểm này sao em trên dưới đều có đầy đủ tự tin Khi bọn họ không chế lại giữa sân sau khi bọn họ tấn công liền sẽ một làn sóng một làn sóng không ngừng khởi sướng, đồng thời sẽ ở đối phương không tưởng tượng nổi thời điểm khởi sướng tấn công mà không phải đần đội mạnh mẽ xung kích. Như vậy phòng thủ mới là khó khăn nhất đối phó. chương 1027 cầu thủ trẻ cũng là chúng ta cường chương 1027 cầu thủ trẻ cũng là chúng ta cường muốn nói sổ sở đối với đám này cầu thủ Manchester United dạy dỗ kỳ thực vẫn là rất ra sức, chỉ ít hắn dùng những người trẻ tuổi cầu thủ trên căn bản đều có nhất định thực lực, không phải cái gì gối theo hoa. Hắn bộ này đội hình cũng rất chú ý. Bên trong hậu trường trên căn bản vẫn là làm đánh giá cao cầu thủ, ngoại trừ hậu vệ cánh trái ở ngoài, trước sân nhưng là cầu thủ trẻ làm chủ, chính là vì để phòng thủ thời điểm càng thêm vững vàng, thời điểm tiến công thì lại càng dựa vào tuổi trẻ các cầu thủ năng đồng. Trên thực tế làm như vậy hiệu quả cũng khá. Phút thứ 8, MU ở đây diện bị động tình huống hoàn thành rồi một lần phản kích, Zafot đổi vị đến cánh phải sau khi nhận được linh gắt cho khe, sau đó bắt đầu cao tốc dẫn bóng về phía trước, Zafot cũng là một cái thiên phú rất xuất sắc tiền đạo, tốc độ, kỹ thuật cùng lực xung kích đều tương đương không sai, chỉ là tuy rằng đang ra sức về phòng thủ, nhưng dù sao vẫn là chênh lệch một ít một đường mạnh mẽ đột phá đến đường biên ngang sau khi dắt phớt cấp tốc lên chân đem bóng quét vào vùng cấm trung lộ gì nụt đang cùng tiến bảo vừa lúc đó a dạ ủ rồ từ đâm nghiêng bên trong bật ra cướp ở gờ nụt cướp điểm trước nhưng người đưa chân đem bóng cho cản đi ra ngoài quả bóng lăn hướng về phía ở ngoài vùng cấm theo vào linh gắt dự định nên bóng sút xa đến chế tạo cơ hội lại bị về phòng thủ cắn lì tờ cho cô lấy hai người đúng rồi một hồi chân ai cũng không có thể đem bóng giải đây quả bóng nhưng vẫn bị về phòng thủ Philip cho bắt được ocha phát trên khán đài bầu trời lên tiếng thở dài mu lần này phản kích vẫn là đánh cho rất xa bén Đáng tiếc chính là trên lệnh như vậy một điểm. Sao tần Bang này cầu thủ về phòng thủ lên cũng rất nhanh a. JSS gật gật đầu, lần này phản kích xem như là mở ưu cơ hội như có, lần này không ghi bàn, đón lấy liền đến viên Sanghem Tần tức giận. JSS ở phương diện này phán đoán, nó như vậy đều là rất xuất sắc, mà sự thực cũng cùng hắn suy đoán như thế. Sau đó thời gian trong, em Tần tiếp tục khống chế bóng không ngừng tấn công, tìm kiếm dứt điểm cơ hội, MU tuy rằng thủ đến tương đương mạnh cường, nhưng là cùng em Tần tấn công so ra, bọn họ phòng thủ không nghi ngờ chút nào có vẻ tương đương bị động bàn bị xạ cả ở mấy phút sau khi có một lần rất đẹp đánh đầu giải vây, có điều là một cái hậu vệ cánh phải, hắn đều đã lùi lại đến trung lộ lai lịch bóng giải vây, có thể thấy được mở ưu phương diện chịu đến áp lực, đã là tương đương to lớn. cản sẽ lộ dẫn bóng về phía trước, hắn ở cánh phải đột phá tương đương sắc bén, mà ở bên trong vùng cấm, hạn và dẹt bắt đầu hướng ngang chạy, thêm vào jeber Nơ ở trung lộ tiếp ứng, rất nhanh sẽ hấp dẫn không ít phòng thủ sự chú ý mà vào lúc này lùi lại tiếp ứng đồ đủ, lại bị người quên. cản sẽ đột phá đến cùng bên ngoài vùng cấm tuyến song song địa phương sau khi lập tức đem bóng chuyển về, giao cho tiếp ứng đồ đủ. Đỗ Đỗ tại đây cái vị trí thì bóng, vừa bắt đầu còn không có vẻ cỡ nào có uy hiếp, nhưng mà ở hắn dẫn bóng đường chéo đi rồi hai bước sau khi, hắn liền bắt đầu trở nên có uy hiếp. Đối mặt tới phòng thủ hậu vệ, đồ Đỗ lướt ngang dẫn theo một bước, tránh ra một cái sút bóng trống rông sau khi, quả đoán lên chân trái sút bóng. Tại đây cái vị trí trên sút bóng, đồ Đỗ đánh cho tương đương đặc sắc, quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, bay vào vùng cấm, sau đó bắt đầu cấp tốc chui xuống. Đây là một cái bay thẳng góc xa sút bóng. Đờ Vĩ tuy rằng làm ra phán đoán, nhưng là hắn nhảy lấy đà cùng cứu thua động tác, vẫn là có vẻ chậm một bước. Khi hắn trên không trung ra sức dỗi giải chính mình cánh tay thời điểm vẫn như cũng không thể đụng tới quả bóng, chỉ có thể chơ mắt nhìn quả bóng bay vào không thành góc chết. Bóng vào. Một không, sao em tần ở sân khách mở tỷ số? Đồ đủ, lại là đồ đủ. Ở ngoài vùng cấm một cước đặc sắc xuất xa. Hắn hiện tại thực sự là ở nơi nào đều có thể đạt được, tuy rằng bên trong vùng cấm đạt được vẫn như cũng là hắn hữu hiệu nhất đạt được thủ đoạn, nhưng là ở ngoài vùng cấm dứt điểm số lần, hắn cũng bắt đầu tăng nhanh. Như vậy một cái tiền đạo thực sự là khó có thể nhìn chăm chú phòng thủ. Đang giải thích viên cảm thán trong tiếng, đồ đủ mở hai tay ra tiếp thu các đồng đội chúc mừng. Cái này ghi bàn có thể không riêng là một mình hắn công lao, những người khác chạy cùng liên lụy cũng rất hữu dụng, là một cái trung phong, hắn nhiều lần có thể ở rời xa vùng cấm địa phương cầm bóng, hắn chống rống đương nhiên cũng phải có đồng đội đến bổ huyết. Thích hợp chiến thuật thêm vào hài lòng năng lực cá nhân, mới là hắn không ngừng ghi bàn then chốt. Cái này ghi bàn để MU trên dưới gặp sự đả kích không nhỏ, bất quá bọn hắn vẫn như cũ cần đến xoay chuyển thế cục, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ bắt đầu khởi sướng một ít tấn công, nhu cầu san bằng điểm số. Dù sao dưới tình huống như vậy, điểm số là hậu, còn phòng thủ phản công, liền không hiệu quả gì. Ngã dây dạn ở giữa sân có một cước bấm bóng quá đỉnh, vợ gì nuốt trước cắm vào hậu như hình thành đối mặt không thành. Có điều trận đấu này thủ phát đại Martin đúng lúc tấn công, đem bóng giành trước phá hoại đi ra ngoài, ngăn cản đối phương tấn công sau khi, Saem Tần lập tức ở giữa sân bắt đầu không ngừng cầm bóng tổ chức tấn công, tiếp tục đã khống chế trên sân cục diện, chờ u bất cấp đi ra, sau đó tìm cơ hội. Chơi cái trò này, Saem trên dưới kỳ thực cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen, khống chế giữa sân sau khi, tự nhiên là không ngừng sáng tạo cơ hội đối mặt sang em tần không chế bóng tấn công mở trên dưới thì có chút dễ kích động cầu thủ trẻ nhiều phương diện này dĩ nhiên là thiếu một chút linh gắt có một lần phía sau xoạc bóng phạt quy, đẩy nã rẽ ăn được một tấm thẻ vàng có điều rẽ mở cũng không có bị thương điều này cũng làm cho jesius yên tâm một chút cản sẽ lô lại lần nữa ở đường biên hoàn thành rồi một lần đột phá sau đó đem bóng chuyển ngang vị nhìn su hậu trưởng cầm bóng sau khi liên tục hai chân sút bóng đều bị mở hậu vệ ra sức dùng thân thể giằng giữ đám giá hỏa này vẫn đúng là ngoan cường a thì cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Bình thường, bọn họ hiện tại lòng dạ cũng khá, tuổi trẻ huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ nhiều, chỉ ít đối với đội bóng trung thành có đầy đủ bảo đảm. Vì lẽ đó ở lạc hậu thời điểm, bọn họ gặp càng thêm ngang đường. Jesu cười nói, có điều hắn rất nhanh sẽ thêm vào một câu. Thế nhưng vấn đề cũng không lớn, trên tinh thần tỉnh lại, không có cách nào chống lại tình cảnh trên lạc hậu. Coi như là so với tuổi trẻ cầu thủ trình độ, cũng là chúng ta càng mạnh hơn. Nhìn thấy Jesu tự tin như thế giá vẻ, Bờm mèo lì liền yên tâm. Hắn rất ít như thế tự tin trăm phần phán đoán, nhưng là một khi hắn như thế có tự tin, như vậy tiếp đó. Southampton nhất định sẽ có đầy đủ ưu thế. Đang không ngừng dây dưa bên dưới, Southampton sắc thực đang không ngừng sáng tạo cơ hội, mà MU chỉ có thể thông qua linh tinh phản kích đến chế tạo cơ hội, càng phần lớn là chuyển bóng dài, đơn giản như vậy tấn công là rất khó sẽ rách Southampton hàng phòng thủ. Mà ở phút thứ 30, Southampton thì lại thông qua một lần trước sân sắc bén tấn công, mở rộng dẫn trước ưu thế. Zheber Júnior giữa sân nhận được đổ đủ chuyển về sau khi đưa ra cho He, thuận thế trước tắm vào Alan và dẹp phản biệt vị thành công, hình thành đối mặt không thành, sau đó thoảng qua tấn công deadly, để bóng cung thành chống đất thủ. Sanghamton thuận lợi mở rộng dẫn trước ưu thế. Chuyên 1028, khoa học dưỡng tác chương 1028, khoa học dưỡng các bạn dẹt cái này đi bàn. không nghi ngờ chút nào là đối với GS câu nói kia tốt nhất chú giải. An Vạn Dẹt cũng là cái cầu thủ trẻ, hắn hiện tại cũng sẽ không đến 20 mà thôi, nhưng là hắn ở Sanghamton cũng đã đá ba cái mùa giải chủ lực thay thế bổ sung, ra trận thời gian không tính rất nhiều, nhưng là biểu hiện vẫn rất xuất sắc. Hắn cũng là so với gờ gì lớn hơn 1 tuổi mà thôi, cũng đã là một cái thành thục nghề nghiệp cầu thủ. Nay cũng tương tự là mở bây giờ cùng Sanghamton sự trên lệnh. Hai bóng dẫn trước sang Southampton ở đây trên đá được càng thêm thành thạo yếu luyện, mà Mờ U trên dưới thì lại bắt đầu không tự chủ được xuất hiện hoảng loạn tâm tình, cầu thủ trẻ dưới tình huống như vậy bắt đầu hoảng loạn, xác thực cũng quá bình thường có điều. Điều này làm cho lão luyện Sanghempton các cầu thủ thuận thế liền khởi xướng bây công. Không ác như vậy bất cấp để Mờ U trên dưới có chút không biết làm sao. Phút thứ 38, Southampton trước sân hoàn thành một lần đẹp đẽ kết đoạn, ngắn lý tờ cắt bóng sau khi đem bóng chuyển cho Zhe Bøjlner, dẫn bóng đột nhập vùng cấm, ở đổ đủ cùng và dẹt chạy lụy bên dưới, hắn cũng không có bóng, mà là dùng một cái đẹp đẽ qua người thoản qua đội vàng tới Jones ngay lập tức ở góc độ không lớn tình huống Reberjiner quả đoán lên chân sút bóng quả bóng gào thép bay vào khung thành góc gần đội cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngã xuống đất ba 0 sao ở hiệp một liền đạt được có đủ nhiều dẫn trước ưu thế như vậy điểm số cũng làm cho đám cổ động viên Manchester United trợn mắt mắt mồm trên thực tế bọn họ đối với tình cảnh cũng không phải đặc biệt bất mãn trái lại cảm thấy đến đội ngũ biểu hiện cũng không tệ lắm nhưng là coi như như vậy làm sao lại đột nhiên ba bóng lạc hậu cơ chứ phải biết ba bóng lạc hậu đã là rất lớn tỷ số hiệp 1 liên lạc hậu ba bóng, hiệp 2 chẳng phải là muốn thua sáu cái. Phẫn nộ đám cổ động viên Manchester United bắt đầu phát sinh tiếng xuýt, hiệp 1 trận đấu kết thúc thời điểm, điểm số chính là 3-0, đội khách Southampton đạt được đầy đủ dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 chúng ta chậm lại một điểm tiếp tấu, lấy khống chế bóng làm chủ. GSU ở phòng thay đồ thảo luận, hắn cũng không muốn ở trận này thi đấu bên trong buổi đánh tới cùng, thật sự chế tạo một cái thảm án đi ra. Lấy mở U gốc gác cùng tài lực, khi thực muốn quật khởi cũng không tính rất khó khăn, chỉ cần tìm được thích hợp huấn luyện viên trưởng, cho hắn đầy đủ quyền hạn mà không phải rượu tưởng tiên mở để một người tuổi còn trẻ huyền thoại đến dạy học. So có hắn xuất sắc địa phương, nhưng là hắn còn thiếu dạy học đội mạnh kinh nghiệm, dây thừng, nhà giàu nước rất sâu. Nghe ca, người nắm bắt không được. Coi như hắn có cơ hội trở thành cái kế tiếp Ferguson, Diệu mà ưu tầng quản lý cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ ở kèm cặp bên trong như thế dây rụa xuống, cuối cùng âm vũ xã hại. Hắn ở đây trên, tổng so với đổi tới một người kinh nghiệm phong phú danh xoáy thân thiết đối phó một ít. Vì lẽ đó ở ba không sau khi, cũng không cái gì cần phải tiếp tục ủng hộ do người. Khoa học dưỡng tác, rất tất yếu. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, sao em tần quả nhiên bắt đầu càng nhiều thu về phòng thủ, mà hiệp một ba bóng lạc hậu MU ở áp lực giảm thiểu sau khi, lập tức liền bắt đầu hùng mạnh phản công. MU tuổi trẻ các cầu thủ ở tấn công trên có lòng dạ thời điểm vẫn là có thể sáng tạo ra rất nhiều cơ hội tới. Nhìn thấy bên mình tấn công từ từ lên, Suarez nhưng là bắt đầu liên tục thay đổi người, đầu tiên là Ma tiết lên sân thay đổi Lingard, bảo đảm giữa sân phòng thủ độ dài, sau đó Ma sổ cùng Mata lên sân tăng cường trước sân năng lực tiến công, bắt đầu mưu cầu thông qua bọn họ kỹ thuật đến chế tạo càng nhiều uy Tại đây dạng hung manh tấn công bên trong, bọn họ rốt cục ở phút thứ 70 đoạn về một phần, gờ gì nút trước sân chợ nghe, zát phốt cắm nghiêng hình thành đối mặt không thành, giết vào vùng cấm đệm bóng góc xa dứt điểm. Nhìn thấy hy vọng M.U bắt đầu phát động càng thêm hung manh tấn công, nhưng mà Sanghem tần nhưng thủ đến cực kỳ vững chắc, tuy rằng hiệp 2 bắt đầu sau không lâu đổ đủ cùng re đều trước sau bị thay đổi đi tới, nhưng mà những người khác năng lực phản kích cũng không kém, thỉnh thoảng đến cái phản kích, cũng làm cho M.U tấn công không có cách nào rất tốt đánh ra đến, vừa đến vừa đi, thời gian liền như thế cấp tốc quá khứ. Ở còn lại thời gian 20 phút bên trong, trái lại là sang em cơ hội càng nhiều một điểm. Sàn cô ở mấy lần phản kích bên trong đều thể hiện ra rất xuất sắc trạng thái, thay thế bổ sung lên sân B phở cũng liên tục đến rồi hai chân sút bóng. Nếu không là đỡ kỳ thể hiện xuất sắc, sao em có thể sẽ lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. Lan toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, đang cổ động viên Manchester United tương đương tiếp đối, điểm số chính là 1-3, MU ở sân nhà tiếp đối bị đánh bại. đúng, tiếp đối bị đánh bại. Nếu như là hiệp một điểm số lời nói, MU là không thể nói là cái gì tiếp nối bị đánh bại, vậy thì là từ đầu đến đuôi hoàn toàn thất bại. Nhưng là nhìn hiệp hai thi đấu rất nhiều cổ động viên Manchester United cảm thấy thôi, chúng ta đội bóng vẫn có hy vọng à? Nay MU không có quá nhiều minh tinh, trước những người giá cao mua được cầu thủ tỉ như Lukaku cùng mở khi Tajan cũng đã chuyển nhượng rời đi. Hiện tại trước sân cầu thủ đều xem như là thành xuân báo táp, có điều nhìn thật giống cũng thiếu hụt một chút ổn định. tấn công tay ngoại trừ Mata tuổi khá lớn, kinh nghiệm phong phu ở ngoài, đều có chút quá mức tuổi trẻ. vì lẽ đó ở trận này trận đấu kết thúc sau khi, MU tầng quản lý khẩn cấp bàn bạc một hồi, cảm thấy đến đối với sổ sân hay là muốn tiếp tục ủng bộ, dù sao như thế một cái có giờ Có nhất định trình độ, là người mình, còn khá là nghe lời vấn luyện viên trưởng vẫn là rất hiếm có, danh soái là được, nhưng là danh xoáy muốn quyền chủ động, muốn ôm đồm quyền A, trước Muzino liền gọn gàng dứt khoát tìm Ezuto muốn quá chuyển nhượng quyền hạng, dưới tình huống như vậy, Sosers tổng hợp tới. Nói, cũng thật là lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó đang thảo luận sau khi, bọn họ liền gọi đến rồi Sosers, hỏi hắn ở mùa đông chuyển nhượng trên, có ý kiến gì hay không, nếu như có, câu lạc bộ nhất định chống đỡ, mấy chục triệu vẫn là có thể lấy ra. Dù sao cái này Mùa hè MU tiền đều đệ ở mạng gọi giở cùng bán bị sạ cả hai người này cầu thủ phòng ngự trên người, ở tấn công tay trên người hoa nhiều nhất tiền lại chính là Daniel Eze 17 triệu, dưới tình huống như vậy, đối với chiếc sân bổ sung một hồi, vẫn là rất cần. Có điều hiện tại thật tiền đạo khó tìm, trước sổ sư yêu cầu tăng cường một cái trung phong, dù sao trung phong chỉ dựa vào gở gì nuốt một người mới đến chống đỡ là không đủ, thế nhưng vào lúc này trung phong không dễ mua, MU tầng quản lý thậm chí đưa mắt tìm đến phía Trung Quốc, chuẩn bị từ Thượng Hải tiến cử từng ở mi ở lịch hiệu lực quá Nigeria, cầu thủ quốc gia Ufalo. Dù sao đây là một cái thân thể tố chất rất tốt trung phong, cũng quen thuộc tất đỡ giờ mi early, đến rồi liền có thể sử dụng, nhưng là quang mua cái này, còn chưa đủ bổ quyết đội hình thiếu hụt. So sau khi suy nghĩ một chút biểu thị, trung phong vị trí hiện tại hoàn hảo, có gở gì nuột cùng Maso, lại muốn tới cái Ni a trung phong, rất tốt cũng có thể đánh vị trí này, nhưng là công kích giữa sân vị trí là phải cố gắng bổ khuyết một hồi, hiện tại đều là dùng linh gắt đánh vị trí này, nhưng là linh gắt thích hợp nhất vẫn là tiền đạo cánh phải, đánh đột trước giữa sân hắn còn kém một điểm đạt được cùng tiếp ứng năng lực. Chương 1029 Không bằng hảo tụ hảo tán trương 1029, không bằng hảo tụ hảo tán sổ sơ yêu cầu này vẫn là rất hợp lý. Dù sao đội trước giữa sân vị trí này xác thực rất trọng yếu, mở không có loại kia có thể đạt được lượng lớn ghi bàn trung phòng, Như vậy ở giữa sân đạt được năng lực bù đắp liền rất trọng yếu. Vì lẽ đó sổ sơ tiến một bước yêu cầu nói, tốt nhất là một cái có thể mang đến lượng lớn ghi bàn công kích giữa sân, hoặc là hai tiền đạo cũng được. Chiến thuật của hắn bên trong cần một người như vậy. Kỳ thực năm đó mở khi Tajian nếu như không bị Mujino đổi đi ở dưới tay hắn, mở khi nên rất được trọng dụng. Mở ưu quản lý rồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý hắn thái độ. Sau đó bắt đầu phê phán nổi lên Muzino. Có điều nói tới mở khi Tajian, bọn họ liền sẽ nhớ tới Saheem Tần. Nói tới Saheem Tần, không vừa vẫn có một cái thích hợp lựa chọn sao? Bồ đào nha công kích giữa sân kim hai tiền đạo, Muzino vẹt nẹn ra. Tên này cầu thủ gia nhập liên minh Saheem Tần sau khi tuy rằng vẫn là thay thế bổ sung, nhưng là ra trận nhưng tương đương không ít. Hơn nữa đạt được năng lực cùng kiến tạo năng lực đều rất xuất sắc. Cái này mùa giải bắt đầu tới nay càng là biểu hiện ra cực kỳ hài lòng thái. Ở cũng không phải tuyệt đối chủ lực tình huống Giải đấu bên trong đã đạt được 11 cái ghi bàn, trang thi, bản. Trăm thi only còn có hai cái ghi bàn. Thêm vào các hạng thi đấu bên trong bảy lần kiến tạo, đây tuyệt đối là một cái, có thể mang đến lượng lớn ghi bàn cầu thủ phù hợp sô sô yêu cầu. Sô sau khi nghe cũng cảm thấy cái ứng cử viên này rất tốt, tuổi chính đang đỉnh cao, trạng thái lại được, đến rồi liền có thể sử dụng, nhưng là hắn cũng có cái nghi vấn, từ sau em tần đào người, có như thế dễ dàng sao? Ở phương diện này, mở ưu quản lý đúng là tương đương chuyên nghiệp. Đi ngang qua nghiên cứu sau khi, bọn họ đến ra một cái kết luận, không dễ dàng, nhưng là vẫn có cơ hội đầu tiên chính là đánh ngộ, bây giờ ở sang em tần hiện tại thu vào là trung du trình độ, lương phần mới vạn bảng anh. tuy rằng cái này mùa giải sau khi kết thúc nhất định sẽ tăng lương, nhưng mà phía trước có đủ đủ cùng reber junior, bên người cũng có càng trẻ trung biểu hiện cũng xuất sắc sẵn, cổ cùng bị sụ. hơn nữa bắt đi cùng ăn và dẹt bay bởi đường. hắn ở sang tần không gian chưa chắc có bao lớn, cũng sẽ không được quá cao tiền lương. thứ hai chính là địa vị, toán tiền lương thời điểm coi như quá. bây giờ ở tiền đạo vị trí rất khó cùng đố đủ cạnh tranh, đang công kích vị trí giữa sân trên cũng rất khó cùng reber junior cạnh tranh vì lẽ đó chỉ có thể thành tựu lựa chọn thứ hai, tuy rằng ra trận không ít nhưng là vị trí chủ lực cùng trong đội địa vị, rất khó chiếm được bảo đảm. Bề cái này mùa giải biểu hiện tốt như vậy nhưng không thể chắc chắn chủ lực ra trận, trong lòng có ý kiến cũng bình thường. Cuối cùng chính là định giá, tuy rằng sang em tần không có mùa giải trên đường bán người quen thuộc nhưng mà chỉ cần tiền ra đến vị cũng không phải là không có cơ hội. Có điều mờ tầng quản lý cũng rõ ràng Jsu tính cách muốn mua người, đàng hoàng tìm hắn đi đàm luận là được rồi. Nếu như lén lút tiếp xúc cầu thủ, bình thường mùa hè còn nói được, mùa đông như thế làm. Hắn dưới cơn nóng giận không cùng ngươi nói chuyện, ngươi cũng không lời nói, mà chính kinh tìm GESU đàm luận lời nói. GESU cân nhắc đến trong đội tinh thần cùng tâm thái ảnh hưởng, nói không chắc còn nguyện ý buông tay. Dù sao mở phương diện đem điều kiện vẫy một cái, đủ đủ thì nên biết bê phở chính mình cũng sẽ độc tâm, cùng với lưu một cái đã tâm không ở nơi này, cầu thủ đến ảnh hưởng những người khác, còn không bằng bán đi bộ hiện đến hay lắm. Cho tới nhân thủ, sao em tần trước sân thật không thiếu nhân thủ, trái lại là có chút mà mạng. Đi ngang qua thảo luận sau khi mở phương diện rất nhanh sẽ bắt đầu liên hệ Jesu. GESU vào lúc này chính đang chuẩn bị chiến đấu vòng thứ 22 sân nhà đá với Leicester City thi đấu đây. Leicester City cái này mùa giải biểu hiện tương đương xuất sắc, vẫn xếp hạng thứ 4 vị trí, cho nên đối với trả cho bọn họ, GESU cũng phải làm chuẩn bị cẩn thận. Đối với MU trận đấu kia hiệp 2 giữ lại lực, một nửa chính là khoa học dưỡng tác, một nửa nhưng là vì chuẩn bị chiến đấu sau 3 ngày cuộc tranh tài này. Kết quả vào lúc này MU có người muốn tới gặp hắn, GESU 4 là không muốn gặp, bất quá đối phương lại phải tới trực tiếp chính là ESU loại này cấp bậc cao quản, theo phép, GESU cũng đến nhìn một lần. Thấy sau khi, ESU rất nhanh nói ra chính mình ý đồ đến, JESU vừa bắt đầu là thấy buồn cười, mùa giải trên đường đây, mua ta người. Người đùa gì thế? Có điều rất nhanh, hắn liền nhạy cảm phát giác này trung gian cho lôi, xác thực, BF tuy rằng 2 năm qua nhiều đến vẫn là thay thế bổ sung cho nên vị cùng thu vào không cao, nhưng là cái này mùa giải ở sang hem tần dùng thay phiên chiến thuật, những người khác có đầy đủ ra trận cơ hội tình huống, BF liền thành biểu hiện phi thường bắt mắt người kia, như vậy đãi nộ cùng trong đội địa vị thì có chút không xứng đôi, JESU4 là nghĩ tới là mùa giải kết thúc thời điểm sẽ cùng hắn làm luận. Tân thu vào cùng trong đội địa vị, dù sao ở mùa giải trung ương, bây giờ chính mình cũng không thể gặp ngu đến mức vào lúc này đâm vọng, vừa đến đối với hắn không chỗ tốt, thứ hai đối với toàn đội cũng không chỗ tốt. Nhưng là nếu như mở u bàn tay lại đây, vậy thì không giống nhau. Tâm tư một khi di chuyển, lại muốn đè xuống, nhưng là không dễ như vậy. Đây chính là lòng người. Mà mở u phương diện chủ động tới tìm chính mình, cũng có vẻ bằng thẳng. Nếu đối phương nói quy củ, như vậy tự mình nói không được cũng phải nói quy củ một ít. Và Juno biểu hiện gần nhất các ngươi cũng nhìn thấy, hắn ở chúng ta trong đội hình tác dụng gặp càng lúc càng lớn, nhưng là các ngươi nếu đến nói chuyện. Thiên hạ không có tưởng nào gió không lọt qua được, sớm muộn chính hắn cũng sẽ rõ ràng. Cùng với khi đó để hắn trong lòng xuất hiện cũng mắt, còn không bằng hảo tụ hảo tán. Jesu trả lời nói, nói như vậy thời điểm, hắn cũng ở trong lòng tính toán. Bây giờ gần nhất trạng thái sát thực rất tốt, lên sân không phải có kiến tạo chính là có ghi bản, hơn nữa kỹ thuật của hắn đặc điểm cũng rất phù hợp sang em tần hiện tại chiến thuật, chỉ bất quá hắn giá trị khẳng định vẫn là không bằng đủ đủ cùng Reaver Junior loại này hạt nhân cấp bậc cầu thủ, những người khác chia sẻ tác dụng của hắn vẫn là không có vấn đề gì. Hơn nữa trước sân hiện tại quả thật có chút mờ mả, thiếu một người. Còn có thể để những người khác người có càng nhiều cơ hội, tỉ như cái này mùa giải lập tức liền thể hiện gia đình cấp trạng thái vì nhìn sụ Đương nhiên, chuyển nhượng cũng có chính mình quy củ, vợ Juno mới 26 tuổi, hắn cái này mùa giải trạng thái cũng tương đương xuất sắc, xem số liệu liền biết, trên phạt mặc trên hắn giá trị con người đã đạt đến 60 triệu bằng anh, đó là đương nhiên chỉ là một cái tham khảo, nhưng là nếu như không đạt đến con số này, chúng ta là sẽ không buông tay, thậm chí bởi vì hiện tại là mùa đông, cho nên muốn mua hắn, cần phá giá mới được, đường bên, hắn hợp đồng nhưng còn có đầy đủ thời gian hai năm JSU nói tiếp, Ed gật gật đầu, đối với điểm này, hắn đúng là một điểm ý kiến đều không có, muốn từ Southampton trong tay vào người, đương nhiên phải trả giá càng nhiều thiệt tài, mà đối với M.U. tới nói, hoa mấy chục triệu mua cái cầu thủ, cái kia Ben cũng không tính là cái gì, bọn họ doanh thu hiện tại vẫn như cũ so với Southampton còn cao hơn, thuộc về thế giới 3 vị trí đầu trình độ. Diệu 3K M.U. bay hơn, đây là trên thế giới doanh thu cao nhất 4 chi đội ngũ, cái khác đội ngũ cùng bọn họ so ra đều kém một chút, Southampton hiện tại là doanh thu 10 vị trí đầu trình độ, nhưng là gốc gắt trên sát thực vẫn là trên lệnh một ít. Trước 1030, chuyển nhượng chỉ đơn giản như vậy. chương 1030, chuyển nhượng chỉ đơn giản như vậy. B. chuyển nhượng như đàm, là đối lập bí mật. Vì lẽ đó trong mấy ngày kế tiếp, sao em tần cùng M. U phương diện đều không hề nói gì. Chỉ có điều cho G. E. S. U mang đến một chút phiền phức. Vốn là B. là sẽ ở đối với Leicester City thi đấu bên trong thủ phát. Hắn nhưng chỉ có thể lâm thời đem B. lui lại đến. Điều này làm cho Southampton đá với Leicester City lúc trước chuẩn bị không ít đều thất bại, thêm vào Leicester City biểu hiện sắc thực phi thường xuất sắc, ở trận này thi đấu bên trong, hai bên ứng phó đến thời khắc cuối cùng, Southampton cuối cùng cùng Leicester City đá cho hai hai mình, Southampton đấu đủ cùng hủ phép các tiến vào một bóng, nhưng là vẫn không thể nào bắt Leicester City, 9 thắng liên tiếp liền như vậy ngưng hẳn. Mà Liverpool thì lại ở một hồi gian khổ tranh tài bên trong, một không nỗ lực đánh cục hột vừa, điều này làm cho bọn họ mở rộng dẫn trước Southampton ưu thế, từ dẫn trước 15 điểm đến dẫn trước 17 điểm Tuy rằng Southampton vẫn là thiếu thi đấu hai trận, nhưng là dưới tình huống như vậy, bọn họ muốn thắng lợi, tựa hồ đã rất khó khăn. Tuy rằng Southampton cho tới nay mới thôi cũng mới đá 20 trận giải đấu. MU Phương diện cũng rất là hối hận, tuy rằng bọn họ tạm thời không có thắng lợi hy vọng, nhưng là bọn họ không thích nhất nhìn thấy, đại khái chính là Liverpool thắng lợi. Dù sao hiện tại Man City cũng là dẫn trước Liverpool một cái giải đấu quan quân mà thôi, thậm chí ở trang Premier League về số lượng còn kém một cái. Liverpool nếu như cái này mùa giải thắng lợi, vậy thì ở tổng đỉnh dự trên, còn vượt qua MU. Mà Sang Tần trận này thế hòa thì lại ở một mức độ rất lớn chịu đến bọn họ đào góc tường ảnh hưởng, bằng là bọn họ trợ giúp Liverpool lại lần nữa mở rộng dẫn chức ưu thế, thậm chí mở rộng đến một cái tần khó có thể với tới mức độ. Có điều gì đúng là rất minh lý, cũng không nói thêm gì, dù sao tần 9 thắng liên tiếp, trạng thái có chút trượt cũng bình thường, Leicester City cái này mùa giải cũng là đội mạnh biểu hiện, cùng bọn họ đã cho thế hòa, không thể bình thường hơn được. Đúng là Liverpool đã làm 13 tháng liên tiếp, trạng thái tốt đến có chút quá đáng. Tuần này là cùng FA vòng thứ 3 bù thi đấu thời gian. Mà Southampton thì lại gặp đá 18 vòng sân khách khiêu chiến Aston Villa thi đấu, mà đang đi tới sân khách Southampton bên trong, nhưng không có bê phở bóng người. Này gây nên rất nhiều suy đoán, mà các quý giả cũng bắt đầu nghe tin lập tức hành động, nói như vậy chuyển nhượng hoặc là nội chiến a, bọn họ luôn có thể được một chút tin tức, nhưng là lần này trước làm sao một điểm dấu hiệu đều không có. Lẽ nào là tin tức về bọn họ con đường xảy ra vấn đề? Không thể a. Trên thực tế bọn họ cũng làm muốn hơn nhiều, nhờ vào lần này chuyển nhượng nói trắng ra chính là mở ưu phương diện lâm thời này lòng tham, sau đó cấp tốc cùng Southampton phương diện bắt đầu rồi huyền Tổng cộng cũng là thời gian mấy ngày, tin tức coi như muốn tiết lộ, đều không nhanh như vậy, nếu không, sao thêm tần phương diện bảo mật vẫn là làm rất tốt, dù sao JSU không bán hai giá, người khác cũng không dám làm chuyện quá đáng, không phải vậy bại lộ lời nói, bị GESU mở đi cũng phân là phút. Sự tình, mà M.U liền không giống nhau, bọn họ tầng quản lý tình huống vẫn là rất phức tạp, thậm chí rất nhiều trong đội tin tức đều là cao tầng chủ động thả ra ngoài, dù sao một ít tin tức kích thích đến fan bóng đá tâm tình sau khi, là có thể đem ra thành tiểu vũ Bóng đá tầng quản lý một khi nhiễm phải đến chính trị cùng văn phòng đấu tranh, cũng đồng dạng dơ bẩn, thật giống như 3 ca tầng quản lý sẽ phái thủy quân nói xấu chính mình cầu thủ như thế, mới nhìn thật giống cảm giác rất thái quá, đại vào chính trị nhân tố cùng đã kích dị kỳ góc độ đến xem. Cũng vẫn là rất thái quá, thế nhưng là là có nội tại lo gì. Bất quá lần này M.U. cùng sang hem động tác đều rất nhanh, vì lẽ đó ở sang hem bù thi đấu bắt đầu trước. Sao câu lạc bộ cùng MU câu lạc bộ sẽ cùng lúc tuyên bố. 26 tuổi bồ đảo nha công kích cầu thủ MU Phẹt nẹt để lấy 63 triệu bảng anh giá cả chuyển nhượng Sao Tuy rằng hắn đón lấy không có cách nào đá châu Âu thi đấu, nhưng vẫn là có thể tại bên trong giải đấu vì là MU thể hiện ra giá trị của chính mình. Sao cũng phát sinh thông báo, ngỏ ý cảm ơn Beşer tại đây hai cái dưới mùa giải vì là đội bóng làm ra công hiến. Tuy rằng hắn đã chuyển nhượng rời đi, nhưng là thân thiện biệt ly dưới tình huống như vậy, Sao Hempton câu lạc bộ chúc phúc Beşer ở trong khoảng thời gian sau đó biểu hiện càng tốt hơn tin tức này sau khi đi ra, tất cả mọi người đều phi thường giận mình. Dù sao này xác thực là sang em tần lần thứ nhất ở mùa đông chuyển nhượng thời điểm bán người, tuy rằng bán cái giá cao, nhưng là vào lúc này làm ra động tác này, vẫn để cho người có chút ý kiến. Liên ở bù thi đấu lúc trước buổi họp báo tin tức trên, các ký giả hỏi đều là bê phở chuyển nhượng. Chuyển nhượng, chuyển nhượng rất bình thường à? Mùa đông chuyển nhượng cũng rất bình thường. Hết hạn tối ngày hôm qua, toàn thế giới có 1.037 tên nghề nghiệp cầu thủ ở mùa đông hoàn thành rồi chính mình chuyển nhượng, bờ Juno chỉ là một cái trong đó mà thôi. Bất kỳ chuyển lượng đều là có nó phát sinh nguyên nhân, mất đi mở Juno như vậy một cái xuất sắc cầu thủ ta rất đáng tiếc, nhưng là Southampton em cũng không thiếu xuất sắc cầu thủ, vì lẽ đó cũng không cần bởi vậy lo lắng quá mức. Ta nghĩ lần này buổi họp báo tin tức là cùng đối với Aston Villa thi đấu có quan hệ, mà không có quan hệ gì với M.U. Vì lẽ đó ta nghĩ nếu như các ngươi không có những cái khác liên quan với cuộc tranh tài này vấn đề lời nói, ta hiện tại là có thể rời sân. Trả lời mấy vấn đề sau khi... Jesu gọn gàng nhanh chóng rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Dù sao hắn hỏi phóng viên có hay không cùng cuộc tranh tài này có quan hệ vấn đề. Nếu như không, có đương nhiên là có thể rời đi. Jesu nhưng là rất bận. Bang này phóng viên thật kẻ nhạt. Bất quá chúng ta trên một vòng đá hoa, bọn họ cũng tất tất quá rất nhiều nói. Cuộc tranh tài này nhất định phải bắt lại cho ta, để bọn họ nhìn. Chúng ta vẫn như cũ có thể tại bên trong giải đấu tiếp tục cạnh tranh xuống. Jesu ở phòng thay đồ bên trong vùng vẩy nắm đấm hô. Các cầu thủ cũng rồn rập vung đấm. Đối với Belfor rời đi, bọn họ sát thực đối lập có chút giận mình có điều cân nhắc đến trong đội tình huống cũng sẽ không quá giờ mình bây biểu hiện là không sai nhưng là cho dù tốt cũng rất khó thu được ổn định vị trí chủ lực vào lúc này chọn rời đi cũng bình thường điều này cũng chứng minh chỉ cần có những cái khác nhà giàu chịu dùng tiền cùng cho tiền lương câu lạc bộ vẫn là thả người vậy bọn họ có cái gì tốt lo lắng đây chỉ cần ở sang em tần biểu hiện được rồi nói thế nào cũng sẽ có càng tốt hơn ngã nộ câu lạc bộ không cho những cái khác đội bóng cũng sẽ cho trên thế giới rất nhiều chuyện chính là như vậy không sợ ngươi muốn nhiều chỉ sợ ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt chuyện nhượng bốn là chuyện rất bình thường. Câu thủ cùng câu lạc bộ trong lúc đó cũng là thuê cùng quan hệ hợp tác. Dưới tình huống như vậy, từng người có từng người lựa chọn. Quá bình thường có điều, đơn giản chính là hiện tại giới bóng đá không có quá nhiều trung thành mà nói, chủ yếu vẫn là lợi ích. Điểm này khiến người ta có chút thốn thức mà thôi. Nhưng mà coi như có trung thành, cũng đến xem nơi có hay không thực lực. Không có thực lực, lại trung thành cũng sẽ bị câu lạc bộ bán đi. Vì lẽ đó dùng bình thường tâm đi đối xử chuyển lượng là tốt rồi, chính mình có năng lực đi những cái khác đội bóng nắm lương cao, không có năng lực lời nói, hảo hảo đá bóng, chỉ cần biểu hiện được rồi, đều sẽ có cơ hội. Chỉ đơn giản như vậy. Trước 1031, đáng sợ Liverpool chương 1031, đáng sợ Liverpool bởi vì GESU bị chuyển nhượng khiến cho tâm tình có chút không được, vì lẽ đó đối thủ của bọn họ Aston Villa ở trận này thi đấu bên trong liền ngã đại môi. Trong trận đấu, tần tuy rằng cũng vẫn là thay phiên một chút vị trí, nhưng là các cầu thủ biểu hiện nhưng tương đương xuất sắc, không ngừng xé ra Aston Villa hàng phòng thủ, mùa giải này lấy trụ hạng làm chủ Aston Villa chỗ nào chịu nổi cái này, bọn họ ở Tram lăn lộn 2 năm, bản thân liền nằm ở khá là suy yếu mức độ đối mặt như hổ như sói saem tần các cầu thủ bọn họ chống đối cũng là chỉ là tính chất tượng trưng. đô đu hiệp một mở tỷ số, gen lit nhận được bờ mở zinner mở ra phạt góc đánh đầu dứt điểm mở rộng dẫn trước ưu thế hiệp 2 sau khi bắt đầu cũng không có thả lỏng thi đấu tiếp đấu, sản cô kiến tạo đô đủ mai khai nhị độ, sau đó nhận được gạt và dẹt chuyển bóng sau khi lại tiến vào một bóng. Southampton cuối cùng ở sân khách 4 không đại thắng aston villa một tẩy bị leicester city bước hòa suối quẩy. sau đó vòng thứ 23 giải đấu saem là sân nhà đá với Mbass, liverpool nhưng là nên đón mở khiêu chiến liên tục đá với một cửa cùng MU, đây đối với đã thắng liên tiếp mười mấy trận Liverpool bu tới nói, cũng là một cái cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng. Dù sao bọn họ trước đánh bại đều là yếu kém đội ngũ, dưới tình huống như vậy là rất có khả năng lật tuyển. Hơn nữa MU mới vừa tiến cử cường biện, cũng coi như là đánh một châm cường tâm châm, nói không chắc liền có thể có hiệu quả tốt hơn. Cho nên đối với sang hem các cổ động viên tới nói, bọn họ là rất chờ mong MU có thể biểu hiện khá một chút. Có điều DSSU nhưng rõ ràng, ở trước đó, bọn họ trước tiên cần phải đánh bại Ngọ Ben. mặc dù là trung du đội bóng thế nhưng bọn họ nhưng rất có ý nghĩa khá là có đặc sắc thuộc về loại kia thỉnh thoảng liền có thể làm điểm sự đội ngũ hiện tại bọn họ đã bọn tới thứ bảy còn đè ép bọn vừa một đầu này bản thân liền là rất tốt biểu hiện đối phó bọn họ nếu như không cẩn thận lời nói nói không chắc liền sẽ xem đá với Leicester City như vậy ăn cái thể lớn trận đấu kia giao hấn sahamtân các cầu thủ còn nhớ đây đây là sahamtân may mắn nhưng là họ vẹt đại bất hạnh họ vẹt sát thực rất có ý nghĩa cuộc tranh tài này mặc dù là sân khách vẫn là đá với sahamtân như vậy đội ngũ bọn họ đều lại phái ra ba đội hình dự định ở thesen sân bóng cùng sanghem tần tiến hành nối công. mà jeesu cuộc tranh tài này phái ra nhưng là một cái bốn càng chú trọng tấn công. giữa sân phụ trợ jeber chính là vạn vợ cùng gulis trên hàng tiền đạo nhưng là cử đi sẵn cổ cùng vi hai cánh cùng bay, cùng ngọ vẽ đội hình chiến thuật so ra, vừa vặn được cho là mối nhọn đấu với lao sắc. liên sanghem tần các cổ động viên liền nhìn thấy một hồi vang vang liệt liệt ghi bản đại chiến. đầu tiên là sanghem tần thông qua giữa sân không chế bóng sau khi rất sớm khai thông tỷ số, vi nhận được jeber chuyển thẳng sau khi đột nhập cấm, trục quá một tên hậu vệ xuất điểm. Sau đó họ vẽ dữ liệu mạng tấn công, lại ở trong vòng 20 phút liền tiến vào hai bóng, vượt lại điểm số. Họ vẽ vượt lại thời điểm, Southampton các cổ động viên đều có chút giật mình, bọn họ không nghĩ đến họ vẽ lại như thế hùng, lại có thể ở Southampton hàng phòng thủ trên người tiến vào hai cái bóng. Southampton các hậu vệ cũng rất khó chịu. Vì lẽ đó ở ngăn ngắn sau 5 phút, Southampton liền thông qua một cái đá phạt san bằng tỷ số, Zhe Lịt phía trước đánh đầu chuyền ngang, xếp sau xuyên vào ạ dạ ủ rổ đánh đầu tiếp sức túi người xuống đỉnh, đem bóng đỉnh tiến vào đối phương thành. San bằng điểm số sau khi Southampton tấn công bắt đầu đánh cho càng thêm trôi chảy, Jess tú nhận được sản cổ chuyển bóng sau khi ở bên trong vùng cấm chọn quá một tên hậu vệ, sau đó quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng treo thẳng vào khung thành góc chết, 3-2, Southampton ở hiệp 1 kết thúc chưa hoàn thành rồi vượt lại. Vượt lại sau khi Southampton ở hiệp 2 bắt đầu sau vẫn là không thả lòng tấn công, hiệp 2 quá sau 10 phút, Southampton trước sân liên tiếp phối hợp lan chuyển, vì nhỉnh sủ vòng ngoài cấm địa chuyển ngang, Jesse tiếp bóng sau khi lên chân sút bóng, bị đối phương hậu vệ dùng thân thể ngăn cản một hồi, quả bóng lăn hướng về bên trong vùng cấm, lại bị trước cấm vào sản, cổ bắt được sau đó hắn quả đoán dùng một cước số mạnh, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. bị Southampton em liền tiến vào ba bóng, ngọ bệt trên dưới có chút thủ rũ, bất quá bọn hắn vẫn là đang không ngừng tấn công, mà Southampton em tần dẫn trước hai bóng sau khi hơi hơi lời biếng, bị bọn họ tiền đạo dị mẹ nệ ở phút thứ 76 thời điểm lần thứ hai hòa nhau một phần. nhưng mà mới đổi lên sân Southampton em tấn công thủ môn thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, đỡ đủ phân bóng, ngăn lì lợt tiếp bóng sau khi đường biên truyền vào trong, bắt đi đánh đầu chuyển ngang, ạt va tỷ số khóa chặt ở năm trên. sang em hoàn thành rồi một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi. Tuy rằng là mất đi ba cái bóng hơi cường địa quá, nhưng mà ở tiến vào năm cái bóng tình huống như vậy mất bóng, ngược lại cũng không tính cái gì. Sao em tận các cổ động viên rất vui vẻ chúc mừng trận thắng lợi này, nhưng mà rất nhanh, bọn họ phải đến một cái tin. MU cũng không có khả năng chống lại Liverpool tấn công. Ở Anfield, bọn họ tuy rằng biểu hiện rất là nỗ lực, nhưng mà vẫn như cũ ở trên hiệp hai bị Van Đức cùng Salah các tiến vào một bóng, hai bóng đua trận. Đối với cuộc tranh tài này, rất nhiều bình luận viên cho rằng MU thua kỳ thực có chút ăn uồng. Phần lớn thời điểm bọn họ vẫn là cùng Liverpool rằng có thậm chí có chút thương phong, nhưng là rất sớm bị Liverpool lợi dụng một lần đá phạt mở tỷ số, đón lấy lại không thể san bằng điểm số, cho tới kết thúc trước bị xa là phản kích đi bàn từ tình cảnh nhìn lên, bọn họ thu được một phần cũng là nên. Đáng tiếc chính là, bóng đá thi đấu không nói cái này, Liverpool ở biểu hiện bắt đầu trượt tình huống vẫn như cũ đánh bại M.U, đủ để chứng minh bọn họ hiện tại cỡ nào ưu tú. Đối với đội yếu cũng là thắng liên tiếp, đối với đội mạnh cũng là thắng liên tiếp. Xem ra không người nào có thể ngăn cản Liverpool thắng lợi. Dù sao đối với Liverpool tôi nói, bọn họ khát vọng cái này giải đấu quán quân đã thời gian quá lâu. Không ít truyền thông cũng bắt đầu thán phục Liverpool vì cái quán quân này nỗ lực. Xác thực, bọn họ cái này mùa giải tại bên trong giải đấu biểu hiện có thể gọi không thể soi mói. 23 vòng 22 tháng một bình, vậy liền coi là đặt ở trong phạm vi toàn thế giới, cũng là cực kỳ đáng sợ thành tích. Hiện tại chính là nhìn bọn họ có thể đem biểu hiện như vậy duy trì thời gian bao lâu. Bọn họ đã 14 tháng liên tiếp, khoảng cách sau em tuần 17 tháng liên tiếp đi chép, chỉ còn dư lại 3 trận. Vòng kế tiếp Liverpool là đá với Man mà đến lại dưới vòng. Bọn họ liền đem gặp đá với Southampton. Khi đó, sẽ là Southampton hãn bệ chính mình binh dự cùng ghi chép, tốt nhất thời điểm. Hiện tại đã có rất nhiều người, bắt đầu chờ mong trận đấu kia đến. Southampton hiện tại thi đấu vẫn là rất nhiều, dưới tình huống như vậy, Liverpool trái lại có chút ưu thế, qua Southampton cửa ải này lời nói, Liverpool thắng liên tiếp chính là 16 chẳng, đến thời điểm tiếp tục mở rộng thắng liên tiếp ghi chép, cũng không tính cái gì chuyện quá khó khăn. Southampton có thể đang đối mặt Liverpool thời điểm, tiếp tục thể hiện xuất sắc sao. Này thật đúng là một cái ẩn số Trước 1032, lại nghiêm khắc cũng không cần từ bỏ trương 1032, lại nghiêm khắc cũng không cần từ bỏ sau đó cái này tuần này, là giải đấu thứ 24 vòng thi đấu, mà cuối tuần nhưng là cuộc FA vòng thứ tư, tuần sau bên trong là lít cuộc vòng bán kết hiệp 2 thi đấu, tiếp theo liền đến phiên vòng thứ 25. Rất rõ ràng chính là, Liverpool ở đá với Southampton trước, bọn họ chỉ dùng đá hai trận thi đấu, hơn nữa cuộc FA vòng thứ tư bọn họ là có thể điều chỉnh trạng thái, mà Southampton thì lại muốn đá 3 trận thi đấu, đồng thời ở từ Kata sau khi trở về, Southampton thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Một đường đều là 3, 4 ngày một hồi thi đấu, tình trạng của bọn họ đến thời điểm sẽ như thế nào, vẫn là một vấn đề. Hơn nữa từ mùa giải trước bắt đầu, Liverpool tại bên trong giải đấu đã duy trì đối với Southampton 3 tháng liên tiếp, tuy rằng ở trang DiOn League trận chung kết bên trong đối mặt Southampton là hai thất bại liên tiếp, nhưng mà giải đấu 3 tháng liên tiếp cục diện cũng có thể để cho bọn họ nắm giữ càng nhiều trong lòng ưu thế. Dưới tình huống như vậy, người khác thật là khó coi thật Southampton. Nói rồi, không cần lo người khác, hảo hảo đá chúng ta thi đấu, hiểu chưa? GESU ở trong đội trên sân huấn luyện nói. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, GSSU vẫn ở cường điệu điểm này, hơn nữa ở thể nằm trên, bọn họ cũng không có cảm giác mình nằm ở cái gì hạ phòng, GSSU không ngừng ở thay phiên, mỗi cái cầu thủ ra trận thời gian cũng không tính rất quyết lại, hơn nữa thi đấu bên trong hắn cũng sẽ căng cứ tình huống thay đổi người, năm cái thay đổi người tiêu chuẩn hắn có thể ăn đến mức rất đấu. Dưới tình huống như vậy, coi như là đổ đủ cùng Zhe Bở hai người này hợp nhân, bọn họ trên thực tế cũng không tính rất mệt, bởi vì rất nhiều cần tiêu hao thể năng sự tình, bị những người khác cho chia sẻ, mà những người khác lại gặp phiên ra trận lẫn nhau chia sẻ, cứ như vậy Thể năng trên bọn họ xác thực vấn đề không lớn cái này cũng là jSU vì đón lấy mùa giải bên trong ở các hạng thi đấu bên trong đều nhiều hơn tấn công một hồi làm tốt chuẩn bị dù sao đội bóng của hắn Tam Quan Vương cầm hai cái Lục Quan Vương cũng năm quá sau đó phải theo đuổi cũng chỉ có 7 Quan Vương bắt được 7 Quan Vương sau khi thành tựu liền trên căn bản gần đủ rồi không cái gì có thể theo đuổi đến thời điểm J là có thể mang đội ung dung một điểm khỏe mạnh hưởng thụ một hồi nhân sinh thậm chí có thể để cho cái khác huấn luyện viên đến dạy học chính mình nhận cư hậu trường lưu lại một cái bất hủ truyền kỳ cũng là một cái rất thích lý sự tình A Có điều gì ESU ý nghĩ này cũng chưa có nói với bất cứ ai, hắn chỉ là đang yên lặng bố cục mà thôi. Chỉ có điều những năm gần đây, ở hắn mang đội thành tích dưới sự kích thích, giờ Mi ở lịch hiện tại cuốn vào trong thành bộ dáng này, cũng là hắn không nghĩ đến. Thứ 24 vòng thi đấu, Southampton là sân khách khiêu chiến cờjit tội bẽlix. Vậy cũng là là đối thủ cũ, trước Southampton liền đã đánh bại bọn họ, khống chế lại ra hạ, sau đó dùng giữa sân khống chế bóng tới đối phó bọn họ, vững vàng bắt thắng lợi, là đối phó loại này trung du đội bóng tốt nhất cách làm. Cuộc tranh tài này đương nhiên cũng không ngoại lệ mặc dù là ở Gerrit tổ bẻ sân nhà nhưng mà sang em vẫn như cũng đạt được rất tốt thành tích bọn họ không ngừng khống chế giữa sân sau đó tìm kiếm dứt điểm cơ hội cuối cùng dựa vào Gerrit cùng bạn vợ hai cái đường biên công kích thủ các một cái ghi bàn sân khách hai bóng nhẹ lấy đối thủ đồ đủ cuộc tranh tài này cũng không có ghi bàn hơn nữa ở đội bóng hai bóng dẫn trước sau khi hắn rồi cùng Rea và Gino đồng thời bị thay đổi đi tới rất hiển nhiên JSU cũng hy vọng hắn ở đối với Liverpool trước không muốn tiêu hao quá nhiều mà Liverpool nhưng là ở sân khách dựa vào Henderson cùng Firmino ghi bàn. Sân khách hai một nỗ lực đánh cùa của đã được giải đấu 15 tháng liên tiếp. Lần này tất cả mọi người đều biết vòng kế tiếp giải đấu tầm quan trọng. Không phải là cùng thắng lợi có quan hệ. Sao hiện tại thiếu thi đấu một hồi, nhưng là vẫn là lạc hậu Liverpool 14 điểm nhiều. Coi như bắt cuộc tranh tài này lấy thêm giới bù thi đấu, cũng còn lạc hậu Liverpool dòng giá 8 phần. Lấy Liverpool cấp điểm năng lực ở trong khoảng thời gian sau đó ném mất giải đấu quán quân, độ khả thi không quá lớn. Đại gia chỉ là muốn nhìn, sao sáng tạo mùa giải bất bại cùng 17 tháng liên tiếp ghi chép có hay không khả năng bị Liverpool bội kịp hoặc là đánh bỡ. Hiện tại tờ Giờ Mi ở lít mùa giải bất bại chính là hai chi đội ngũ, Arsenal một lần, Southampton bắt được hai lần, hơn nữa còn là liên tục hai cái mùa giải mùa giải bất bại, Liverpool muốn truy đổi cái này rất khó, có điều ở một mùa giải tìm kiếm bất bại, cùng với tranh thủ bắt được một cái cao nhất điểm, vẫn có hy vọng. Hơn nữa vượt qua 17 tháng liên tiếp ghi chép, tất cả những thứ này đều cần đánh bại Southampton sau khi mới có khả năng thu được. Liverpool cái này mùa giải có thể vi hoàng thành hình dáng gì, liền xem cuộc tranh tài này. Tuy rằng ở trước đó còn có hai trận cuộc thi đấu đặc biệt là lít cuộc đối với MU thi đấu sẽ rất tốt liên lụy Southampton tinh lực, nhưng là hiện tại rất nhiều người tâm tư đã bay đến trận đó giải đấu bên trong. Đương nhiên, GES là sẽ không phạm sai lầm như vậy. Hơn nữa cuộc FA vòng tứ tư thi đấu, Southampton cũng lập tức liền đánh vào hở vừa. Nếu như cuộc tranh tài này không thể phân ra thắng bại lời nói, Southampton liền cần ở ngày mùng ngày 5 tháng 2 đá một hồi bù thi đấu, cứ như vậy, Southampton lại càng không có cơ hội bù đắp trận đó giải đấu, sẽ chỉ làm phía sau của bọn họ thi đấu trở nên càng ngày càng phức tạp. Vì lẽ đó bất kể nói thế nào, cuộc tranh tài này đối với Watford Sao Hemtần đều muốn tranh thủ phân ra thắng bại mới được. Loại tâm thái này, Muji hiển nhiên cũng là rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên sẽ tận lực kéo Sao để Sao Hemtần không có cách nào chuyên tâm đi đá thi đấu. đều là hồ ly, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Tuy rằng đánh bại Sao Hemtần tiến vào Cúp FA vòng thứ năm không tính đặc biệt gì chuyện không bình thường, nhưng là lúc trước giải đấu bên trong bị Sao Hemtần đánh một trận tình huống, nếu như có thể tại Cúp FA bên trong đánh bại đối thủ, cũng có thể rất tốt cổ vũ một hồi toàn đội tinh thần. bóng đá thi đấu rất nhiều lúc chính là như vậy, một hồi trọng yếu thi đấu có thể liền sẽ để một nhánh đội ngũ bắt đầu trở nên càng thêm cường hãn, thể hiện ra chính mình trạng thái tốt nhất. Sao em tân hiện tại cũng rất gian nan, nhưng mà nếu như có thể vượt qua một đoạn này có thể gọi là ma quỷ lịch thi đấu, như vậy bọn họ cũng sẽ một lần nữa giấy lên mạnh nhất đấu trí, nói không chắc cái này mùa giải giải đấu đều còn có hy vọng. Hotburg, M.U, Liverpool, đây là chúng ta đón lấy ba cái đối thủ. Theo lý mà nói, cuộc thi đấu đối với chúng ta tới nói không tính cái gì, hoàn toàn có thể khỏe mạnh nghỉ ngơi một hồi, sau đó dùng trạng thái tốt nhất đi đối phó Liverpool nhưng là chúng ta cần chiến lược tính từ bỏ một số mục tiêu đi tới xung kích một cái nào đó quán quân sao Jesu ở trong đội trong hội nghị hỏi không cần sao em cần các cầu thủ cùng kêu lên hô lớn cái này cũng là ý nghĩa của bọn họ chúng ta nhưng là trang Dion lục liên quan đội ngũ cần như vậy tính toán tỉ mỉ đi xung kích một số vinh dự từ bỏ một số vinh dự sao đương nhiên không cần chúng ta cần chỉ là ở các hạng thi đấu bên trong đồng thời xung kích để sở hữu đối thủ đều ở chúng ta dưới móng sắt run rẩy chương 1033 ai càng quan trọng chương 1033 Ai càng quan trọng sang em tần các cầu thủ tiếng gạo có thể nói là hào khí căn quân. Bất quá đối thủ cũng không rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó hụt vừa bên trên xuống tới đến sang em tần thời điểm, bọn họ vẫn là tương đối hài lòng. Dưới tình huống như vậy, bọn họ rất có khả năng trong trận đấu đánh bại sang em tần. Đây quả thật là là một tin tức tốt. Muji đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu đến loại tâm tình này ảnh hưởng. Cuộc tranh tài này bên trong, chưa hắn thương binh tỉ như lọ gì. Sẵn chệ, son hờ Umin cũng đã khỏi bệnh trở về. Có điều khen nhưng người bị thương thiếu trận vừa cũng không phải toàn chủ lực ở đây trên hơn nữa trước mùa đông chuyển nhượng bên trong bọn họ cũng mất đi e người đan mạch lấy 2.000 vạn euro giá trị con người chuyển nhượng đi tới inter milan mujinô là không muốn để cho chạy e dì có thể lẽ ví lại biết nếu như không tha e dì đi mùa hè e dì chính là tự do thân đi những cái khác đội ngũ đến thời điểm 2.000 vạn euro đều thu không trở lại vì lẽ đó e rời đi còn trong đội hình hố to nên mujinô điện vì lẽ đó hiện tại mujinô cũng phiền một đây hắn chỉ hy vọng cuộc tranh tài này GESU sẽ chủ động từ bỏ sau đó để bọn họ mở cái tiền nghi nhiều tháng mấy trận đội ngũ là người cũng là ngưng tụ lại nhưng mà ở thi đấu cùng ngày hắn bắt được sang em tần đội hình ra sân thời điểm liền biết cuộc tranh tài này khẳng định không thể giảng hòa thủ môn đại martin hậu vệ đi tờ river jelit chì giữa sân ghe mở junior Van s vàng bờ Litter, tiền đạo Đồ đủ bát đi đây cơ hồ xem như là sang em tần nửa cái đội hình chủ lực chí ít cũng không phải từ bỏ thi đấu rắn bẻ jesu đây là muốn mang đội cùng huấn của khỏe mạnh liệu một phen Mujino cũng là người thông minh sau đó đã nghĩ rõ ràng jesu ý nghĩ Này ba trận thi đấu, Southampton chỉ cần chăm chú đối xử hai trận thi đấu là được. Mourinho vốn là cho rằng Southampton gặp chăm chú đối xử MU cùng Liverpool thi đấu. dù sao một cái là League cuộc vòng bán kết, thắng liền có thể đi vào trận chung kết. một cái khác nhưng là trọng yếu một hồi giải đấu. ngược lại đối với một hộ của Cup FA, nhưng chỉ là vòng thứ tư mà thôi, đương nhiên không trọng yếu. nhưng mà ZEUS nhưng vừa vặn ngược lại, hắn có thể cho rằng đối với MU trận đấu kia không trọng yếu. bởi vì hiện một bọn họ thắng hai cái bóng, vẫn là ở sân khách, lấy MU năng lực, rất khó ở Southampton sân nhà đưa cái này thế yếu cho hòa nhau đến. Ý nghĩ như thế kỳ thực là rất bình thường. Hơn nữa đối với một vở thi đấu, khoảng cách đối với Liverpool thi đấu còn có một tuần lễ, coi như cuộc tranh tài này chủ lực ra trận nhiều một chút, cũng sẽ không đối với bọn họ có ảnh hưởng quá lớn. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi Mu cũng là không thể làm gì, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể cùng sang em tần liều mạng. Hồi vừa thủ phát trên căn bản cũng là tinh anh ra hết, ngoại trừ một mớ lệ cùng đi ở còn có là mẹ là ngồi ở trên ghế dự bị ở ngoài, bọn họ có thể trên danh tướng lên một lượt, chính là muốn cùng sang em tần đấu sức đến cùng. Hơn nữa bọn họ không ngại kéo dài thời gian. Không lại cùng Southampton làm hao mòn ra một hồi thế hòa, ngược lại bọn họ lại không sợ đá bù thi đấu. Mà Southampton nhiều đá một hồi bù thi đấu, chính là thêm một cái trầm trọng cái nặng. Bởi vì như vậy tâm thái, hỗn cửa từ thi đấu vừa bắt đầu, hay dùng ngoan cường phòng thủ, chống đối Southampton tấn công. Southampton thì lại đánh cho tương đương dễ dàng cùng thoải mái, bọn họ từ thi đấu vừa bắt đầu, liền không ngừng công kích hụt cửa hàng phòng thủ, đặt chân giữa sân không ngừng chuyển bóng, tìm kiếm hụt cửa hàng phòng thủ trên cái hở. Đối với có thể hay không ghi bàn điểm này, Gessú là suy nghĩ không lo lắng, tuy rằng Mourinho tiền nhiệm sau khi Đối với một vừa hàng phòng thủ vẫn là tiến hành rồi rất tốt dạy dỗ, nhưng là hắn cũng không phải loại kia có thể đem cầu thủ thực lực thông qua huấn luyện tăng lên huấn luyện viên trưởng. Hắn đối lập vẫn là lạc hậu một điểm huấn luyện viên, cho rằng huấn luyện cầu thủ thực lực tăng lên, đó là huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện viên chuyện cần làm, nghề nghiệp huấn luyện viên liền nên dẫn bóng đội thủ thắng, mà không phải tăng lên cầu thủ trình độ. Nhưng mà trên thực tế ở hiện đại trong giới bóng đá, để đội bóng thực lực tăng lên, cũng là một cái nghề nghiệp huấn luyện viên rất trọng yếu tác dụng. Một cái huấn luyện viên huấn luyện trình độ, quyết định hắn hạn mức tối đa. Hai bên dây dưa không bao lâu, Samperton liền trước tiên sáng tạo một cơ hội, trí lư cánh trái chuyển bóng, ngắt lý tợ tiếp bóng sau khi cắt vào vùng cấm, sau đó ngay lập tức lên chân sút bóng, quả bóng bị lò dịt bay người đập ra. 2 phút sau khi, Reber Junior má ngoài đưa ra một cái chuyển chéo đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào bắt đi không giữ bóng trực tiếp ép sát mặt đất sút bóng, quả bóng hầu như là sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Tới thì có hai chân phi thường có uy hiếp sút bóng, lập tức liền để trên khán đài Sangemton các cổ động viên cao giọng hoan hô lên. Loại này hoan hô là xuất phát từ đội tâm Nhìn thấy đội ngũ ở đối mặt khó khăn dưới cục diện vẫn là có vẻ như thế có đấu trí, phan bóng đã đương nhiên gặp cảm thấy to lớn vui mừng. Hộp vua bắt đầu khởi sướng phản kích, bất quá bọn hắn giữa sân bị Southampton áp chế lại sau khi, muốn tấn công phải càng nhiều đánh phía sau. Eden như vậy trùng phong sau khi, trực tiếp đánh phía sau vi hiếp cũng giảm mất rất nhiều. Ashley ở phút thứ 13 có một lần không sai đột phá, có điều đại mát tin đúng lúc tấn công, đem bóng cho trực tiếp từ dưới chân hắn tịch thu. Hộp vua không thể chế tạo ra tốt suốt bóng cơ hội. Sau đó thời gian trong, vẫn như cũng là Southampton ở chiếm cứ giữa sân ưu thế sau khi, không ngừng vây công hộp vừa không thành. Mujino cao mày, hắn hiện tại cũng phát hiện loại này không chế bóng tấn công chiến thuật chỗ tốt rồi, tuy rằng ở cụ thể một cái mùa giải xung kích Vinh dự trong quá trình, không chế bóng chiến thuật chưa chắc có hắn bộ kia dùng tốt, nhưng là nếu như muốn thời gian dài dạy học một nhánh đội ngũ lời nói, phải ở phương diện này bỏ công sức, cầu thủ không phải cơ khí, vì Vinh dự không thèm đến sửa liệu một hai mùa giải dễ làm, nhiều mấy cái mùa giải liền không chịu nổi, trước hắn thành công, ở một cái câu lạc bộ dạy học cũng chính là 2 3 năm, cái này cũng là một cái ví dụ, nhiều hơn nữa một chút thời gian, cầu thủ thật biết không chịu được nhưng là đây chính là hắn dạy học phong cách, nói thật coi như muốn thay đổi, chỉ sợ cũng rất khó. Hơn nữa huấn của còn lâu mới có được để hắn có thể thỏa mãn cầu thủ, muốn kiến đội còn cần thời gian rất dài, liền không biết lẽ vị có nguyện ý hay không ở trên người hắn tiêu tốn quá nhiều thời gian. Ngay ở Muji đang muốn nên làm sao đối phó saem tần thời điểm tiến công, saem tần tấn công, liền thuận lợi đạt được ghi bàn. Tiến lên kiến tạo thì tớ đem bóng chuyển cho bạn vợ, bạn vợ 45 độ góc địa phương cầm bóng, sau đó lên chân phải đem bóng đường vòng cung bóng chuyển vào cấm. Đây là một cái tương đương đẹp đẽ đường vòng cung bóng. Vừa vặn lướt qua phía trước cùng trung lộ đối phương cầu thủ phòng ngự, xếp sau xuyên vào đỗ đu bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ hắn hậu vệ, sau đó đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp nghiêng người bổ ly. Quả bóng dường như ra khỏi lòng đạn pháo như thế cấp tốc bay về phía mặt đất, sau đó nện ở trên sân cỏ hướng lên trên bắn lên, từ lọ dịt ra sức rồi tay ra trên bay qua, một đầu bay vào khung thành góc xa. Về phòng thủ đến trước cửa một tên hậu vệ muốn giải bay, nhưng vẫn là chậm một bước. Trên khán đài lập tức vang lên sang em tần fan bóng đá to lớn tiếng hoan hô. Chương 1034, ngẫm lại tôi chương 1034 ngắm lại thôi đổ đủ cái này đặc sắc nghiêng người bố ly là hiệp một duy nhất một cái đi bàn. Sao em đã không chế giữa sân, hồi vừa muốn phản kích cũng bởi vì ken không ở mà có vẻ không có quá nhiều nguy hiểm. Hiệp một thời gian còn lại ở hai bên dây dưa bên trong đi tới, giữa sân nghỉ ngơi tiếng còi vang lên thời điểm. Trên khán đài sang em các cổ động viên rồn rập vỗ tay tán thưởng bọn họ ở hiệp một biểu hiện. Mà giữa sân lúc nghỉ ngơi, jrsu liền thay đổi hai người, an và dẹt cùng gersil lên sân, thay đổi vắt đi cùng vấn bờ, để bọn họ thay phiên nghỉ ngơi một chút. GESU yêu chết cái này năm người thay đổi người thay đổi. Hắn cũng không tiếp tục lo lắng cầu thủ thể năng vấn đề, mà có thể yên tâm lớn mật để càng nhiều cầu thủ được tốt rèn luyện, mà không lo lắng bọn họ không có cơ hội ra trận. Rất nhiều cầu thủ kỳ thực mỗi cái mùa giải có chừng 20 chàng ra trận liền rất thỏa mãn, mà như vậy thay đổi người cùng thay phiên, nhưng đầy đủ thỏa mãn như vậy cầu thủ. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, hội của trạng thái khôi phục một chút, Son heung Minh bắt đầu thành tiểu đột chức tiền đạo sáng tạo uy hiếp, hắn trung phong, kỹ thuật không đủ toàn diện, phản kích bên trong hiệu quả kém một chút, nhưng là tốc độ của hắn cùng kỹ thuật, nhưng vẫn có thể mang đến giúp đỡ rất lớn không thể không nói Mujino tuy rằng lấy hiện tại ánh mắt xem ra cũng không có thiếu thiếu hụt nhưng là chiến thuật của hắn vẫn cảm tính cùng điều chỉnh năng lực vẫn như cũng là trên thế giới cao cấp nhất chính là ở chiến thuật của hắn điều chỉnh bên dưới hận vừa ở hiệp 2 bắt đầu sau 10 phút san bằng tỷ số Lacazoo ở giữa sân tới gần đường biên địa phương dẫn bóng quả đoán đột phá một hơi thoát khỏi hai tên sau em tần cầu thủ phòng thủ sau đó chuyển cho trung lộ tiếp ứng là mẹ lạ thay thế bổ sung lên sân người Argentina lại lần nữa chuyển chéo đến vùng cấm mặt khác một bên son tiếp bóng sau khi chuyển một bước liền đột nhập vùng cấm đối mặt tấn công đại Martin quả đoán suốt sệt góc xa. Đại Martin tuy rằng làm ra cứu thua đối tác, vẫn như cũ chênh lệch một bước. Một một bình, hụt vua ngoan cường ở hiệp 2 san bằng tỷ số. Mu dùng sức bung vẩy một hồi nằm đấm, cứ như vậy liền dễ làm. Hụt vua hoàn toàn có thể tiếp tục thu về phản kích. Ngược lại một hồi thế hòa, đối với sao Em Tần tới nói cũng là rất hữu dụng. Marzio -E -E nhưng là quả đoán lại thay đổi một người, vì nhìn sụ lên sân, thay đổi cản lý tờ. Gấu con kỹ thuật cùng đột phá năng lực, dưới tình huống như vậy gặp phi thường hữu dụng. Sau đó thời gian trong, Sang Tần nhưng là bắt đầu không ngừng vây quanh hụt vua tấn công, mà hụt nhưng là tử thủ đồng thời tùy thời phản kích. muốn nói bọn họ phản kích uy hiếp cũng không phải là không có. mấy phút sau khi Son Hở Ung Min ngay ở trước sân nhận được lắc xe xô một cước truyền dài, sau đó trực tiếp ở bên trong vùng cấm lăng không lấp bắn, Di vợ đúng lúc quay dậy, Son Hở Ung Min sút bóng cao hơn sáng ngang, tiếp tục tấn công. Jesu đối với trên sân làm một cái thủ thế. Sao em tần tấn công sát thực ở quần quận không ngừng tiến hành, tỷ tơ cánh phải chuyển vào trong, bị ản nở ý đánh đầu giải bay. Mấy phút sau khi, Reber cánh phải tình chuẩn đem bóng truyền đến bên trong vùng cấm, đủ đủ thuận cho ản Quả bóng thoáng cao hơn sàng ngang. Sau 5 phút, Đô Đô ở ngoài vùng cấm cầm bóng, nhấc chân chính là một cướp sút xa, quả bóng thoáng cao hơn sàng ngang. Vẹn vẹn sau một phút, Tri lôi cánh trái chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, đồ Đô tiếp bóng sau khi hất bóng qua người, quả bóng đánh vào hậu vệ trên tay, trọng tài chính cũng không có làm ra phán phạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hụt của tuy rằng ở Hạ phòng, nhưng mà bọn họ thủ đến vẫn là tương đối vững vàng. Đối mặt Sang Em Tần không ngừng sáng tạo cơ hội, bọn họ từng cái đem Sang Em Tần tấn công cho chống đối hạ xuống. Lại quá mấy phút, cuộc so tài này thời gian sẽ phải qua khứ đối với sao em tần tới nói như vậy thế hòa tất nhiên là không đáng giá cao hứng sự tỉnh trái lại một vừa có thể cao hứng một hồi nhưng mà ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 87 thời điểm sao em tần tốt nhất hợp tác giải quyết vấn đề này jaber zuna ở trung lộ đưa ra một cái đẹp đẽ truyền chéo vì nhìn sụt tiếp bóng sau khi giả bộ từ cánh trái khởi sướng tấn công nhưng đem bóng đường chéo nhét vào bên trong vùng cấm cao tốc xuyên vào đổ đủ ở bên trong vùng cấm cầm bóng có điều hắn cũng không tiếp tục dính bóng mà là ở đường biên ngang phủ cận đảo tam giác đem bóng truyền đến vùng cấm trung lộ chấm phạt đầy một vùng theo vào gary đón lăn tới được quả bóng không giữ bóng trực tiếp để bóng quả bóng gạo thét bay vào khung, thành góc xa, lò dịt thiếu thua không kịp. 2-1, Southampton ở kết thúc chưa hoàn thành rồi tuyệt sát, cái này điểm số không hề lớn, cũng không tính cái gì thắng lợi vi hoang, nhưng đầy đủ để Southampton ngẩng đầu đỡ ngược tiến vào vòng kế tiếp thi đấu. Vậy thì đầy đủ. Trên khán đài vang lên Southampton các cổ động viên nhiệt liệt tiếng hoan hô, JESS vung vậy một hồi năm đấm, sau đó đứng lên đến, đối với trên khán đài mở ra hai tay. Southampton các cổ động viên tiếng hoan hô, giống như là thủy triều hướng về JESS Ú tới, JESS rất hưởng thụ như vậy cảm giác. Muzino đi tới. Cùng Zesu nắm tay. Chế tạo một nhánh mạnh mẽ nhất đội ngũ, xuất lính bọn họ không ngừng đi tới, này đã từng cũng là giấc mộng của ta, nhưng là bây giờ nhìn lại, ta là không có cách nào làm được điểm này. Mujino cảm thắn nói với jsu Jsu nhún vai một cái, xác thực, hiện tại rất khó làm được điểm này, nếu như hắn không phải là bởi vì hắn là buộc lời nói, coi như có phần mềm hắc, chỉ sợ cũng phải khắp nơi lang thang mới là, dưới tình huống như vậy hắn có hay không kiên trì đem đội ngũ một chút giải dỗ, vậy còn là cái vấn đề đây. Nói không chắc đến thời điểm hắn cũng chỉ nghĩ có thể nắm bao nhiêu quán quân là bao nhiêu quán quân còn chuyển lượng cầu thủ kiếm tiền không kiếm tiền vậy hắn thì sẽ không cân nhắc nhiều như vậy nếu như ta là một cái lang thang huấn luyện biến trường vậy ta có thể xung kích thành tựu có phải là gặp càng nhiều đây Tỷ như ông đồng năm giải đấu lớn quán quân loại hình hoặc là ở sở hữu bóng đá cường quốc thủ đô đều nắm một cái quán quân Vậy thì càng có ý tứ jsu -E ở trong lòng nghĩ có điều rất hiển nhiên chính là hắn là không thể lại đi xung kích những người vinh dự dù sao hắn là sao em tần muốn nếu như bán đi sao em thần chính mình đi dạy học cái khác giải đấu đội ngũ vậy hiển nhiên là một cái đầu góc nước vào sự tỉnh người khác sẽ kỳ quái hắn đến cùng đang suy nghĩ gì mà hắn cũng không cách nào giải thích mình làm như vậy đâu cơ thật giống như Ferguson cái sân về hưu sau khi chạy đi cái khác giải đấu dạy học cái khác nhà giàu như thế kỳ quái vì lẽ đó GESU cũng chính là ngấm lại hai một đánh bại hốt vừa sao thêm tân bảng đầu tiến vào cúp FA vòng thứ năm ở từ Kata sau khi trở về bọn họ liền vẫn là ba ngày một hồi thi đấu tiếp đấu hơn nữa coi như như vậy cũng còn có một hồi bù thi đấu không có đá có thể thấy được tờ giờ Mi ở lit khoảng thời gian này thi đấu vốn là rất dày đặc. Có điều cũng còn tốt, chờ đá song Liverpool sau khi đón lấy cái này tuần này, Southampton đối với Chelsea bù thi đấu là có thể tiến hành rồi, vì lẽ đó Southampton sẽ liên tục 4 trận thi đấu đá với 4 chi đội mạnh, bất kỳ đội ngũ đụng tới cục diện như thế, chỉ sợ đều sẽ vô cùng đau đầu. Đối với này ZSU cũng chỉ có thể lựa chọn đi một bước xem một bước. Trương 1035, thật là một suất bóng cơ khí trương 1035, thật là một suất bóng cơ khí Muzino mang theo đội bóng sau khi rời đi, Sosu cũng rất mau dẫn đội bóng đến, đến rồi lật cuộc vòng bán kết hiệp hai, mà khắc một hồi thi đấu đúng là tương đương kịch liệt, Leicester City hiệp 1 là sân nhà cùng Aston Villa đá cho 1-1, hiệp 2 hiệu chết vào tay ai, vẫn đúng là không tốt lắm nói. So sánh so ở thi đấu trước buổi họp báo tin tức thượng biểu kỳ chính mình muốn nỗ lực xuất lĩnh đội mũ ở sân khách trở mình, JES nhưng là biểu thị mở cũng là một nhánh rất mạnh mẽ đội ngũ, vì lẽ đó Southampton nhất định sẽ toàn lực ứng phó vân vân. Lời nói như vậy nghe được đám cổ động viên Manchester United tâm tình khá là phức tạp, dù sao Southampton coi trọng bọn họ, bọn họ khẳng định là cao hứng. Nhưng mà nếu như Southampton bởi vì cùng M.U. đã được quá hung mà ảnh hưởng tình trạng của chính mình, cuối cùng bại bởi Liverpool lời nói, cái tiêu cổ động viên Manchester United cũng sẽ không thật là vui. Tốt nhất cách làm chính là Southampton phái ra phần lớn thay thế bổ sung, bị M.U. trở mình, sau đó chủ lực tại bên trong giải đấu đem Liverpool giết chết. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là bọn họ ngẫm lại, dù sao chỉ cần đào thải M.U. chính là tiến vào lít cuộc trận chung kết, nhiều cái quán quân không tốt sao. Mà ở thi đấu cùng ngày, Southampton phái ra đội hình ra sân, thì lại để đám cổ động viên Manchester United lại là mình lại là cao hứng, lại là khó chịu. Ừm, loại tâm tình này xác thực rất phức tạp. GES Vũ trong trận đấu phái ra một cái 4-3-3 đội hình, thủ môn đại Martin, hậu vệ Canceiro, Azago, Zelito, Dieter, giữa sân Geber, Zwiller, Dodo, Philip, tiền đạo Dodo, Vinilsu, Sancho. Điều này hiển nhiên là một cái phần lớn là thay thế bổ sung đội hình, phía trước sân ngoại trừ Geber, Zwiller cùng đủ ở ngoài đều là thay thế bổ sung. Điều này hiển nhiên là cổ động viên Manchester United hy vọng nhìn thấy một màn nhưng là nhìn đội hình như vậy lại khiến người ta cảm giác sang em thần kỳ thực không quá để mắt vào u vì lẽ đó cổ động viên Manchester United tự tâm tỉnh, sát thực cũng phức tạp sát thực cũng không tốt lắm chăm sóc so sánh -so nhưng là tinh anh ra hết phái ra một cái 4-3-3 mạnh mẽ tấn công đội hình thủ môn Derby hai cái hậu vệ cánh là đoán bị xạ cả cùng Lukesho trung vệ hợp tác mạ đuổi dở cùng lõm giữa sân tiểu tướng bờ giảm đồn ma tiếp cùng nhận nhậm chức ba giữa sân Beffer ở tại bọn hắn trước người nhận chức công kích giữa sân tiền đạo hợp tác là gờ nuột cùng má ngoại trừ có chút thương rất phớt ở ngoài M.U. có thể trên tay chân hầu như toàn lên, mà bộ này thủ phát bên trong, Southampton trước cầu thủ thì có Lukasho, giờ, Zer, tiếp cùng B.F. Southampton xuất phẩm cầu thủ vẫn là tương đối lưu hiệu. Coi như là bị M.U. bán đi Lukaku, M.Kita Zian, vậy cũng đều là đỉnh cấp hào thủ, vì lẽ đó những năm này tuy rằng Southampton tại trên người M.U. vơ không ít, nhưng là trả giá cũng rất nhiều a hai bên cầu thủ ở đây trên chạm mặt sau khi cấp tốc liền bắt đầu lẫn nhau đôi công, sân nhà thua hai cái bóng M.U. cũng không thể ở sân khách bảo thủ. Vì lẽ đó từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền khởi sướng mãnh liệt tấn công, nhu cầu ở sân khách muốn trước tiên giữ điểm, đến sáng tạo ra cơ hội cho đến. Nhưng mà Southampton nhưng là từ giữa sân liền bắt đầu thủ, tuy rằng tớ lụt cùng Philip đều là thay thế bổ sung cầu thủ, nhưng là bọn họ năng lực phòng ngự vẫn là tương đối xuất sắc. Bọn họ chạy cùng chặn lại, để Southampton vòng ngoài cấm địa được đầy đủ bảo vệ, mà càng ngày càng hiểu ngầm ạ dạ U rổ cùng Gelit, nhưng là ở bên trong vùng cấm thủ đến tương đương nghiêm mật. hai cái tiền đạo tuy rằng đều rất toàn diện, nhưng là bọn họ càng nhiều là kỹ thuật cùng tốc độ hình, có đầy đủ không gian lời nói. Marshall cùng gờ dị nuốt cũng có thể thể hiện ra không sai trình độ, nhưng mà đối mặt xác em tần kiên cố phòng thủ, bọn họ muốn thu được suốt bóng cơ hội, liền rất khó khăn. Dưới tình huống như vậy, trái lại là bê phở tác dụng, tương đương rõ ràng. Hắn tiếp ứng cùng suốt xa năng lực, dưới tình huống như vậy tương đương có uy hiếp, mà sao em tần cũng không thể không phái ra cầu thủ đến quấy rời hắn, đối với sao em tần phòng thủ cũng tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Nhìn thấy Beller xoay một cái gặp ngay ở đá với Sanghamton thi đấu bên trong biểu hiện như thế xuất sắc, Sanghamton các cổ động viên lập tức thì có chút khó chịu, bọn họ bắt đầu dùng tiếng xuýt đối phó Beller, thỏa thích bày ra bọn họ yêu ghét rõ ràng. Có điều Beller cũng là cái kinh nghiệm phong phú cầu thủ, từ gì mải dạ Liga đến CJA lại tới giờ ở League, được cho thân kinh bắt chiến, tự nhiên rõ ràng chính mình trở lại Sanghamton sẽ không được quá nhiều hoan nên, dù sao hắn là mùa giải trên đường rời đi, nhưng là chỉ cần hắn thể hiện xuất sắc thì sẽ không có vấn đề gì. Trống lại rồi MU một làn sóng tấn công sau khi Sao em tần hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phá kích, sảng cổ đường biên sau khi đột phá đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, đồ đủ bỏ qua mạ gối giờ hất đầu cơ môn, lở kỳ làm ra một lần đặc sắc cứu vua, bay người đem bóng nào đi ra ngoài. Rất nhanh sang em tần lại lần nữa khởi xướng một lần tấn công, lần này chính sảng cổ dẫn bóng đột nhập vùng cấm, sau đó lên chân xúc bóng, bị lở kỳ đưa chân đem bóng cản đi ra ngoài. Ở hai lần tấn công sau khi, sao em tần từ từ hòa nhau một chút trên sân thế cuộc, thi đấu chính là như vậy, coi như lấy phòng thủ làm chủ, cũng phải thỉnh thoảng tấn công, đến giảm bớt bên mình áp lực. Rất hiển nhiên chính là. Sau em thần một khi ép đi ra tấn công, MU cũng đến phần lớn người về phòng thủ mới được. Sao em thần không chế bóng chiến thuật vào lúc này đưa đến tác dụng rất lớn. Bọn họ không ngừng đến truyền về đệ, tìm kiếm cơ hội, đồng thời không có cho MU bao nhiêu cơ hội phản kích. Dù sao lấy bọn họ không chế bóng năng lực, hoàn toàn có thể làm được ở giữa sân lan truyền không sai lầm. Tại đây dạng lan truyền bên dưới, bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới một cái rất thích hợp tấn công cơ hội. Dodo ở vòng ngoài cấm địa nhận được vị nỉn sủ sau khi đột phá chuyển bóng, ở MU các hậu vệ dồn dập lại đây ngăn cản hắn đi tới thời điểm, hắn nhưng đem bóng chuyển ra ngoài. Theo vào rê bờ Junior tiếp bóng sau khi trực tiếp lên chân sút bóng, may mà đội gỉ thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, bay người đem bóng cho nhào đi ra ngoài. Điều này làm cho đường xa mà đến đáng cổ động viên Manchester United phát sinh tiếng kinh hô, này chân sút xa tương đương có uy hiếp, rất dễ dàng liền có thể đạt được ghi bàn. Tránh thoát hai nạn này sau khi mở đủ, cũng không có khả năng tránh thoát mặt sau Sam Tần tấn công. Vẹn vẹn sau một phút, sau Tần ở giữa sân lại lần nữa đánh ra đẹp đẽ tấn công, rê bờ tiếp bóng sau khi ngay lập tức đưa ra cho khe, quả bóng bay về phía bên trong vùng cấm, trước cấm vào đổ đu ngay lập tức tiếp bóng sau đó về phía trước một chuyến, liên tiếp cận tiểu bùng cấm. ngay lập tức đố đủ lên chân xúc bóng. vào lúc này về phòng thủ mã gùi dở làm ra một lần dũng man trả lại, hắn bay người duỗi ra đến chân vừa vẫn ngăn ở quả bóng phi hành con đường trên. quả bóng nện ở hắn trên bắp chân bay lên trên lên, nhưng mà đố đủ phản ứng cực kỳ nhạy bén. ngay sau đó là một cái lăng không nhảy lấy đà, sau đó nghiêng người đem bóng dùng sức ở giữa không trung đá ra ngoài. quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc chết. ghi bị lần thứ nhất bóng cho lung lay một hồi, lần này chỉ có thể chớ mắt nhìn quả bóng bay vào bên mình khung thành. Mùa giải này đổ đủ vì là sao tần ở các hạng thi đấu bên trong đá vào thứ 39 cái ghi bàn hắn thực sự là một cái suất bóng cơ khí chương 1036 càng tuần tuy thi đấu chương 1036 càng tuần tuy thi đấu dùng như vậy một cái đặc sắc ghi bàn vì là sao tần mở tỷ số sau khi cuộc tranh tài này tần ưu thế trên căn bản cũng là rất lớn dù sao cùng tần so ra M u coi như có thể trong thời gian còn lại áp chế lại sao tần, nhưng là phải nói bọn họ có thể đi vào ba cái bóng còn không cho sang tần đi bàn cái kia xác thực cũng có chút khiến người ta không có cách nào tin tưởng Thực lực đặt tại nơi này, ai cũng có thể có thể thấy. Ở dẫn trước sau khi, sao Hem Tần liền đã được càng thêm thành thạo điều luyện, tuy rằng bọn họ trên sân vượt qua một nửa là thay thế bổ sung, nhưng mà phát huy của bọn họ, nhưng không có chút nào kém. Hai bên ở đây trên bắt đầu không ngừng dây dưa, mà sao Hem Tần các cầu thủ nhưng là không ngừng làm hao mòn thời gian, dụ dỗ M.U công đi ra, sau đó tùy thời phản kích. Ngược lại có như vậy ba cái tiền đạo ở trước sân, bọn họ hoàn toàn có thể tùy tiện dàn trận. Dưới tình huống như vậy, cứ việc M.U ở hiệp một kết thúc trước san bằng tỷ số, vẫn như cũng không có cách nào khiến người ta đối với bọn họ có quá nhiều tự tin có điều đạt được cái này ghi bàn nhưng là sang em tần tướng, mu ở trước sân thu được một cái đá phạt, bây chủ phạt đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào mạ đuổi giờ ở phía trước đánh đầu sau sườn, quả bóng bay đến phía sau, ma tiếp lăng không bắn phá, quả bóng bay vào khung thành góc chết. này chân sút bóng đánh cho tương đương đặc sắc, lấy ma tiếp cướp phát, muốn lấy được như vậy ghi bàn kỳ thực vẫn có chút khó. giải thích hắn ngày hôm nay trạng thái sát thực cũng rất tốt. cổ động viên Manchester United hoan hô lên, sang cổ động viên nhưng là phát sinh tiếng suy, có điều cũng là cái này ghi bàn trong quá trình đưa đến tác dụng đều là sang em cựu tướng. Sáng tạo đá phạt chính là Lukeco, so, mở ra đá phạt chính là Beffer, đánh đầu sau sự chính là Maguire, đi bàn chính là Matias. Đều ở sanghem tần trí ít đá hai cái mùa giải. Hiệp một trước MU san bằng tỷ số, bất quá bọn hắn khoảng cách thăng cấp, còn kém hai cái đi bàn. Hiệp hai sau khi bắt đầu, hai bên tạm thời đều không có thay đổi người, thi đấu vẫn như cũ là nằm ở bế tắc bên trong, MU có một ít sút bóng cơ hội, nhưng là nhưng rất khó chế tạo chân chính uy hiếp, bị đại Martin không ngừng đem bóng đập ra, mà sanghem tần phản kích cũng rất có uy hiếp, cực kỳ mạnh mẽ kiểm chế đối phương tấn công mắt thấy hiệp hai quá khứ 20 phút, MU vẫn bơi công, nhưng không thể sáng tạo ra cỡ nào cơ hội tốt. JESU liền bắt đầu thay đổi người. Hắn đầu tiên là liên tục đổi bắt đi cùng Albert, thay đổi đủ đổ đủ cùng bị Quá sau 10 phút, nhưng là dùng cắn lì tờ thay đổi Revere thay đổi cận Cello. Southampton bắt đầu càng thêm thu về phòng thủ lên. Đối mặt chăm chú phòng thủ Southampton, MU xác thực không có sức mạnh nào có thể lại lần nữa đạt được ghi bàn. Dù sao bọn họ hiện tại đội hình tuy rằng từng bước hoàn thiện, nhưng là thật sự vẫn là thiếu một cái suất sắc đạt được tay. Vợ dị nuột cùng má sổ còn có rất phót đều rất xuất sắc, nhưng là bọn họ không có cách nào mang đến lượng lớn ghi bàn. Vì lẽ đó theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đều rõ ràng, M.U. muốn trở mình, hầu như là không thể một chuyện. Quả nhiên, ở thi đấu bù giờ sau 3 phút, trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi, sao em tần sân nhà cùng M.U. đá cho 1-1, tuy rằng không có đánh bại đối thủ, nhưng lại nhưng lấy hai hiệp 4-2 tổng số điểm, đào thải M.U. ngẩng đầu tiến vào lít cuộc trận chung kết muốn nói bọn họ đã có đến mấy năm không có bắt được League Quan Quân, tuy rằng đây là sang em tần bắt được cái thứ nhất toàn quốc tính Quan Quân, nhưng mà bởi vì bản thân không quá trọng yếu, vẫn luôn không thế nào bị Jesu coi trọng. Mà hiện tại, bọn họ lại lần nữa giết vào League Cuộc trận Chung kết, rất cao hứng tiến vào League trận Chung kết. Đối thủ là Villa. Ta đây cũng là mới vừa mới biết, Villa mặc dù là trụ hạng mà chiến, nhưng là bọn họ vẫn có rất nhiều xuất sắc cầu thủ, hơn nữa lấy bọn họ tài lực, ta cảm thấy đến Villa trở lại đỉnh cấp đội bóng bên trong chỉ là vấn đề thời gian. Được rồi. Cuộc tranh tài này ta đối với các cầu thủ biểu hiện rất hài lòng, mờ biểu hiện cũng tệ, nhưng là chúng ta cũng không kém, vì lẽ đó chúng ta tiến vào list cuộc trận chung kết. JESSU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cười nói, tuy rằng trận này không thắng, nhưng là liên tục 2 trận đều bắt được khiến người ta thỏa mãn kết quả, biểu hiện như vậy xác thực đầy đủ khiến người ta thỏa mãn. Hơn nữa sang em thần chủ lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu, đủ đủ cùng Zhe bỏ Winner cũng là đá không tới 70 phút, Canselo mặt sau cũng bị thay đổi đi nghỉ ngơi, chân chính đá mãn toàn trường chủ lực, đơn giản chính là hai cái trung vệ mà thôi. Mà trung vệ thể năng tiêu hao một điểm. Vấn đề không lớn. Chúng ta bây giờ cùng Liverpool trong lúc đó điểm chênh lệnh là 14 điểm. GESU lại xuất phát đi đến Liverpool thời điểm, đặc biệt mở ra cái trong đội hội nghị. Nhìn trên bản đồ chiến thuật hai bên tỷ số, sao hem tần các cầu thủ có chút trầm mặt, xác thực, bất kể nói thế nào, chênh lệnh kéo đến tình trạng này, chỉ ít Liverpool biểu hiện là thật sự không thể soi mói. Coi như là sao hem tần trăm phần thắng lợi cái kia mùa giải, cũng không thể ở mặt trước thi đấu bên trong bắt được nhiều như vậy điểm, thậm chí đặt ở toàn thế giới Fabi cũng hầu như không có đội bóng có thể tại bên trong giải đấu đạt được 24 vòng 23 tháng 1 bình thành tích. Hỗ hổ vẫn là ở tờ giờ mi ở Theo bọn họ trước đánh bại MU sau khi, toàn bộ tờ giờ mi ở cái khác 19 chi đội ngũ cũng đã bại bởi bọn họ chỉ ít một lần, Southampton cũng là một người trong đó. Coi như chúng ta đánh bại bọn họ, cùng sự chênh lệch giữa bọn họ cũng có 11, lại thắng được bù thi đấu, cũng còn kém tám phần. Giải đấu chỉ còn giữ lại 13 thay phiên, chúng ta thắng lợi cơ hội, nói thật phi thường xa vời, nhưng là đây là chúng ta ở trận này thi đấu bên trong, không nỗ lực đạt được thắng lợi lý do sao? Zescu nhìn các cầu thủ, các cầu thủ dồn dập lắc đầu. Xác thực, có như không lấy được cái này mùa giải giải đấu qua quân, cuộc tranh tài này, bọn họ cũng phải liệu chết đến cùng. Lại nói, tại bên trong giải đấu, bọn họ đã liên tục bại bởi Liverpool 3 trận thi đấu, dưới tình huống như thế, bọn họ đương nhiên không thể chịu đựng chính mình muốn liên tiếp thất bại. Tuy rằng trong quá trình này, Southampton ở trang The trận chung kết bên trong liên tục 2 lần đánh bại Liverpool, để Liverpool thu mạch 2 cái trang The đá quân, có thể nói là thắng bởi thời điểm mấu chốt nhất, nhưng là vào lúc này, bọn họ vẫn như cũng muốn thông qua một hồi thắng lợi để chứng minh một điểm cái gì? Cũng đừng nói còn có ngăn cản Liverpool đánh vỡ thuộc về Sangham Tần Vĩ Đại ghi chép yếu tố này. Giải đấu quan quân, các ngươi biểu hiện được, có thể cho các ngươi, nhưng làm mùa giải bất bại vinh dự cùng vượt qua 17 tháng liên tiếp ghi chép, chúng ta là nhất định phải ngăn cản các ngươi. Mang theo như vậy tâm thái, Sangham Tần các cầu thủ đấu trí, thiệt để bị kích phát rồi đi ra. Cuộc tranh tài này sẽ là một hồi cùng lợi ích không quan hệ, thuần túy chính là tự thân thể hiện ra giá trị thi đấu. Dù sao, càng tuần túy một điểm thi đấu. Chương 1037, khiến người ta quan tâm thi đấu chương 1037. Khiến người ta quan tâm thi đấu sang Southampton đi đến Liverpool thời điểm, các cổ động viên của Liverpool có thể không làm sao hoan nghên bọn họ, dù sao gần nhất 2 lần Tram League trận chung kết, Southampton đều đánh bại Liverpool, điều này cũng làm cho các cổ động viên của Liverpool phi thường khó chịu, bọn họ vốn là có thể bắt được thứ 600 Tram League quân quân, lại bị Southampton cho ngăn cản. Hướng chi Southampton ở liên tục hai lần ở trang The trận chung kết bên trong đánh bại bọn họ sau khi bắt được 6 cái trang The Only và quân, vượt qua Liverpool buồn, trở thành bắt được trang The Only quân số lần nhiều nhất hiện lần đội bóng, điều này càng làm cho các cổ động viên của Liverpool buồn không vui. Có điều hai bên những năm này cầu thủ chuyển nhượng vẫn là rất nhiều lần, Southampton cầu thủ trải rộng cái khác nhà giàu, Liverpool đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ ít bọn họ một trước một sau hai cái đỉnh cấp cầu thủ, Van Nuck cũng mện, đều là Southampton xuất phẩm. Chỉ có điều cuộc tranh tài này bên trong, mện ở trên một hồi thi đấu bên trong bị thương, vì lẽ đó không thể ra trận. Hay thế hắn, đồng dạng là một tên trước Southampton cầu thủ chạm bờ lạnh. Rất hiển nhiên chính là, Lốt cũng muốn ở đây cuộc tranh tài bên trong lại lần nữa đánh bại Southampton, vừa đến là để ưu thế trở nên càng thêm to lớn, chứ để để giải đấu không có cái gì hồi hộp. Thứ hai, nhưng là vì là đón lấy trang The Only làm làm nền, dù sao muốn tại trang The Only bên trong đạt được quán quân, như vậy Southampton chính là nếu có điều chướng ngại vật. Vì lẽ đó Liverpool cuộc tranh tài này thủ phát, tinh anh ra hết, một điểm hậu chiêu đều không lưu. Thủ môn Alisson, hai cái hậu vệ cánh gạt cùng rõ bờ tử sống, trung vệ gáo mở cùng ban đơ tác. Giữa sân Pabio, Henderson, Watt Nandum, tiền đạo Salah, Firmino, chạm bởi đánh. Trên ghế dự bị còn ngồi Niu Nơ, Tây Tà, Lana, Leilana, họ gì Dì chờ thực lực xuất sắc cầu thủ. Ở cờ lốt nhiều năm như vậy pin doanh sau khi Liverpool toàn thể sát thực đã tương đương mạnh mẽ, đến muốn ra thành tích thời điểm. GESU đồng dạng ở trận này thi đấu bên trong không có nương tay, thủ môn mẹn đi, hậu vệ Cancelo, Aza Uzo, Zellit, Chí Liel, giữa sân Zee Bờ Duy Nơ, Van Bờ, tiền đạo Vlis, Đô Đủ, Hiện nhiên đây là một cái Jesu trước chưa từng dùng tới thủ phát, có điều từ trên chiến thuật nhưng không có biến hóa quá lớn, vẫn là 433 đến 442 trong lúc đó biến chủng, chỉ có điều trùng phong trọng trách giao cho đồ đủ một người, gậy cùng sản cổ ở hai cánh, phía sau còn có ba cái có thể công thiện thủ đỉnh cấp giữa sân, Sao em tần tấn công cũng có thể đánh ra rất nhiều loại tổ hợp đi ra. Như vậy thủ phát phòng thủ có thể sẽ thiếu một chút, nhưng mà vấn đề này Jesu không để ý, Sao em tần cấp cầu thủ cũng không để ý, phòng thủ suy chút nữa. Này toán cái chuyện gì A chúng ta liệu chính là tấn công. Liverpool toàn thể năng lực tiến công đối với chúng ta mạnh, đó chính là chúng ta sức lực. Southampton cái này sức lực hay là thật rất đủ. Bọn họ hiện tại đá 23 vòng, ghi bàn liền đạt đến 75 cái, bình quân mỗi cuộc tranh tài ghi bàn vượt qua ba cái. Liverpool tuy rằng năm nay tỷ lệ thắng cực cao, nhưng mà bọn họ ghi bàn nhưng cũng không phải rất quyết đại. 24 vòng hạ xuống ghi bàn 56 cái, chẳng đều đạt được hai điểm. 2 giờ 33 bóng, cùng Man City 24 vòng 65 so ra cũng kém không ít, cũng đừng hòa giải Southampton so với. Tuy rằng ở một cái nào đó cuộc tranh tài bên trong, Liverpool có thể bày ra năng lực tiến công hiển nhiên gặp càng thêm xuất sắc, nhưng mà cùng Samhamton so ra, bọn họ hay là muốn thua kém một ít. Vì lẽ đó Samhamton mỗi lần đụng tới Liverpool, chính là làm, chính là so với đi bản. Ngược lại Liverpool phòng thủ cũng không thật đến chỗ nào đi, bọn họ cái này mùa giải phòng thủ xuất sắc, bọn họ 24 vòng chỉ làm mất đi 15 bóng, là toàn tợ giờ mi ở lít chỉ có chẳng đều mất bóng không tới một cái đội bóng, nhưng là cái kia chủ yếu là van nực cá nhân phát huy xuất sắc. Thêm vào bọn họ đều là có thể chiếm cứ trên sân ưu thế mới có như vậy hiệu quả. Thật muốn là không thèm đến sửa cùng bọn họ đôi công lời nói, sao em tần hoàn toàn không hưởng bọn họ? Cái này mùa giải các ngươi phát huy rất tốt ta. Trận đấu bắt đầu trước, Jesu cùng cờ lốp nắm tay thời điểm, cảm thán nói một câu. Chúng ta cũng nghĩ đến một cái hoàn mỹ mùa giải. Cờ lốp trả lời nói. Đáng tiếc, cuộc tranh tài này đụng tới chúng ta, vậy thì nhất định không hoàn mỹ. Jesu cười ha ha. Ngươi những người đi chép, ta nhưng là muốn đánh bơ. Cờ lốt không chút nào yếu thế. Vậy thì thử một chút xem sao ném cuối cùng câu này lời hung ác, Jesu buông tay ra, đi trở về vị trí của mình. Hai bên ấn đoán hai năm qua đã không thể phòng ngừa bắt đầu sản sinh, dù sao đang đối mặt diện cạnh tranh bên trong, không hề có một chút hòa khí, làm sao có khả năng? Hai bên cầu thủ giờ khắc này cũng đã phân tán ở đây trên, cuộc tranh tài này tỷ lệ người xem siêu cao, có người nói đã vượt qua không ít vật cột vòng cờ notao giai đoạn tỷ lệ người xem, đây quả thật là tương đương kinh người, dù sao vật cũng sức ảnh hưởng vẫn là đặt ở nơi đó, sao em tần cùng Liverpool bun trong lúc đó như thế nào đi nữa hấp dẫn người, nói trắng ra cũng chính là một hồi giải đấu mà thôi lại có thể có như vậy sức ảnh hưởng quả thực khó mà tin nổi có điều cân nhắc đến hai bên hiện tại tiếng tăm cùng địa vị cùng với tờ giờ mi ở liên minh điên cuồng lẫn lộn thêm vào liverpool vẫn chính là đỉnh cấp đội mạnh năm đó ở đông nam á những chỗ này liền nắm giữ rất nhiều đội mà sang hem tần nhưng là năm gần đây của thời ở châu á cùng vùng trung đông cũng thu hoạch rất nhiều chống đỡ dưới tình huống như vậy bọn họ có lực ảnh hưởng lớn như vậy cũng là có vẻ rất bình thường hiện tại toàn thế giới đại khái cũng chỉ có bắc mỹ châu cùng châu nam mỹ đối với này hai đội bóng không có đặc biệt nóng lòng hai bên ở trận đấu bắt đầu sau khi không có quá nhiều tham dò cấp tốc liền khởi sướng tấn công. Reberjiner giữa sân cầm bóng, đối mặt Henderson bước cướp, hắn đem bóng vẫn như cũ khống chế được rất tốt. Sau đó chuyển cho tiếp ứng Sào E, không ngừng lại bóng trực tiếp đem bóng chuyển đến trước sân, đồ đủ lùi lại cầm bóng xoay người. Sau đó lập tức liền bị Van Đức cho đẩy ngã. Động tác này không lớn, nhưng chứng minh Li và Bun ở phòng thủ trên kiên quyết tâm thái. Ha, động tác có chút lớn a. Đồ đủ bỏ lên sau khi hướng về phía Van Đức ồn ào một câu. Bình thường phòng thủ động tác, Van Đức một bên lui về phía sau, một bên cười trả lời. Quan hệ của hai người kỳ thực cũng khá vào lúc này đều duy trì chính mình bình thường tâm. lần này động tác bị trọng tài chính cho rằng là phạm quy sao em tận thu được một cái trước sân đá phạt? có điều cái này đá phạt vị trí không được, trực tiếp sút bóng đi, khoảng cách khung thành có chút xa, chuyển đến bên trong vùng cấm đi, lại tới gần quá trung lộ, không quá chuyển để bóng. vì lẽ đó rê bờ lựa chọn đá phạt trực tiếp sút bóng, ánh lì sần phán đoán chuẩn xác, đem bóng bước vàng ôm vào trong ngực. Liverpool cấp tốc khởi sướng phản kích, Henderson trung lộ cầm bóng sau khi phần một bên, hạt dẫn bóng về phía trước, lùi lại Gilles, lấy Ad -Nurne. Ad -Nurne đem bóng chuyển cho tiếp ứng Salah. Chí Lẹo lập tức tiến lên liên tiếp, đồng thời lùi lại sẽ cũng ở mặt bên chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp ứng. Vị trí này cầm bóng xa la không phải là dễ đối phó. Trước 1038, nhất định phải hết mức nhìn chằm chằm hắn trương 1038, nhất định phải hết mức nhìn chằm chằm hắn xa bắt đầu dẫn bóng đột phá, hắn ở phía bên phải phần xương sườn cầm bóng đột phá rất có uy hiếp, sau khi đột phá mặc kệ là chuyển bóng vẫn là sút bóng, đều có thể rất tốt uy hiếp đến đối phương quân thành. Mà sang em tần phòng thủ nhưng tương đương ổn, chí Léo cũng không có vội vã đi đến áp sát người, xa là nhìn bóc dáng cao nhưng là hắn thân thể tố chất cũng không kém, trọng tâm thấp, ổn được, áp sát người bức cấp đối với hắn không quá to lớn tác dụng. Hơn một thước bảy ngay ở giờ giờ mi ở lít lăn lộn tấn công tay, phương diện này đều không kém, thậm chí rất mạnh. vì lẽ đó lưu ra một ít phản ứng không gian, không cho Sa La bỏ qua cơ hội của chính mình. hơn nữa đồng đội bọc lót, chí lẻo mới chắc chắn không cho Sa La đột phá đi qua. đối mặt như vậy cẩn thận phòng thủ, Sa La xác thực không có quá nhiều biện pháp tốt, cuối cùng hắn chỉ có thể mạnh mẽ một cái đến bối, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. mẹ đi đúng lúc tấn công, cướp ở Firmino phía trước đem bóng búng vàng không chế lại. Hai bên mở màn sau có thể nói là từng người đến rồi một lần tấn công, có điều cũng đều cảm giác được đối phương phòng thủ cũng không kém, như vậy ở tấn công bên trong, liền cần càng thêm tinh tế một điểm. Vì lẽ đó thời gian sau này bên trong, hai bên ở giữa sân bắt đầu rồi một vòng dây dưa, vẫn là theo thói quen, sao em tần muốn khống chế giữa sân, đem tiết tấu nắm giữ ở trong tay chính mình, mà Liverpool nhưng là cấp tốc tăng nhanh thi đấu tiết tấu, đem thi đấu tiết tấu mang đến chính mình thích nhất dưới cục diện hai bên như vậy dây dưa sẽ không thời gian quá lâu bởi vì Southampton sẽ không nghĩ không cho Liverpool bất kỳ cơ hội phản kích Liverpool cũng sẽ không nghĩ muốn cho Southampton khống chế bóng chiến thuật hoàn toàn đánh không ra hoặc là nói không phải bọn họ không nghĩ mà là bọn họ biết không có cách nào làm được bọn họ muốn làm đến sự tình vì lẽ đó cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu được khác ở giữa sân không ngừng dây dưa sau khi Southampton cấp tốc khởi xướng một lần tấn công Van vợ ở cánh phải cầm bóng sau đó hướng về trung lộ đi hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi đem bóng chuyển cho Sanko Sanko ra bộ hướng về đường biên ngang đột phá nhưng đem bóng chuyển về Theo vào cản sẽ lộ không giữ bóng trực tiếp nhất chân đưa ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng. Quả bóng trực tiếp bay về phía bên trong vùng cấm, đồ đủ cao tốc trước cản bảo, đón rơi xuống quả bóng, chính là giành trước một cái đầu bóng công môn. ở Van được dây đưa bên dưới, hắn vẫn là sượt đến quả bóng, nhưng mà Van được quái dây vẫn là đưa đến tác dụng, quả bóng hầu như là sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Trên khán đài các cổ động viên của Liverpool phát sinh một tràng thốt lên thành. Ashley cũng là tim đập cực nhanh lại đây kéo Van, đủ đủ đánh đầu cẩn thành tốc độ nhanh góc độ hắn phản ứng lại cũng không cách nào cứu vua, cũng còn tốt Van được quái dây đúng lúc. Cái thế này, càng ngày càng khó lấy phòng thủ. Van Đức ở trong lòng nói thầm một tiếng, mùa giải trước giao thủ thời điểm, tuy rằng bị Đỗ Đủ tiến và bóng, nhưng mà chủ yếu là Van Đức còn muốn phân tâm đi tổ chức hàng phòng thủ, ở hắn cảm giác bên trong, nếu như hắn cái gì đều mặc kệ, chuyên tâm nhìn chăm chú phòng thủ Đỗ Đủ lời nói, cái kia thật vẫn có rất lớn khả năng để Đỗ Đủ không có quá nhiều cơ hội. Nhưng mà vào lúc này hắn có thể cảm giác được, coi như là hắn toàn lực nhìn chăm chú phòng thủ Đỗ Đủ, Đỗ Đủ cũng có thể rất tốt thông qua đột phá đến chế tạo ra cơ hội. Phải biết hắn cái này mùa giải trạng thái có thể nói là trước nay chưa từng có tốt so sánh với cái mùa giải còn tốt hơn, lại bắt đầu cảm giác mình có chút ép không được đổ đủ, này chứng minh cái gì? chứng minh đổ đủ cái này mùa giải trạng thái càng tốt hơn. có điều cân nhắc đến đổ đủ cái này mùa giải bắt đầu tới nay biểu hiện, sát thực so với trước ổn định một chút, hơn nữa cũng xuất sắc một chút, tựa hồ cũng không tính cái gì thật là làm cho người ta ngạc nhiên sự tình. cái khác phòng thủ liền giao cho các ngươi, ta chuyên tâm nhìn chăm chú phòng thủ đổ đủ đủ. van được sau khi suy nghĩ một chút, đối với hắn hàng phòng thủ hợp tác nói một câu. những người khác dồn dập có chút kỳ quái nhìn van, có điều van hiện tại cũng là đại lao cấp bậc cầu thủ thán chỉ huy, cái khác liverpool hậu vệ là muốn nghe, vì lẽ đó cũng đều là gật gật đầu. đồng ivan được lời nói, liverpool rất nhanh sẽ khởi xướng một lần tấn công, do vợ tớ sủng trước cắm vào sau khi đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, chàng vợ hảnh thuận thế dừng lại, đem bóng ngừng cho tiếp ứng sala, sala tiếp bóng, hướng ngang một trụ, tránh ra bọc lót sạp ép, sau đó ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng quả đoán lên chân xúc bóng, a giả ủ rồ từ bên trong vùng cấm đập ra đến, bay người chen chân vào trả lại, đem Salah sút bóng cho chặn ra đường biên ngang, đẹp đẽ trả lại, a ủ rồ tích lũy lâu dài sử dụng một lần hai cái mùa giải sau khi rốt cục trở thành sáng em tần chủ lực trung vệ, cũng bắt đầu thể hiện ra hắn xuất sắc trình độ. Đang giải thích viên cảm thán trong tiếng, Liverpool mở ra phạt góc, nhưng mà cái này phạt góc bị Zhelit ở phía trước hất đầu đem bóng cho đội lên đi ra ngoài. Các cổ động viên của Liverpool bất đắc dĩ vô tay, Southampton huấn luyện cầu thủ trẻ hào thủ một vụ tiếp theo một vụ nô ra, quả thật làm cho bọn họ rất là phiền muộn. Tuy rằng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của Liverpool cũng ra ạt nổ cái này xuất sắc cầu thủ, nhưng là cùng Southampton so ra, vẫn là chênh lệch không ít. Bọn họ ở toàn thế giới đều có thể phát hiện thể hiện xuất sắc cầu thủ, sau đó kiên trì bồi dưỡng không ngừng chế tạo gia đình cấp cầu thủ quả thực chính là một cái chế tạo siêu sao nhà xưởng trong quá trình này bọn họ thu hoạch phong phú của cải còn lấy được huy hoàng đinh dự tất cả những thứ này đều là bởi vì jesu bên sân jesu đối với trên sân là một cái tấn công động tác sau đó thời gian trong Southampton bắt đầu rồi một đoạn áp chế tính tấn công đồ đủ đem bóng chuyển cho garsis garsis vùng cấm biên giới sút bóng bị ánh sân bay người đem bóng đập ra Southampton tấn công hiển nhiên sẽ không một lần liền đình chỉ 2 phút sau khi sao em ở giữa sân cấp được đoạn mất chạm bờ lề dưới chân bóng sau đó chính mình dẫn bóng trước cám bảo ở đối phương hậu vệ tới phòng thủ trước hắn đem bóng chuyển cho sanko sanko đường chéo cắt vào vùng cấm sau khi sút bóng bị ả lì sân bay người đập ra đường biên ngang zebra junior mở ra phạt góc lịch đánh đầu cao hơn này liên tiếp tấn công để các cổ động viên của liverpool tương đương căng thẳng ở van được sự chú ý đều tại trên người đố đủ tình huống sao em tấn công hiển nhiên có thể chế tạo ra càng nhiều uy hiếp đi ra dù sao van được đối với liverpool hàng phòng thủ ý nghĩa đó là tương đương to lớn thật sự không đi trợ giúp người đồng đội sao vậy ta xem các ngươi hàng phòng thủ rất nguy hiểm a Đồ Đủ một bên chạy chỗ, một bên cười nói với Văn Nhật. Văn Nhật không hề trả lời, sự chú ý của hắn vẫn như cũ tại trên người Đồ Đủ. Hắn tin chắc phán đoán của chính mình, Đồ Đủ mới là sao tần tấn công có uy hiếp nhất cầu thủ, hoặc là liền chuyên tâm nhìn chăm chú phòng thủ hắn, hoặc là liền thẳng thắn để sao Ham tần đem tấn công tập trung ở trên người hắn, không ngừng đung đưa mới sẽ làm chính mình phòng thủ trở nên càng thêm khó khăn. Vì lẽ đó mặc kệ Đồ Đủ nói thế nào, Văn Nhật đều sẽ không thả lỏng đối với hắn phòng thủ, hơn nữa Văn Nhật cũng rõ ràng, Liverpool muốn xoay chuyển bị động không ở phòng thủ, mà là ở tấn công tiến lên chỉ cần liverpool tấn công không có vấn đề như vậy sự lựa chọn của chính mình thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì trước 1039 địa phương cầu thủ phát huy chương 1039 địa phương cầu thủ phát huy ban được ý nghĩa cũng không sai này một làn sóng tuy rằng bị salem tần không ngừng áp chế tấn công thật giống rất thảm dáng vẻ nhưng là liverpool vẫn là đứng vững đứng vững này một làn sóng sau khi bọn họ nhưng là cấp tốc khởi sướng tấn công sala ở cánh phải dẫn bóng đột phá hấp dẫn có đủ nhiều phòng thủ sự chú ý sau khi hắn đem bóng chuyển đến bên trong đủ cấm Fernando ở khu vực phạt đền cướp điểm sút gôn bị át dãu rụ dùng thân thể đem bóng giam giữ đi ra ngoài. Quả bóng rơi xuống trước cắm vào chạm bờ lần dưới chân, hắn lại lần nữa lên chân đá bồi. Lần này nhưng là mẽn đi thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, bay người đem bóng cho nhào đi ra ngoài. Các cổ động viên của Liverpool phát sinh tiết lối tiếng thở dài, có điều rất nhanh bọn họ liền bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Liverpool này một làn sóng tấn công để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Hai phút sau khi Liverpool tấn công quay đầu trở lại ở liên tục lan chuyển sau khi Henderson đổi vị đến cánh phải cầm bóng, sau đó đem bóng chuyển vào vùng cấm. Fernando muốn cướp điểm lại bị zealot của lấy, hai người đều không đụng tới quả bóng, tấn công mạnh đi đem bóng bắt được. Hai bên đối kháng tương đương kịch liệt, thi đấu đã qua 30 phút, tại đây giảm trình độ đôi công bên trong, lại không có ai đạt được ghi bàn. Đây quả thật là là một cái rất hiếm có sự tình, cũng không phải bọn họ tấn công không được, mà là bọn họ toàn thể phòng thủ đều rất xuất sắc, tài nghệ cao tranh tài. Bình luận viên hô lớn, cuộc tranh tài này tuy rằng cho tới nay mới thôi không có ghi bàn, nhưng mà thi đấu quá trình nhưng tương đương đặc sắc, mặc kệ thấy thế nào, đều là một hồi đỉnh cấp tranh tài. cùng cờ lốt nhưng đều không có cái gì nét mặt hư vấn. Vào lúc này cầu thủ trạng thái đều vẫn còn rất tốt tình huống, vì lẽ đó tấn công đạt được ghi bàn khả năng không lớn, nhưng mà tại đây dạng tiêu hao bên trong, hai bên cầu thủ đều sẽ phiệt liệt tiêu hao. Đợi được hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên sai lầm gặp tăng nhanh, đến thời điểm liền xem ai nắm lấy cơ hội càng nhiều. Mà tại đây dạng cục diện rằng có dưới, trước tiên đạt được ghi bàn lời nói, cái kia nhất định là một chuyện tốt. Van Đức chết nhìn chăm chú đồ đủ, bọn họ cũng đều nhìn thấy, cờ lốp đối với Van Đức cách làm cũng không có điều gì dị nghị, mà di é é thú nhưng là cao mày, hy vọng đố đủ có thể dưới tình huống như vậy còn thể hiện ra giá trị của chính mình có điều ban được chuyên tâm nhìn chăm chú phòng thủ đủ đủ, này bản thân đối với Liverpool phòng thủ chính là một loại suy yếu, những người khác có hay không có thể nắm lấy cơ hội này đây. em Tần đón lấy khởi sướng một làn sóng tấn công, bọn họ lần này tấn công lấy cánh phải làm chủ, sàng cô không ngừng cầm bóng đột phá, dự định sáng tạo ra cơ hội tới, mà rõ vợ tở sống nhưng thủ đến tương đương với bảng, hắn không ngừng thông qua chạy cùng chặn lại ngăn cản sàng. cô đột nhập vùng cấm, hai bên quấn quýt lấy nhau, Saem Tần không đánh vào được, Liverpool cũng không cách nào phát sinh phản kích. Dưới tình huống như vậy, hai bên đều cần một cái phá cục cơ hội tốt. Sao lại lần nữa khởi xướng tấn công. Hiện tại đã là hiệp một tới gần kết thúc thời điểm. Li và Bùn Phương diện rất rõ ràng. Lần này tấn công, hơn nửa chính là hiệp một một lần cuối cùng tấn công. Sàn Cố lại lần nữa lùi lại, đang đến gần bên phải địa phương cầm bóng. Sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Dọ vợ ở sòng tiến lên liên tiếp, không dự định cho Sàn Cố bao nhiêu cơ hội. Nhưng mà Sàn Cố nhưng lập tức lựa chọn chuyển bóng, hắn đem bóng giao cho tiếp ứng Vạn Vờ. Vạn vợ một cái chuyển ngang đem bóng chuyển cho trung lộ Reber Junior. thuận thế lại lần nữa một cái phân một bên, đem bóng giao cho bên trái Gliss. Nhanh như vậy tốc rời đi tấn công trọng tâm, để Liverpool hàng phòng thủ lộ ra một cái không lớn không nhỏ cái hở. Grealish cầm bóng sau khi liên tục lay động cùng đột phá, thoát khỏiạt nổn phòng thủ, sau đó đường chéo hướng về bên trong vùng cấm bắt đầu rồi chạy nước rút. Hắn bắn bọt tốc độ tuy rằng không phải rất nhanh, vào lúc này lại có thể mang đến vô cùng to lớn uy hiếp. Wayne Radon đùng từ mặt bên sông lại dự định ngăn cản Grealish, Grealish một cái dừng khẩn cấp biến hướng gia tốc, lại lần nữa đột phá thành công, thoát khỏi vội vàng về phòng thủ của Wayne Radon. Liên quá hai người sau khi, Liverpool hàng phòng thủ thì có chút rối loạn mắt thấy liverpool toàn thể phòng thủ bắt đầu cấp tốc hướng về phía bên mình di động lại đây, vợt tiếp tục dẫn bóng đi tới, sau đó vừa nhấc chân, đem bóng chuyển cho trung lộ tiếp ứng rebezier, rebezier lại lần nữa một thuận, đem bóng đường chéo chuyển đến vùng cấm phía bên phải. liverpool hàng phòng thủ trải qua như vậy lôi kéo, phía bên phải đã là trống rỗng, dò bờ tở cũng đã lùi lại đến trung lộ chuẩn bị bọc lót. mà vào lúc này, hắn lại nghĩ xong tới bọc lót thời điểm, cũng đã có chút không kịp. sảng cô ở bên trong vùng cấm nhận được rebezier chuyển bóng, không cần nhiều điều chỉnh. Mà là rất theo một bước liền đến sút bóng cú vực, sau đó quả đoán lên chân phải đại lực sút bóng. Ở phía bên phải, dùng chân phải đại lực sút bóng, đánh nhưng là góc xa, như vậy sút bóng độ khó cũng không thấp, nhưng mà sản cột nhưng rất tốt khống chế lại, quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc xa. Ashley sần tuy rằng làm ra cứu thua độc tác, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước, quả bóng từ hắn tay trước bay qua, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. Toàn bộ sân Phiêu lập tức yên tĩnh lại. Sau đó hơn 1000 tên đường xa mà đến Sanghamton các cổ động viên, tập thể phát sinh điên cuồng hoan hô cùng tiếng reo hò. Tại đây dạng rằng có tình huống Vẫn như cũng là bọn họ đội bóng, vào lúc này, sáng tạo cơ hội tốt nhất, trước tiên đánh vỡ bế tắc. Sảng Cố nhìn quả bóng vào lưới, sau đó cấp tốc liền chạy ra ngoài, vọt tới đội khách fan bóng đá dưới khán đài, nên tiếp các cổ động viên tiếng hoan hô. Cái này mùa giải hắn xem như là thành nửa cái trụ lực, ra trận nhiều, mà biểu hiện của hắn cũng không sai, đi bàn tuy rằng không tính rất nhiều, nhưng có không ít kiến tạo, hiện tại các hạng thi đấu bên trong gộp lại kiến tạo vượt qua 10 cái, này đã là một cái rất đáng gờm con số. Mà cái này đi bàn thì lại để hắn cái này mùa giải biểu hiện bắt đầu có vẻ càng thêm bắt mắt. Thành tiểu huynh lần địa phương cầu thủ Hắn đã chiếm được không ít đội ngũ ưu ái. Dù sao đối với tờ giờ Mi ở lít tới nói, trong đội nắm giữ một cái có sức hiệu triệu địa phương cầu thủ, thường thường có thể mang đến càng nhiều lợi ích. Thật giống như ngọn lửa mấy năm qua của thời tài chính thu vào mạnh thêm, cùng bọn họ có ken cái này địa phương Trung Phong Đầu Bảng có quan hệ rất lớn. đương nhiên, hiện tại đồ đủ quật khởi mạnh mẽ cũng ảnh hưởng bọn họ. Dù sao Trung Phong Đầu Bảng nếu như có hai cái, liền rất lúng túng. Tuy rằng ở đội tuyển quốc gia cạnh tranh bên trong Ken chiếm được phòng, nhưng mà ở đồng nhất cái giải đấu bên trong, đồ đủ ghi bản tổng so với hắn nhiều, đều là đè lên hắn một đầu. Hắn, cái này chủ lực trung phong vị trí cũng không phải như vậy vững chắc. Saphemton hiện tại sức ảnh hưởng chính là ở bọn họ trong đội địa phương xuất sắc cầu thủ cũng không ít, tuy rằng mà gọi giờ chuyển nhượng rời đi, nhưng mà đội hình chủ lực bên trong địa phương cầu thủ vẫn có đủ đủ cùng chí lẻ hai người, bọn họ cũng đều là đội tuyển quốc gia chủ lực, thêm vào trên ghế dự bị không ít địa phương cầu thủ, Chamber, Jenkinson, Dieter, Wu, Philip, Vardy. Nói chung, Saphemton địa phương nguyên tố vẫn là rất dày. Chương 1040, tiếp đấu tăng nhanh hiệp 2 chương 1040, tiếp đấu tăng nhanh hiệp 2 sản cổ ghi bàn. Vì là Southampton ở hiệp 1 thi đấu vẽ lên một cái dấu chấm tròn, Làm trọng tài chính thổi lên hiệp 1 trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Southampton các cổ động viên rất là hài lòng, mà các cổ động viên của Liverpool thì có điểm phiên muộn, có điều chỉ là lạc hậu một cái bóng mà thôi, hiệp 2 đều là gặp có rất nhiều cơ hội. Hiệp 1 làm rất tốt, có điều hiệp 2 trận đấu tiết đấu sẽ nhanh hơn một điểm, tuy rằng chúng ta chủ lực đều ở đây trên, nhưng là ghê vớm quản là chúng ta vẫn là Liverpool. Ở thay thế bổ sung chỗ ngồi đều có một ít có thể tăng cường sức sống cầu thủ, thêm vào phòng thủ sự chú ý ở hiệp 2 nhất định sẽ giảm xuống, vì lẽ đó ở hiệp 2 thi đấu bên trong, chúng ta khả năng mất bóng cũng rất nhiều, vì lẽ đó chúng ta muốn làm chính là ổn định tâm tình của chính mình, bất kể nói thế nào, vẫn tấn công là. Được rồi. GSU ở phòng thay đồ thảo luận, bản thân đôi công hắn liền không sợ, hiện tại hiệp 1 còn dẫn trước, vậy thì càng không sợ. Dùng tấn công ở sân khách đánh bại Liverpool, để Liverpool mùa giải bất bại cùng liên tục thắng lợi ghi chép đều ngừng hẳn, đây chính là GSU muốn đạt đến mục tiêu coi như Liverpool bắt được cái này mùa giải giải đấu quán quân cũng không thể để cho bọn họ đánh vỡ chính mình đi chép một cái giải đấu quán quân thuộc về ZS U kỳ thực cũng không phải đặc biệt lưu ý dù sao đối với sang em tới nói bọn họ hiện tại giải đấu thành tích là có bảo đảm đều là có thể duy trì ở ba vị trí đầu tình huống như vậy chỉ cần không phải vận khí đặc biệt gây go, thường thường nắm một cái giải đấu quán quân là chuyện rất bình thường giải đấu quán quân chính là như vậy cần thời gian rất dài mới có thể tích lũy xuống gốc gác luôn không khả năng những người hơn trăm năm nhà giàu bị người 10 năm liền đuổi tới. Mà cuộc thi đấu đúng là có thể nghĩ biện pháp nhiều nắm một điểm, cấp tốc tích lũy lên. Cờ ở phòng thay đồ bên trong cũng cường điệu hiệp 2 phải không ngừng khởi sướng tấn công. Đối với Sahem tần thi đấu, bảo thủ là không được, nhất định cần dùng tấn công, mới có thể giải quyết đối thủ. Hiệp 2 hai bên phòng thủ đều sẽ trượt, như vậy ở tấn công trên tập trung vào càng nhiều, đương nhiên là một cái phi thường tất yếu sự tình. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, hai bên cầu thủ ra trận, trên khán đài các cổ động viên cũng là đông cảm thấy phân chấn, Hiệp một thi đấu tuy rằng đặc sắc, nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng, hiệp 2 mới là mấu chốt nhất. Dù sao hiệp một xem như là một hồi chiến tranh trước nửa đoạn, hai bên đều đang tiếp xúc, lôi kéo, thăm dò, tìm kiếm được điểm, mà quyết chiến, nhưng là ở hiệp hai. Đương nhiên, bóng đá thi đấu cũng không chỉ là như vậy, hiệp một liền như bẻ cảnh khô thi đấu cũng là rất nhiều, chỉ có điều rất nhiều lúc là không có cách nào làm được điểm này, đều là nghề nghiệp đội bóng, lẫn nhau sự tranh lệ không coi là quá lớn, liều nội công càng ổn thỏa. Hai bên cầu thủ phân tán ở đây trên, Liverpool các cầu thủ lúc này khí thế cũng không quá như thế, rất hiển nhiên chính là, bọn họ hiện tại cũng đã bị buộc lên tuyệt lộ. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, Liverpool trước tiên phát động tấn công. Hai cái hậu vệ cánh cũng bắt đầu trước cắm vào, bọn họ cầm bóng sau khi uy hiếp từ trước đến giờ đều là rất lớn, cho nên khi cánh phải cầm bóng trước cắm vào, đường chéo hướng về bên trong vùng cấm sung thời điểm, Southampton phòng thủ cũng bắt đầu tập trung sự chú ý Atletico dẫn bóng đột phá cùng chuyển bóng năng lực đều tương đương xuất sắc. Có điều Southampton ở phương diện này phòng thủ làm được vẫn là tương đối đúng chỗ. Lập tức liền bày xuống mấy tầm chặn lại. Nhưng mà Atletico cũng không tiếp tục dẫn bóng về phía trước, mà là trực tiếp một cước ép sát mặt đất chuyển bóng, đem bóng chuyển vào vùng cấm này chân chuyển bóng cùng Firmino chạy kết hợp đến tương đương đúng chỗ, Firmino ở bên trong vùng cấm cầm bóng, tuy rằng Aza Udo còn ở hắn trước người, nhưng là như vậy một cái trung phong ở bên trong vùng cấm cầm bóng, nguy hiểm tự nhiên là có thể tưởng tượng được một chuyện. Ahjussu Udo tiến lên nên tiếp, Zeljic cũng lại đây chuẩn bị bọc lót, vừa lúc đó, Firmino nhưng dùng gót chân đem bóng trực tiếp nằm ngang dập đầu đi ra ngoài, theo vào Salah thuận thế đem bóng một chuyến, liên từ đột nhiên không kịp chuẩn bị trì lẻo bên người vào tới, sau đó quả đoán lên chân xúc bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành dưới góc trái, mẹ đi làm ra cứu thua động tác, nhưng là vẫn như cũ kém một chút. Làm lưới khung thành bắt đầu kịch liệt run rẩy thời điểm, các cổ động viên của Liverpool bắt đầu điên cuồng hò hét lên. Hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn 2 phút, Liverpool liền thông qua một lần trước sân tinh diệu phối hợp, san bằng tỷ số. Đây chính là Liverpool cái này mùa giải đáng sợ địa phương, ở thường quy tấn công cũng không sai đồng thời, bọn họ đều là có thể ở bế tắc tình huống, thông qua một ít tương đương tinh diệu phối hợp, đến phá vỡ cục diện bế tắc. Đây chính là đỉnh cấp cầu thủ trạng thái rất tốt thể hiện, đương nhiên, cái này cũng là huấn luyện viên trình độ thể hiện, tuy rằng dùng ngôi sao bóng đá thật giống xem ra rất đơn giản nhưng là có thể nhường bóng tinh vẫn duy trì ở trạng thái rất tốt tình huống đó mới là huấn luyện viên chỉnh độ một loại bài ra. jes ú lắc lắc đầu. liverpool đám người này tấn công xác thực rất xuất sắc dưới tình huống như vậy hắn cũng không biện pháp gì có điều nếu liverpool đi bàn như vậy sangham tấn cấp cầu thủ tuy nhiên sẽ không nhìn liverpool vẫn đi bàn liverpool cũng không có chúc mừng thời gian quá lâu rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu mà sangham tần vừa mở bóng lập tức liền khởi sướng tấn công thông qua lan truyền sau khi bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới tấn công con đường jeber junior giữa sân cầm bóng nhìn thấy đồ đủ đù lùi lại, lập tức liền đem bóng chuyển qua. đồ đủ đù đều lùi lại đến 30 mét tấn công khu vực tiến lên, và được đương nhiên sẽ không bỏ qua vị trí của chính mình theo sau, điều này cũng làm cho ban được rất là đau đầu, nhìn chăm chú phòng thủ một cái tiền đạo không khó, nhưng là đồ đủ hàng này chạy phạm vi lớn đến mức muốn chết, chính mình cũng không thể theo hắn phong chạy a có điều hắn rời xa vùng cấm thời điểm, chính mình cũng có thể rất tốt phòng thủ những người khác. đồ đủ cầm bóng xoay người, sau đó bắt đầu về phía trước vượt phá, gạch nạn đủ tiến lên đón, đồ đủ vừa nhấc chân, đem bóng đá cho tiếp ứng sau đó chính mình về phía trước chạy đi. Này nhìn liền muốn đến cái kinh điển hai quá một phối hợp, và Ngực lập tức tiến lên lên tiếp, không thể để cho Đồ Đủ ung dung cầm bóng. Nhưng mà lịch một cái xoay người, nhưng nhấc chân đem bóng chuyển đến vùng cấm bên trái. Ở vị trí này cao tốc xuyên bảo là trước tấm bảo kiến tạo sáp ép. Sao Ét sút bóng cũng rất có uy hiếp, hơn nữa hạt nổn sự chú ý bị đường biên trước cắm vào tiếp ứng chi lựa hấp dẫn quá khứ, Sao Ét tạm thời không có ai phòng thủ. Gạp Mở lập tức bộ tới phòng thủ sáp ép, Đồ Đủ hướng ngang chạy, tựa hồ chuẩn bị tiếp ứng Sao Ét như thế, đem Van cũng cho dẫn tới. Sao Ét nhưng đang chạy bên trong lên trần, một cái đường vòng cung bóng, trực tiếp đem bóng chuyển đến phía sau. Sản cô ở vị trí này, có điều rõ bở tở sổng đang nhìn chằm chằm hắn, nhưng mà sợ ẹp chuyển bóng, cũng không phải cho sản cô. Xếp sau xuyên vào vạn vơ bỏ qua rồi Henderson phòng thủ, sau đó đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp túi người xung đỉnh. Mới vừa xoay người nào tới á lì sần hoàn toàn không có cách nào làm ra đúng lúc cứu vừa, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay vào khung thành. 21. Sao thêm tần lại lần nữa vượt lại. Trương 1041, Liverpool sự bất đắc di trương 1041, Liverpool sự bất đắc dĩ hai bên trong thời gian rất ngắn cắt tiến vào một bóng cũng không có để hai bên sản sinh cái gì tâm tình trên biến hóa, trái lại để bọn họ trong trận đấu càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. dù sao bắt đầu đôi công sau khi liền không thể túng, thật giống như hai băng đảng người lấy dao hỗn chém như thế. vào lúc này ai sợ muốn trở về chạy, như vậy đối phương lập tức chính là như bẻ cánh cô. trên sân bóng kỳ thực cũng gần như dứt bỏ những người phức tạp tư duy không nói chuyện, mặt đối mặt cứng rắn, liều kỳ thực chính là ba chữ dũng sĩ thắng. vì lẽ đó ở một lần nữa mở bóng sau khi liverpool cũng bắt đầu cấp tốc khởi xướng tấn công, sao em tần không ngừng chạy trở lại. Sau đó cũng không ngừng khởi sướng phản kích. Hai bên bắt đầu hô quyển, người tấn công một lần, ta lập tức cũng phải tấn công một lần. Rốt cục trở lại quen thuộc quy đạo, hai bên bắt đầu liều mạng đối kháng cùng đối công, xem ai có thể trước tiên đạt được ghi bản. Đây quả thật là là một cái khiến người ta cảm thấy rất hưng phấn sự tình. Có bình luận viên hưng phấn hô, xác thực, bọn họ chờ đợi toàn bộ hiệp một cảnh tượng hình tráng, rốt cục bắt đầu rồi. Hai bên ở đôi công bên trong kỳ thực cũng không hề từ bỏ phòng thủ, nhưng mà đi ngang qua hiệp một tiêu hao sau khi Hai bên ở phòng thủ bên trong sự chú ý, sát thực đã bắt đầu trưởng. Vì lẽ đó tấn công cũng càng dễ dàng so với hiệp một đánh ra đến mũi. đương nhiên, chỉ là càng dễ dàng, dưới tình huống như vậy, hai bên cần ở tấn công bên trong càng tốt hơn nắm lấy cơ hội. Sao em tân đối với Liverpool ba tên tiền đạo nhìn chăm chú phòng thủ liền tương đương nghiêm ngặt, thấy không cơ hội gì, Liverpool giữa sân cầu thủ cũng bắt đầu càng nhiều trước cắm vào tiếp ứng. Như vậy trước cắm bảo đưa đến không sai hiệu quả, hai bên đôi công đến phút thứ 60 thời điểm, ạt nổ đường biên chuyển đến bên trong vùng cấm. Firmino ở bên trái cầm bóng. Sau đó truyền bề, trước cắm vào Henderson ở xa là cùng trạm bờ lần liên lụy bên dưới nhận được bóng, sau đó quả đoán lên chân sức mạnh. Quả bóng gào thét bay vào không thành góc chết, đối mặt như thế một góc độ tốc độ sức mạnh đều là thượng thừa sốt bóng, mẹ đi cũng chỉ có thể làm ra tính chất tượng chừng cứu thua. Hai hai bình. Z.E.S.U khẽ lắc đầu, sau đó hắn làm ra hai cái thay đổi người. Ngắn lùi tờ lên sân, thay đổi Guglis, viên nhìn xù lên sân, thay đổi Sanko. Đồ đu bên người thay đổi hai cái hợp tác nay cũng không phải Jesu e. e. cảm thấy đến và dữ lịch cùng sạn cô biểu hiện không được. trên thực tế biểu hiện của bọn họ cũng là tương đương xuất sắc, mà là vào lúc này, sao em cần cần biến hóa cùng quân đầy đủ sức lực. vào lúc này vì nhìn sụn nhậm chức tiền đạo cánh trái, mà nguyên bản giữa sân bạn vợ nhưng là xuất hiện ở tiền đạo cánh phải vị trí, ngăn lì tờ đi trợ giúp giữa sân. nguyên bản không thay đổi người thời điểm, sao em tiền đạo cánh trái là lấy tổ chức cầm bóng cùng chuyển bóng làm chủ, mà tiền đạo cánh phải sản cột nhưng là lấy đột phá cùng trực tiếp uy hiếp làm chủ, thay đổi người sau khi liền chính xác đổi lại đây, vì nhìn sụn lượng lớn cầm bóng đột phá đến chế tạo uy hiếp. Vẫn vợ nhưng là thông qua chạy cùng tiếp ứng đến sáng tạo cơ hội. Biến hóa như thế, mang ý nghĩa em tần tấn công trọng điểm cũng phương thức, hoàn toàn rơi mất thân hình, mà thông qua cho tới nay mới thôi thời gian dài như vậy quen thuộc hạ xuống em tần tấn công, đột nhiên có lớn như vậy thay đổi, cặp đôi này Liverpool hậu vệ các cầu thủ tới nói, không nghi ngờ chút nào cũng sẽ mang đến ngoài ngại áp lực. Tại đây cái hai bên cầu thủ cũng đã gần đến cực hạn tình huống, ngoài ngại áp lực, nhưng là một cái phi thường trí mạng sự tình. Liverpool các hậu vệ lập tức liền bắt đầu có chút đỡ trái hở phải lên bọn họ bắt đầu có chút không chịu nổi sang em tần tấn công mà tình cảnh này xem ở van được trong mắt thì lại để người hà lan có chút lo lắng lên dưới tình huống như vậy sao hem tần chế tạo áp lực càng nhiều hơn một chút như vậy lee và bun tình huống đương nhiên liền sẽ càng tệ hơn một điểm ban được không thể không tạm thời thả ra đồ đủ mà đi trung quanh cứu hỏa hắn chuyên tâm nhìn chăm chú phòng thủ đồ đủ đều có chút không chịu nổi tiết tấu hiện tại hắn bắt đầu đi cứu hỏa cái kia đại yên tĩnh đại nửa sân đồ đủ lập tức liền bắt đầu trở nên sống động Thi đấu tiến hành đến phút thứ 65, vạn vợ cánh phải cầm bóng sau khi chuyển vào trong, quả bóng bay về phía phía sau, vì nhịn sụ chạy hấp dẫn đối phương chú ý lực, trước tắm vào kiến tạo sẽ ở phía sau điểm cao cao nhảy lên, sau đó đem bóng đưa đỏ đến vùng cấm mặc khác một bên. Vạn được bởi vì mất lót, về phòng thủ chậm một bước. Đồ đù ở phía sau điểm nhảy lấy đà, đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp nghiêng người bồi ly. Đây là một cái cả người đều nhảy lên đến bồi ly, đầy đủ thể hiện ra đổ đủ đủ cường hãn thân thể tố chất cùng dưới tình huống nào đều có thể xuất bóng đặt điểm. Lại là một cái đàn hồi bóng bị đổ đủ đá ra đi quả bóng tầng tầng nện ở trên sân cỏ, sau đó hướng lên trên bán lên, từ á lụi sần ra sức rơi ra đến trên tay bay qua, một đầu đâm vào không thành góc xa. 3-2, sao lại lần nữa dẫn trước? Đồ đủ, Đồ đủ. Tại đây cái thời khắc then chốt, lại là đồ đủ đứng vậy. Đặc sát tuyệt luân ghi bàn. Sao Hemton lại lần nữa dẫn trước? Như vậy một nhánh đội ngũ quả thực để Liverpool tuyệt vọng. Bọn họ còn có cơ hội đánh bại sao Hemton sao? Dù sao cuộc tranh tài này coi như thế hòa đối với Liverpool tới nói ý nghĩa cũng không lớn, bọn họ thắng liên tiếp ghi chép sẽ bị ngưng hẳn. Van Israel nhìn từ dưới đất bò dậy đến, sau đó điên cuồng chúc mừng đủ đủ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái tên này thực sự là. Thoáng buông lòng một chút, liền bị hắn tóm lấy cơ hội, nhưng là chính mình cũng không thể thật sự cái gì đều không làm cũng chỉ theo dõi hắn a hơn nữa. Van Đức cũng rõ ràng, chính mình hiện tại là trạng thái tốt nhất thời điểm, đón lấy miệng không được muốn từ từ đi xuống dốc, đợi được sang năm, lại muốn như vậy nhìn chăm chú hắn, cũng là trên căn bản không còn tác dụng gì nữa. Như vậy một cái gia hỏa, xác thực rất khiến người ta bất đắc dĩ a cờ lốp cũng bắt đầu thay đổi người. Hắn khá là bất đắc dĩ một điểm chính là Liverpool băng ghế độ dày trước sau cùng Southampton so ra vẫn là chênh lệch không ít, mà vào lúc này phải thay đổi người, hắn cũng không có đặc biệt tốt độ công kích cầu thủ có thể đổi. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể thay đổi Bạch Nạn đùng đổi Müller, tăng mạnh chạy cùng trước cắm vào suốt xa năng lực, thay đổi chạm Bơ Lạnh, đổi xạ kỳ gì, tăng cường đường biên cầm bóng cùng đột phá năng lực. Hai cái quân đầy đủ sức lực lên sân sau khi, Liverpool đúng là khôi phục một chút trạng thái, dù sao trước chiến đấu bên trong, bọn họ thể năng đã tiêu hao rất lớn, lúc này có hai cái người mới lên sân, đương nhiên biểu hiện thân thiết một ít điều này làm cho bọn họ ở phút thứ 78 lại lần nữa san bằng tỷ số. Henderson cùng xạ kỵ dị đến rồi cái đổi vị. Thụy sĩ người đem bóng chuyển cho chạy đến đường biên Henderson. Henderson mạnh mẽ đột phá trì lẹo phòng thủ, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Zeljic mạo hiểm phi sạn muốn trên đường đem bóng đoạn ở dưới, nhưng vẫn là trên lệnh một bước. xa la bên trong vùng cấm cầm bóng, sau đó hắn cấp tốc lên chân sút bóng, đem bóng ghi bàn không thành góc gần. Mẹ đi cứu thua không. Ở sang em tần đầu bảng ghi bàn sau khi Liverpool đầu bảng cũng đạt được ghi bàn. Ba, ba bình. Hai bên không cam lòng yếu thế lẫn nhau đôi công, mang đến, chính là như vậy ghi bàn đại chiến. chương 1042, chính mình bảo hộ chính mình chương 1042, chính mình bảo hộ chính mình trận này môn người chú ý tiêu điểm cuộc chiến, tiến hành đến 80 phút sau khi, hồi hộp vẫn như cũ không có công bố. Điểm số là 33, rất không nhỏ một cái điểm số, hơn nữa từ hiệp 1 đến hiện tại, hai bên đều duy trì đắt đỏ đấu chi cùng cực nhanh nhịp điệu thi đấu, khiến người ta nhìn ra mắt không kịp nhịn. Nhìn từ góc độ này, hai bên đều xứng với cuộc tranh tài này quan tâm độ có điều rất hiển nhiên chính là một hồi thế hòa đối với Song Phương đều không ý nghĩa gì dù sao giải đấu đã đến vào lúc này quán Quân đã vắng đã đóng thuyền là Liverpool mà sang em tần đánh bại đối thủ là có thể đánh vỡ bọn họ mùa giải bất bại cùng thắng liên tiếp ghi chép Liverpool đánh bại đối thủ mới có cơ hội sáng tạo mùa giải bất bại cùng tân thắng liên tiếp ghi chép đây mới là đối với hai bên tôi nói một chuyện quan trọng nhất vì lẽ đó mặc dù là vào lúc này hai bên đã liều rơi mất cuối cùng dầu vẫn như cũ còn ở đây trên không ngừng đối công Jesú còn lại ba cái thay đổi người tiêu chuẩn cũng dùng mất rồi hai cái vạn bờ thể năng tiêu hao hết bị bắt đi thay đổi, sao em bị phí liệm thay đổi, hai người này thay đổi người, chính là vì bảo đảm trên sân thể năng. mà cờ lốt cũng trước sau đổi cái tả cùng lấy lan A, thay đổi Henderson cùng bạ bị duy chỉ giữa sân sức sống cùng chạy. điều này làm cho Liverpool đang chạy bên trong vẫn như cũ không có nằm ở quá to lớn hạ phòng, hai bên không ngừng đôi công, ai có thể đi bàn, vậy thì thật là ai cũng khó mà nói. đây là nhất làm cho người cảm thấy vô cùng trương thời khắc, mặc kệ là sao em tần cổ động viên vẫn là cổ động viên Liverpool, thậm chí là trung lập fan bóng đá, vào lúc này đều không tự chủ được bắt đầu sốt sáng lên. Dù sao vào lúc này, đúng là sốt sáng nhất thời điểm. Phút thứ 88 thời điểm, Liverpool sáng tạo một lần cơ hội tuyệt hảo. Ở phản kích bên trong xa la liền quá hai người, sau đó đột nhập vùng cấm. Tiếp theo ở sang em tần các hậu vệ nhào tới thời điểm lựa chọn chuyển ngang, nhưng mà ở hai phút trước thay thế bổ sung Firmino lên sân Nhật Bản tiền đạo nam giả thác thực nhưng ở không người phòng thủ tình huống, đem cái này bóng đánh cao. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng thở dài. Cậu lốt ôm lấy đầu, cái này thay đổi người là hắn sự bất đắc dĩ cử chỉ. Firmino xét ở cướp thời điểm bị thương nhẹ, hơn nữa thể năng cũng tiêu hao hết nếu như Firmino còn ở đây trên lời nói, cơ hội như vậy, làm sao có khả năng gặp bỏ qua? Liverpool băng ghế độ dày hơi kém đặc điểm, để bọn họ bỏ qua thắng được cuộc tranh tài này cuối cùng cơ hội. Hai phút sau khi, sau thêm Tần tấn công, Hung Manh sẽ ra Liverpool hàng phòng thủ, Lui lại đổ đủ cầm bóng, sau đó đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe. Quả bóng bay đến vùng cấm phía bên phải, vắt đi ở nơi đó cầm bóng sau khi bảo vệ bóng, tiếp theo một cái rơi xoay người, sau đó đem bóng nằm ngang chuyển ra ngoài. Chuyển bóng sau khi ngay ở cao tốc trước cắm vào đổ đủ đưa chân tiếp được bóng, Van Đức lao ra ngăn ở trước người của hắn đổ đủ nhất chân liền muốn xuất gôn, Van được đưa chân đi cản, Đồ đủ nhưng đem bóng gõ gõ, tránh ra góc độ lại lần nữa lên chân xuất bóng, Van được ra sức lại lần nữa đi cản, Đồ đủ lại lần nữa đem bóng quay lại, đem bóng từ chân phải cũng đến chân trái, sau đó sẽ thứ cấp tốc lên chân xuất bóng. Lần này, Van được liền thật sự không sức mạnh nào lại ngăn cản. Nay chân xuất bóng đánh cho tương đương xảo quyệt cùng đột nhiên tương tự bị đổ đủ liên tục hai cái xuất bóng động tác giả cho lung lay ạ lụy sần cũng không cách nào lại lần nữa làm ra cứu thua, hắn chỉ là tính chất tượng trưng vung vậy một hồi tay, quả bóng cũng đã bay vào không thành góc chết. Bù giờ giai đoạn, đổ đủ Mike nhị độ. Hoàn thành rồi cuộc tranh tài này được sát. Toàn bộ sân Anfield lập tức yên tĩnh lại. Còn lại chỉ có sang em tần các cổ động viên điên cuồng hoan hô, đủ đủ triển khai hai tay, đứng tại chỗ, cực kỳ trang bức. Hán chinh phục sân Anfield. Này cũng không phải liverpool sự suy thoái niên đại, mà là liverpool một lần nữa có khởi, biểu hiện cực kỳ xuất sắc niên đại. Biểu hiện của bọn họ được có đủ nhiều tôn trọng, sáng tạo có thể nói là không có ai sáng tạo quá bắt đầu ghi chép. Nhưng mà như vậy một nhánh liverpool, nhưng ở đạt đến đỉnh cao thời điểm, ầm ầm ngã xuống đất, bị sang tần đánh bại. Sự thật ấy chứng minh. Đồ đủ tương tự cũng bắt đầu đạt đến thuộc về mình đỉnh cao. Sau em tần các cầu thủ cũng bắt đầu điên cuồng chúc mừng, tuy rằng bù giờ vẫn không có xong, nhưng là vào lúc này, đã không có ai đi ngăn lại bọn họ. Bọn họ là cuộc tranh tài này người thắng, không thể nghi ngờ. Quả nhiên, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Liverpool tính chất tượng chứng khởi xướng một lần tấn công, nhưng không có chế tạo ra uy hiếp gì đến. Thi đấu đánh tới tình trạng này, hai bên cũng đã là sơn cùng thủy tận, không có khí lực ở đà xuống đi tới. Trong tài chính rất nhanh sẽ thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, Southampton ở sân khách bốn ban nỗ lực đánh gục Liverpool, để Liverpool mùa giải bất bại đi chép, hình ảnh ngắt quáng ở 24 trên sân. Mà bọn họ thắng liên tiếp đi chép, cũng hình ảnh ngắt quáng ở 15 trên sân. Southampton dùng biểu hiện của chính mình, giữ liền chính mình đi chép cùng Tôn Nghiêm, điều này làm cho không ít cổ động viên Real Madrid đều nhìn ra cảm thán và ngàn Ở trang Dion League liên quan trong quá trình, Rio có vô số lần cơ hội có thể dựa vào chính mình nỗ lực đến ngăn cản Sanghamton, nhưng là bọn họ nhưng cuối cùng đều thất bại, liên tục 4 năm ở vòng bán kết cùng trận chung kết bên trong bị Sanghamton đánh bại, trực tiếp để Sanghamton bắt được ngũ liên quan. Cho cơ hội, chính mình không nắm chắc, có biện pháp gì? Mà Sanghamton có cơ hội, chính mình nhưng nắm chắc. Vinh dự của bọn họ, bọn họ ghi chép là dựa vào chính mình sáng tạo cùng giữ em Sanghamton các cầu thủ bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng, ở trang Dion vòng cờ knock bắt đầu trước thắng được cuộc tranh tài này đúng là một cái khiến người ta cực kỳ hưng phấn sự tình. Tuy rằng thắng được cuộc tranh tài này sau khi, Southampton vẫn là lạc hậu ly 11, coi như thắng được bù thi đấu, cũng còn kém 8 phần, nhưng là như vậy một hồi thắng lợi, xác thực đầy đủ cái giá. Mà các cổ động viên của Liverpool thì lại bắt đầu không tự chủ được sốt sáng lên, không thể nào. Sẽ không cái này mùa giải còn bị người nghịch chuyển chứ. Nghĩ đến mùa giải trước nhiều nhất dẫn trước Man City 7 phần lại bị nghịch chuyển, khen chốt cũng là ở một hồi mặt đối mặt trong khi giao thủ bị Man City đánh bại, mới bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Liverpool cái này mùa giải đã có thời gian rất lâu biểu hiện xuất sắc, hiện tại sẽ không trạng thái trực chứ. Các cổ động viên của Liverpool không tự chủ được nghĩ như vậy, xác thực cũng không phải bọn họ không đủ tự tin, mà là Liverpool xác thực đã xui xẻo thời gian quá lâu. Từ cái này phá tờ giờ mi ở lít thành lập tới nay, Liverpool sẽ không có nghe được tin tốt. Thời gian dài vô duyên quán quân, xác thực dễ dàng mang đến như vậy không tự tin tâm tình, Liverpool năm nay bắt đầu tốt như vậy, nếu như vẫn là không bắt được giải đấu quán quân, cái kia xác thực đầy đủ để rất nhiều người thất vọng. Có điều cờ lốt vào lúc này vẫn là rất ổn được, bại bởi Southampton cũng không phải tận thế, cuộc tranh tài này Liverpool biểu hiện cũng rất tốt, mặt sau chỉ cần bước vàng, vẫn là không có vấn đề gì. Duy nhất khó chịu chính là, vẫn thua cho ZSU Southampton, thật là khiến người ta quá không vui. chương 1043, tụ lực cùng chuẩn bị chiến đấu chương 1043, tụ lực cùng chuẩn bị chiến đấu từ Liverpool trở lại Southampton Southampton câu lạc bộ, chịu đến các cổ động viên long trọng hoang nên. Tuy rằng trận thắng lợi này cũng không có khả năng mang đến bất kỳ quang quân, nhưng mà thực sự là quá đề khí tự tay giữ điểm chính mình ghi chép không bị đánh bỡ, còn trở thành mùa giải này chi thứ nhất đánh bại đội bóng của Liverpool, biểu hiện như vậy, quả thật làm cho người đầy đủ cảm thấy đến trấn an. Có điều như vậy một hồi thắng lợi, cũng không phải sẽ không trả giá thật lớn. Cuộc tranh tài này bên trong, sao em tần trên dưới liều đến tương đương hùng, hầu như là dùng hết toàn lực, vì lẽ đó tình trạng của bọn họ, tự nhiên cũng chịu đến ảnh hưởng. thêm vào liên tục đá với một vua, mà ưu cùng Liverpool, và như vậy đội mạnh liên tục cắt chiến bên dưới, sao em tần trạng thái nhất định là một cái đạt đến đỉnh cao sau khi bắt đầu từ từ chuyển quá trình. Kết quả là ở sau đó cuối tuần bù thi đấu bên trong sao em tần liền không còn nữa trước mấy trận tiêu sái cùng phong quang lang phát hiện tại vẫn không có sát hại bởi vì hắn mang đội thành tích miễn cưỡng còn không có trở ngại hơn nữa hắn có một cái lý do vậy thì là Chelsea si mùa giải này tao nội chuyển nhượng lệnh cấm câu lạc bộ không có cho hắn dẫn biên vì lẽ đó hiện tại coi như thi đấu rất tồi tệ tần quản lý cũng cho không nhỏ kiên trì hơn nữa Chelsea toàn thể trình độ quả thật không tệ, cũng có rất nhiều xuất sắc cầu thủ, vì lẽ đó cứ việc chiến thuật của hắn rất bình thường, cũng không thể nói là quá nhiều độ công kích chiến thuật. trong trận đấu một ít thi đấu, bọn họ nên thắng cũng thắng được đến rồi, duy trì nhất định ổn định. mà ở trận này thi đấu bên trong, tòa trấn sân nhà Chelsea biểu hiện nhưng tương đương không sai. bọn họ trong trận đấu thông qua không ngừng chạy cùng đối kháng áp chế lại Southampton, đồng thời không ngừng sáng tạo uy hiếp. tuy rằng sao em tần dựa vào đổ đủ cùng vị niềm sủ ghi bàn hai lần dẫn trước Chelsea, nhưng là Chelsea nhưng dựa vào áp dạ hẹm cùng ghi bàn, hai lần san bằng tỷ số. Hiệp hai trong thời gian còn lại bọn họ thậm chí giựt vào thể năng trên ưu thế để lên sanghem đánh, cũng còn tốt sanghem phòng thủ vẫn là rất đáng tin, đứng vững Chelsea đánh mạnh, từ sân Kempford bở bắt được một hồi thế hòa. Nhưng mà trận này thế hòa lại làm cho sanghem tấn truy đuổi bước tiến trở lại. Cuộc tranh tài này sau khi sanghem tấn 25 vòng điểm thi đấu vòng tròn đạt đến 60 điểm, kỳ thực này đã là thành tích tương đối khá, mà Liverpool 25 vòng nhưng là bắt được 70 phân, vẫn như cũ dẫn trước sanghem vô cùng nhiều. Nhìn thấy trận này thế hòa kết quả, các cổ động viên của Liverpool xem như là thở phào nhẹ nhõm. Southampton hung manh truy đuổi xu thế dừng lại, vậy bọn họ sát thực cũng không cần quá lo lắng. Mà ở bảng tổng sắp trên, xếp hạng thứ 3 biến thành Man City, bọn họ lấy 51 điểm xếp hạng thứ 3, Chelsea 41 điểm liền có thể xếp hạng thứ 4. Không thể nói cái khác đội ngũ quá kém, mà là cái này mùa giải ba vị trí đầu đội ngũ biểu hiện sát thực quá tốt, mà giữa bọn họ cũng lại có thể có được đẳng cấp trên khác nhau. giờ Derby ở lịch cái này mùa giải sát thực có vẻ rất là kỳ dị. Liverpool cướp điểm quá nhiều, Southampton cướp điểm cũng không ít, thêm vào đối lập vững vàng Man City, so sánh với nhau, cái khác đội ngũ liền có vẻ chênh lệnh rất nhiều rất đáng tiếc không thể bắt cuộc tranh tài này thắng lợi, có điều mọi người đều rõ ràng, chúng ta hiện tại thi đấu quá dày đặc, cầu thủ trạng thái trượt cũng rất bình thường, có điều vào lúc này trưởng, liền cho chúng ta điều chỉnh thời gian, ở trang Tionlit vòng knockout bắt đầu thời điểm, chúng ta liền sẽ biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, hắn sát thực rất tiếc vời, nếu như trận này lấy xuống, sát thực còn có cơ hội tới chơi cái siêu cấp đại người chuyển. đáng tiếc chính là, không có thể làm đến. Có điều coi như mình, cũng chưa chắc là chuyện xấu, chỉ ít thời gian sau này bên trong, sao có thể mang sự chú ý càng nhiều đặt ở trang Dion League bên trong, mà không phải giải đấu bên trong. Giải đấu cái này mùa giải được vừa, cái khác cup thi đấu vẫn có hí. Trận này thế hòa sau khi, sao em có thể khỏe mạnh điều chỉnh một chút chủ lực trạng thái, bọn họ trạng thái trượt kỳ thực cũng là bởi vì khá là mệt, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Đến thời điểm, ở trang Dion Lit nó cao bắt đầu thời điểm, sao em tần tấn công, là có thể khôi phục đến mức rất nhanh. Trang Dion League hiệp một thi đấu là ở ngày 19 tháng 2 tiến hành, trong khoảng thời gian này sao em chỉ có một hồi giải đấu môn đá, sau đó là một cái phi pha ngày thi đấu, dưới tình huống như vậy. Southampton đương nhiên có thể càng tốt hơn điều chỉnh một chút tình trạng của chính mình. Giải đấu vòng thứ 26, Southampton sân nhà đá với Burnley, Burnley hiện tại chỉ xếp hạng thứ 11, xem như là tiêu chuẩn trung du đội bóng, JES nhưng là ở trận này thi đấu bên trong phái ra lượng lớn thay thế bổ sung để các cầu thủ nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Southampton thay thế bổ sung kỳ thực gần nhất cũng rất mệt, vì lẽ đó bọn họ phát huy đến cũng không phải quá tốt, cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng lại là 2-2, Southampton vị nỉn sủ cùng cắn lý tờ hai người này cầu thủ trẻ cắt tiến vào một bóng, Tần tao ngộ hòa hai trận liên tiếp. Liverpool buồn sân khách một không nỗ lực đánh gục lót đáy nói tuy, lại lần nữa tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến hoàn toàn. Đối với kết quả này, Southampton cổ động viên ngược lại không là quá để ý, dù sao buổi thi đấu bình sau khi, mọi người đều rõ ràng, muốn đuổi theo Liverpool độ khó xác thực quá to lớn, Southampton sẽ đem sự chú ý cùng trọng tâm tiên hướng của thi đấu, cái này cũng là chuyện rất bình thường, hơn nữa tại bên trong giải đấu đa dụng thay thế bổ sung rèn luyện bọn họ lời nói, cũng là một cái rất tốt cách làm. Trận này giải đấu sau khi, Southampton các cầu thủ quốc gia dồn dập đi đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu, mà ở tại bọn hắn sau khi trở về, Champions League vòng khở nó cao giai đoạn thi đấu, liền sẽ bắt đầu rồi. Khoảng thời gian này, sao Em Tần thi đấu vẫn như cũ là như vậy giải đặc. ngày 19 tháng 2 Champions League hiệp 1, ngày 22 tháng 2 giải đấu thứ 27 vòng, ngày 26 tháng 2 giải đấu vòng thứ 28, ngày mùng ngày 1 tháng 3 trận chung kết lịch ngày mùng ngày 4 tháng 3 cuộc FA vòng thứ 5 thi đấu, ngày mùng ngày 7 tháng 3 giải đấu thứ 29 vòng, ngày 11 tháng 3 Champions League hiệp 2. Vì lẽ đó đón lấy đối với cuộc tranh tài này, sao Em Tần đến mở cái thật đầu mới được. Ngày 15 tháng 2 tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu các cầu thủ quốc gia, bắt đầu một lần nữa tập trung, mà JESU thì lại bắt đầu không ngừng điều chỉnh bọn họ thi đấu trạng thái, để bọn họ ở sau đó cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Có điều trước hai vòng giải đấu bọn họ đã nghỉ ngơi quá, mà đội tuyển quốc gia thi đấu nói thật đối với bọn họ tiêu hao cũng không phải quá lớn, dù sao chính là trận đấu giao hữu mà thôi. Dưới tình huống như vậy, sao em tần chủ được môn, trạng thái khôi phục đến vẫn là rất nhanh, đối với bọn hắn những nghề nghiệp này cầu thủ tới nói, ở mùa giải trên đường thời điểm, bọn họ chỉ cần có thể năng, vậy thì không có vấn đề quá lớn. Lần này Trang t lit đua phá lưới tranh cấp trên, lệ hoàn nhưng là đã ở vòng bảng thi đấu liền tiến vào 10 cái, là người gấp đôi đây. z e kích thích một hồi đồ đủ. Đồ đủ cười cận, cũng không nói thêm gì. Hắn cái này mùa giải trạng thái rất tốt, nhưng là ở Trang t lit trong vòng đấu bảng, hắn xác thực không làm sao soạt ghi bàn. Hắn càng hy vọng ở vòng g bên trong nhiều ghi bàn.